Chương 235, Minh Tranh ám đoạn, 1. Quyền ba Tung hành hoàn hải. Chương 237, Minh Tranh ám đoạn, 1. Cái này. Mặc suyết đạt kiền hơi do dự, hắn đương nhiên biết trương hoán là không mong muốn để lại chứng cứ gì cùng hồi hột cấu kết. Nhưng nếu như không có hiệp nghị nào thì hắn làm sao mà thông báo cho khả hãn. Lúc này, hồ Dung bên cạnh tiếp lời cười nói, lũng hưu chúng ta tham chiến hay không tham chiến cũng không ảnh hưởng quyết định của hồi hột xôi Nam An Tây. Nếu có xuất binh là hồi hột thu hoạch ngoài ý muốn, nếu không thì hồi hột cũng không có tổn thất gì. Như thế, đặc sứ còn có việc gì mà khó xử đây. Mạc suyết đạt kiên bừng tỉnh hiểu ý, hắn đứng lên hướng trương hoán thi lễ thật sâu như vậy, ta lập tức trở về nước bẩm báo khả hãn, hy vọng đô độc có thể phát binh đúng hẹn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phát binh, ngày này ta đã suốt đợi 3 năm. Trương hoán lạnh lùng cười nói. Bùi Minh viện đưa mặc suyết đạt kiên đi, trương hoán lại để lại hồ Dông. Trương Hoán chắp tay sau đít nhìn bầu trời phương Tây mà yên lặng không nói. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, trưởng sử có thể đoán được ta đang suy nghĩ chuyện gì. Hồ Dung khẽ cười nói, ta biết. Người biết. Trương Hoán quay đầu lại nhìn hắn một cái rồi kinh ngạc cười hỏi, trưởng sử không ngại nói ra thử xem. Đô đốc nghĩ muốn nhân cơ hội lấy cả An Tây. Hồ Dung chăm chú nhìn chầm chằm vào mắt Trương Hoán mà hỏi. Trương Hoán một hồi lâu không nói gì, hắn từ từ ngồi trở lại vị trí, túi đầu thở dài một tiếng rồi nói. Ngươi nói không sai, khi ta nghe thấy sứ giả hồi hột luôn miệng nói bọn họ muốn lấy lại An Tây thì trong lòng ta khó chịu tựa như nuốt con rồi. Rõ ràng An Tây cùng Bắc Đình đều là lãnh thổ đại đường chúng ta. Hiện tại lại biến thành món ăn trên bàn của người khác. Không chiếm đoạt lại Hà Tây thì ta không cam lòng. Hồ Dung gật đầu, hắn giơ lên hai ngón tay ta có hai kế có thể mời đô đốc lựa chọn như thế nào đoạt lại An Tây. Ngươi cứ nói, một cái gọi là kỳ kế, đô đốc có thể cứ theo sách lược cướp lấy Long hưu. sau khi chiếm đoạt hà tây thừa dịp đại quân hồi hột đang đánh nhau ở an tây lại nhân đà tiến thêm đoạt được bắc đình chặt đứt đường lui của quân hồi hột lại đánh an tây còn một kế khác trương hoán không lộ chút nào mà hỏi han một kế khác gọi là tranh kế đô đốc có thể chiếm đoạt hà tây trước lại phái sứ báo cho hồi hột an tây xưa nay là lãnh thổ đại đường chúng ta hy vọng bọn họ có thể trả lại nếu như bọn họ không đáp ứng chúng ta lại xuất binh tiến công trương hoán trầm tư không nói kỳ kế mặc dù quyết đoán nhưng sẽ tổn hại nghiêm trọng quan hệ của hồi hột với đại đường làm đại cục bất lợi còn tránh kế về bang giao mặc dù không ai chê trách được nhưng lại không phù hợp sách lược binh gia phần thắng cũng không lớn trong lúc trương hoán trầm tư đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến cười của đố mai ta cũng có một kế có thể làm cho đô đốc cứ theo binh gia mà cướp lấy an tây lại có thể làm cho hồi hột đối lý rút lui có thể coi là quỷ kế năm tuyên nhân thứ sáu tán phổ dân tộc thổ phiên xích tùng đức tán tại thổ hỏa la bị thương nặng lại có lời đồn đại hắn đã chết Tin tức sau khi truyền tới Lata liền gây ra nội loạn. Lata xuất hiện hai người kế vị tán phổ, đại tướng thượng kết tức ủng hộ con thứ của Sích Tùng Đức Tán Đăng Cơ, xưng làm mưu để tán phổ, mà quan cầm quyền của tộc thổ phiên là Na Nang Thị thì ủng hộ con trưởng của Sích Tùng Đức Tán Đăng Cơ xưng làm Mưu ni tán phổ. Hai phái mỗi bên nắm giữ binh giáp mấy vạn, ở bên ngoài thành Lata đã chém giết vài trận, hai quân tử thương nặng nề. Đúng lúc này, khả hãn hồi hột là bị Gia mời Trương Hoán cùng đi tấn công tộc thổ phiên vào đầu thu. cuối tháng 8, năm vạn đại quân hồi hột từ bắc đình đột nhiên xuất binh đến trấn yên kỳ ba vạn quân tộc thổ phiên trấn thủ an tây hăm hở phản kích cùng lúc đó thì tại trước dịch tiểu Tuyên của tộc thổ phiên dồn dập đến đôn hoàng tập kết muốn trợ giúp an tây nhưng ngay đầu tháng 9 quân tây lương đã yên lặng 3 năm đột nhiên binh chia làm hai đường một cánh do đại tướng hạ lâu vô kỵ chỉ huy năm vạn quân tiến công vũ uy còn một cánh khác thì do lũng hưu tiết độ sứ trương hoán tự mình dẫn 10 vạn đại quân từ cựu khúc xuất phát nhằm hướng thành la ta xa xôi thẳng tiến sáng sớm mặt trời nóng bỏng đã nhô ra từ những đám mây hình vẩy cá mặt trời đỏ trói phủ nắng khắp cả dải đất hẹp hà tây núi sông vùng quê đều như được phủ thêm một lớp quần áo đỏ ánh bình minh cũng chiếu lên trên mặt hạ lâu vô kỵ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn trong hào quang dường như khiến cho hắn biến thành một pho tượng vị tướng quân trẻ tuổi này dừng ngựa trước phế tích hội tây bảo trầm lặng thật lâu không nói ba năm trước ở nơi này từng xảy ra một trận huyết chiến kinh thiên động địa sáu quân đại đường toàn bộ an nghỉ ngàn thu ở đây hiện tại trên phê tích mọc đầy cỏ hoang bụi cây những tảng đá xanh lớn bị lùn cậy rậm rạp phủ kín trở thành tổ cho rắn chuột vài những đàn kiến ở phía sau hắn tinh kỳ phấp phới 5 vạn đại quân điều khiển ngựa xếp thành hàng trên sa mạc rộng lớn trước hội tây bảo một mảng đen ngòm giống hệt một tấm vải đen che kín trời đất đầy trời sát khí tràn ngập nơi khởi đầu của giải đất hà tây hạ lâu tướng quân xuất phát đi người nói chính là lao tướng bạch quang sa Bạch Quang Sa đã 60 tuổi, Lao đã từng đi theo Cao Tiên Nam Trinh Bắc Chiến, sau đó lại là thuộc cấp của Lý Quang Bật tham gia cùng Bình Định Loạn An Lộc Sơn. Nhưng trong vòng mấy chục năm, Lao tác chiến nhiều nhất chính là với quân tộc Thổ Phiên. Năm Khánh Trì thứ hai, Đại tướng Mã Trọng Anh, thượng kết tức của tộc Thổ Phiên dẫn 10 vạn đại quân tiến công lũng hưu cùng Quan Trung. Lao tướng Quách Tử Nghi nhận nhiệm vụ lúc lâm huy, mà khi đó Bạch Quang Sa này là phó tướng của Quách Tử Nghi. Lao tại quận Lũng Tây đánh bại cánh quân của cá giết địch hơn hai vạn người thượng kết tức hoảng sợ lui binh đó là thắng lợi cuối cùng đánh dấu thất bại chiến lược của tộc thổ phiên lần này lão được trương hoán ủy thác đi theo cánh quân phía tây chinh chiến hà tây nhưng lão cũng không đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì trong quân để tránh gây trở ngại cho quyền hành của hạ lâu vô kỵ tác dụng thực sự của lão là ở an tây bạch quang sa là con của an tây quy tư vương ở trong lòng người quy tư có được uy cao vọng trọng mười mấy năm qua lão từng mấy lần dâng thư lên triều đình thu phục hà tây An Tây nhưng đều không có kết quả. Lần này đại quân trương hoán Tây Trinh, ông ta vạn phần cảm cảm động muốn lúc tuổi ra tận mắt trông thấy cố thổ lại trở về. Hạ lâu vô kỵ gật đầu, hắn ngảy xuống ngựa rồi tròe lên một tảng đá lớn nhìn đại quân vung tay lên. Đại quân cờ xí hạ xuống, lặng ngắt như tỏ, vô số ánh mắt ngóng nhìn chủ soái. Các tướng sĩ, 6.000 huynh đệ của chúng ta đã an nghỉ ngàn thu tại phế tích hội Tây Bảo. Thân nhân của họ vẫn còn kêu khóc dưới gót sắt của tộc thổ phiên khiến cho bọn họ hồn phách không tan. Thiết kỵ dân tộc thổ phiên tùy tiện phi qua bên người bọn họ khiến cho bọn họ tức giận ngút trời. Bọn họ cả ngày lẫn đêm đều hy vọng được hôm nay, hy vọng vào chúng ta. Ba năm, hạ lâu vô kỵ ta cũng không có lúc nào là không mong chờ hôm nay. Cùng những tảng đá xanh dưới chân các huynh đệ mà tức giận ngút trời, chăn trở không yên. Hôm nay chúng ta lại một lần nữa bước lên cố thổ, bước lên nơi khởi nguồn quân Tây Lương chúng ta. Các tướng sĩ, chúng ta muốn huyết tẩy sỉ nhục, đánh một trận trả mối thủ của chúng ta. nam nhi đại đường thà rằng chết đứng tuyệt sẽ không xuống quỷ. báo thủ tam quân tướng sĩ si không ai không nhiệt huyết sôi trào bọn họ vung tay hô to báo thủ báo thủ báo thủ, báo thủ. tiếng hô từ thưa thất đến dày đặc từ một người đến năm vạn người cuối cùng nối thành một chuỗi tiếng hô trầm thấp vang vọng trong thiên địa làm đất rung núi chuyển phảng phất khiến cho ngay cả sông hoàng hà ngay cả dãy kỳ liên sơn cũng bị biến sắc hạ lâu vô kỷ nhiệt huyết kích động làm năm vạn đại quân sĩ khí như bùng chay Ba năm chuẩn bị để sẵn sàng ra trận, tất cả tất cả chính là vì hôm nay. Kích động thì kích động, nhưng Hạ Lâu vô kỵ cũng không phải chỉ là tướng tiên phong chém tướng đoạt trại. Hắn được Trương Hoán toàn quyền ủy thác làm chủ tướng ở phía Hà Tây. Từ 3 năm trước đây, Trương Hoán đã định ra sách lược cướp lấy Vũ Huy thậm chí cả Hà Tây. Hắn thấy thời cơ đã đến, liền lập tức hạ lệnh. Lý Quốc chân tướng quân ở đâu? Có mặt tướng. Một tướng lãnh vóc người cao gầy, ánh mắt sắc bén xuất hiện ở trước mặt Hạ Lâu vô kỵ. Trong cuộc chiến Hà Hoàng trước. hắn từng làm đội trưởng thám báo bị mã trọng anh bắt được hiện tại hắn đã thăng làm đô ý một doanh thám báo ở đây cần đơn giản giới thiệu một lượt. sau khi đoạt được hà hoàng cùng với số lượng quân đội đột phá lên 20 vạn quân chức trước kia liền thành quá chật hẹp trương hoán liền một lần nữa chỉnh đốn quân chế đem quân lung hưu chia làm ba loại một loại là nha quân cũng là quân lệ thuộc trực tiếp trương hoán nước năm vạn người đây là đạo quân tinh nhuệ cả quân tây lương phần lớn là binh đẩy dạng kinh nghiệm cùng vũ khí trang bị sắc bén nhất Ví dụ như mạch đao quân cùng các loại doanh đặc biệt doanh. Loại thứ hai là phủ quân, đóng quân tại mỗi quận, đây là loại quân đội nhân số nhiều nhất, ước mười vạn người. Loại thứ ba chính là thu quân, chủ yếu gồm các quân coi giữ cửa ải, ví dụ như thạch bảo thành, tích thạch bảo v.v. những đội quân này ước có 5 vạn người. Về kết cấu thì quân đội chia làm 6 các ngũ, đội, đoàn, doanh, quân, vệ. Về quan chức tương đương thì phân biệt ra với ngũ là ngũ trưởng, trông coi 10 người, đội là đội trưởng. Dẫn dắt trăm người, đoàn là giáo quý, hai quản năm trăm người, doanh là đô quý, chỉ huy hai người, trong đó chức phó là tả hữu quả nghị đô quý, quân là lang tướng, cầm quân vạn người, trong đó chức phó là tả hữu trung lang tướng, vệ là đại tướng quân, thống lĩnh năm vạn người, trước mắt chỉ có một mình trường hoán, chức phó là quân, hiện tại chỉ có hai người hạ lâu vô kỵ cùng vương tư. Vũ. Lần này hạ lâu vô kỵ xuất chinh được thực hành trước quân của đại tướng. Lần này Tây Trinh Hà Tây là vợ diễn lớn đích thực. vì lần này mà trương hoán đặc biệt điều động tham chiến mạch đao quân cùng với bộ phận thần binh doanh xa kỵ doanh lệ thuộc trực tiếp hắn trong quân đội dựa theo sách lược có trước khương vương lý cẩn cách từ 10 ngày trước liền tiến vào địa khu vũ uy nhiệm vụ của hắn là suối rục người khương ở địa khu hà tây chuyện này từ một năm trước đã bắt đầu bắt tay vào làm hạ lâu vô kỵ thấy lý quốc chân tiến lên liền hạ lệnh cho hắn ngươi dẫn quân bản bộ đi trước ta hạn cho ngươi từ nay đến trước hừng đông chiếm đoạt giao thành bảo cho ta Tháng bao doanh là doanh tương đối đặc thủ, chỉ có 500 người, nhưng mọi người đều có kỳ tài, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tuân lệnh, Lý Quốc Chân nhảy lên ngựa, hắn dơ roi ngựa chỉ về phía tây mà hét lớn một tiếng: "Các huynh đệ đi theo ta!" 500 kỵ binh xếp hàng đôi phản phất từ núi băng tách ra một khối nhỏ. Từ trong đại quân 5 vạn người thoát ra như một trận cuồng phong nhằm hướng tây bắc phóng đi, chỉ để lại đầy trời cho bụi thật lâu không tiêu tan. Đại quân xuất phát. Hạ Lâu Vô Kỵ nhìn trên ô sao lĩnh gió lửa đã trầm. hắn ra lệnh một tiếng đại quân chậm rãi khởi động chung chung điệp điệp nhằm hướng thành vũ huy bước đi tại quận vũ huy quận vào 3 năm trước đây sau khi bị xích tùng đức tán chiếm đoạt thì ở chỗ này đóng đại binh hai vạn người mặt khác chiêu ngộ người khương được 7.000 người đóng quân tại mỗi huyện nhưng vào 10 ngày trước đại quân hồi hộp tiến công an tây đô đốc hà tây luận tất giáp tàng lúc này điều một vạn quân tộc thổ phiên ở quận vũ huy lao tới đôn hoàng tập kết chủ tướng quân tộc thổ phiên trấn thủ vũ huy tên là thượng chấp là cháu của đại tướng thượng kết tức ước 40 tuổi là người cẩn thận nhất gan sáng sớm tinh mơ hôm nay hắn đang ở trong thành thị sát, bởi vờ hồi hột tiến công an tây mà điều đi một vạn người khiến cho thượng chất bạc căng thẳng dị thường cùng lúc cho tăng số người thám báo thì về phương diện khác hắn lệnh phong hỏa đài đêm ngày cảnh giác đột nhiên trên đường một hồi ồn ào ai nấy đều chỉ tay lên ổ sao lĩnh thượng chất bạc vừa ngẩng đầu thì sợ đến hồn phi phách tán chỉ thấy trên phong hỏa đài khói báo động ngút trời Chuyện mà hắn ngày đêm sợ hai rốt cục đã xảy ra. Tập hợp quân đội. Tập hợp quân đội. Hắn hét lên điên cuồng, quay đầu về hướng quân doanh chạy đi. Quân doanh tộc Thổ Phiên ở tại phía Nam Thành. Nơi này nguyên lai like là chỗ các gia đình quân lính hội tụ nên xây dựng nhà gỗ trình tề. Nhưng từ sau khi Vũ Huy bị chiếm đóng, người hắn nếu không phải bị giết chết, thì cũng trở thành nô lệ. Dãy nhà gỗ của khu gia binh cũng trở thành quân doanh của tộc người Thổ Phiên. Thượng chắc bạc chạy vào quân doanh lập tức triệu tập vài tên tâm phúc đến đây thương nghị đối sách. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tốt nhất là từ bỏ vũ uy, quay về trương dịch cùng luận tất giáp tàng hợp quân. Tướng quân hoàn toàn không thể. Một người thiên phu trưởng nghe hắn nói ý nghĩ giống như hoang đường này thì vội vàng phản đối. Tướng quân đem quân về trương dịch thì luận tất giáp tàng kia sẽ bỏ qua người sao. Thượng chắc bạc tỉnh nộ, luận tất giáp tàng cùng mã trọng anh như nhau. Đều là đối thủ của chú mình. ban đầu tán phổ lệnh cho mình phòng thủ vũ huy là muốn hắn giám thị luận tất dắp tàng nếu như chính mình từ bỏ vũ huy đào tẩu chẳng phải là vừa gặp đã bị hắn rút kiếm giết chết nhưng chính mình quân coi giữ trong thành chỉ có vài người như thế nào có thể giữ được thành trì hắn vừa vội lại sợ mồ hôi từ trên chán chảy xuống lúc này một thiên phu trưởng khác nói tướng quân tạm thời không nên gấp gáp ta lại có một biện pháp thượng chất bậc vui mừng vội vàng túm lấy ngươi nói mau là biện pháp gì chúng ta có thể làm hai việc Trước hết phái người tới gặp luận tất giáp tàng cầu cứu, nếu như hắn không chịu phái binh thì đó chính là hắn đối lý trước. Cho dù thành trì thất thủ thì tướng quân cũng có thể chất vấn ngược lại hắn. Thứ hai, chúng ta cần tập trung binh lực giữ thành. Tướng quân có thể đều triệu hồi quân Khương ở mỗi huyện về vũ uy, đồng thời lại bắt người hắn làm con tin, xem bọn hắn có dám hạ thủ với người mình không. Rất tốt, truyền mệnh lệnh của ta, lệnh cho toàn bộ quân đóng tại mỗi huyện rút về vũ huy. Thượng chắc bạc đột nhiên trần chờ một chút nếu như thành vũ huy bị phá chính mình còn có mạng sống sao nghĩ vậy hắn lắp bắp nói không bằng các ngươi phòng thủ vũ huy ta đi huyện thiên bảo đóng giữ không được mấy người thiên phu trưởng chăm miệng một lời cùng phản đối huyện cô tàng đây là nơi người khương tập trung trong số 7.000 quân khương thì chỉ riêng nơi này đã có 3.000 người đóng người khương ban đầu ở vũ huy có chết trận có kẻ theo người hán chạy trốn tới lũng hữu nên dân số còn lại ở địa khu vũ huy không đủ tộc người thổ phiên liền từ trước dịch Tiểu Tuyền chuyển đến đây rất nhiều người Khương. Bắt đầu từ năm trước, không ít người Khương ở địa khu Hà Hoàng Bởi vì bất mãn với sự thống trị của người Hán nên cũng lục tục chuyển đến Vũ uy Phần lớn cũng được thu xếp tại huyện Cô Tàng là vùng chuyên để nuôi ngựa cho tộc thổ phiên. Từ sau khi tin tức người hồi hột tiến công an Tây chuyển đến, không khí ở huyện Cô Tàng cũng bắt đầu căng thẳng hơn. Buổi tối hôm nay ở trước cửa quân doanh phía nam huyện Cô Tàng, vài tên Khương binh bảo vệ được về ăn cơm chiều đang tụ tập trung một chỗ nhỏ giọng nói chuyện. Nghe nói tộc người thổ phiên đã bị điều một vạn đi đôn hoàng, đây chính là sự thật. Một người binh lính lớn tuổi có chút lo lắng nói, nghe nói là sự thực, ta liền sợ hãi là chúng ta cũng điều đến An Tây, vậy vợ con già trẻ phải làm sao bây giờ? Một binh sĩ khác cũng giận dữ nói, ai nói không phải. Vốn chúng ta ở tại Hà Hoàng cũng được sống tốt mà, người hắn cũng không động đến chúng ta. Thật không rõ tủ trưởng vì gì mà nhất định chuyển đến Hà Tây. Mọi người nghe ta. Bách phu trưởng bọn họ hiển nhiên là lão binh kinh nghiệm phong phú, hắn nói nhỏ, nếu thật sự muốn điều chúng ta đi An Tây, ta để mọi người lặng lẽ trốn. Thảo nguyên lớn như vậy, nơi nào không thể dung thân. Mọi người nghe xong những lời này đều bắt đầu nóng lòng mong mỏi, một năm miệng mười tranh nhau nói chuyện, cái cỏ ồn ào. Tướng con đến. Một người lính tinh mắt nhìn thấy thủ lĩnh bọn họ là A Lý đang hướng bên này bước đến, đám binh lính lập tức làm bộ đang tán chuyện gái. A Lý là một tướng lãnh người khương tuổi còn trẻ, vóc người không cao. Mặt mày đỏ hồng. Nhưng A Lý chỉ là tên đã đổi sau khi hắn đến Hà Tây. Tên thật của hắn là Ô Cao Cách Lý, là con của Khương Vương Lý Cần Cách. Ba năm trước đây, Lý cẩn Cách sau khi quy thuận Trương Hoán liền từ trong tộc chọn lựa một vạn nam nhân khỏe mạnh nhất giao cho Trương Hoán để thành lập quân Tây Khương, lang tướng đúng là Ô Cao Cách Lý. Cuối năm ngoái hắn vâng lệnh chuyển đến Vũ huy, cùng hắn chuyển tới đây còn có em trai của Lý Cần Cách, cũng là một tủ trưởng bộ lạc. Người tộc thổ phiên liền chọn lựa từ trong đó hơn một 1000 người tạo thành một đội quân ngàn người, Thiên Phu trưởng liền đổi thành chức ga lý do Âu cao cách lý đảm nhiệm. Trong số một 1000 người hắn cai quản có hơn 300 người là trong quân đường giả dạng làm người khương, đa số chiếm cứ chức vị quan quân. Vẫn còn có rất nhiều quân đường là người khương đều giả dạng thành dân chăn nuôi, tùy thời đợi lệnh. 10 ngày trước, Lý Cẩn cách lặng lẽ đi tới Vũ Huy, dùng danh cao vọng trọng của lão trong người khương để thuyết phục bộ phận thủ lĩnh người khương đầu nhập vào đại đường. cũng có không ít người thì duy trì trung lập yên lặng theo dõi diễn biến tố cao cách lý vừa mới nhận được mệnh lệnh quan trên hạ lệnh cho binh khương lập tức rút lui về thành vũ uy. hắn lập tức ý thức được đây rất có thể chính là quân đường bắt đầu tây trinh tố cao cách lý bước đi lại đây hắn thấy đám binh lính mới vừa rồi vẫn còn tụ chung một chỗ đều tàn mát liền nháy mắt với bách phu trưởng bách phu trưởng cũng là trưởng quan quân đường giả dạng hắn trong quân tây lương đảm nhiệm chức gia ý. hắn đi tới hạ giọng hỏi phải chăng đô đốc bắt đầu tây trinh tố cao cách lý gật đầu hẳn là đúng ta mới vừa rồi tiếp được mệnh lệnh người tộc thổ phiên lệnh chúng ta lập tức rút lui kéo về vũ uy bách phu trưởng sáng mắt lên hán vội vàng nói tướng quân đây chính là cơ hội đó ta cũng biết là cơ hội cho nên ta mới tìm người thương lượng tố cao cách lý nhìn hai bên hạ giọng nói ta đã thu xếp tốt rồi trên đường hành quân chúng ta sẽ thừa dịp bóng đêm tướng sĩ binh toàn bộ thay đổi hết tám tin sơ trưởng. Danh môn. Chương 236, Minh Tranh ám đoạn, 2. quyển 3, Tung hành hoàn hải. Chương 237, Minh Tranh ám đoạn, 2. Màn đêm lặng yên phủ xuống. Giao thành bảo màu xám trăng bị bao trùm trong trong hình bóng cự lớn của kỳ liên sơn. Khi hai nước hoặc hai thế lực đối địch giao tranh thì hùng quan cửa ải từ trước đến giờ luôn là vùng giao tranh của binh ra. Chỉ khi nào một nước bị nước khác xâm chiếm, hoặc là một thế lực bị thế lực khác nuốt sống thì hùng quan cửa ải cũng mất đi ý nghĩa phòng ngự. Ví dụ như Sơn Hải quan tại thời minh Mạt quan trọng ra sao. Nhưng sau khi quân thanh nhập quan thì Sơn Hải quan cũng trở thành cửa ải bình thường. Giao thành bảo cũng là như vậy. Khi Vũ Huy là vùng đất cuối cùng của đại đường tại Hà Tây thì nó chính là cửa ải biên giới đường, phiên. Còn hiện tại, nó chẳng qua chỉ là trạm gác tầm thường thu thuế thương nhân qua đường. Nói là thu thuế, trên thực tế căn bản là không có thương nhân đi ngang qua. Sau khi bị quân tộc thổ phiên dùng sức mạnh đoạt lấy thì giải đất Hà Tây đã trở thành nơi thương nhân không có đường về. Nếu như cứ tiếp diễn mười mấy năm thì nơi này cũng từ từ bị bỏ hoang giống như tích thạch bảo. Trước mắt giao thành bảo tổng cộng có 500 lính đóng quân, phần lớn là binh lính tộc thổ phiên binh lính. Cũng như quân đường ngày đó, 3 năm cuộc sống yên bình đã dần dần làm quân coi giữ lơ là, hoặc uống rượu bài bạc, hoặc nghị đến thôn xóm phủ cận tìm nữ nhân. Thậm chí len lén đi huyện Thiên Bảo tìm mua vui. ngay cả cuộc sống mỗi ngày của đám quân coi giữ này mặc dù gần đây có truyền đến tin hồi hột tiến công an tây nhưng dù sao đó cũng là ở xa mấy ngàn dặm tựa như mặt trăng xa xôi vào lúc canh một trải qua hai ngày một đêm hành quân cấp tốc tham báo doanh của lý quốc chân rốt cục chạy tới phụ cận giao thành bảo bọn họ cũng từng đóng quân ở nơi này nên từng cọn cây ngọn cỏ một quá núi hay hòn đá thì đều bị thuộc nằm lòng hắn ẩn núp ở cách giao thành bảo một dặm lý quốc chân đứng ở trên một khối núi đá nhìn chăm chú vào từng động tĩnh ở giao thành bảo từng bị buộc trở thành quân tộc thổ phiên là một sự sỉ nhục với Lý Quốc chân Sau trận đánh tại Kỵ Sĩ Cốc hắn trở về quân đường. Để rửa đi sỉ nhục này hắn từ đó liền phát hạ lời thề, một ngày nào đó hắn cũng muốn trở thành tướng linh thông soái vạn quân như Hạ Lâu vô kỵ. Không lâu sau khi về đội ngũ, hắn liền cùng đội phó Tiên Trúc và Lưu Soái cùng nhau được đưa vào quân viện học tập. Trải qua thời gian một năm ở nơi này hắn giống như ma đói ngấu nghiến học tập binh pháp, thao lược. Mỗi ngày đều phải khổ đọc đến nửa đêm. chính vì hắn khắc khổ học tạp cho nên mỗi một lần diễn luyện đối kháng trong 3 tháng liền rất nhanh bộc lộ tài năng hắn tổng cộng tham gia 6 lần diễn luyện quân sự 5 lần đều đoạt được xuất sắc với thành tích đứng đầu mà rời khỏi quân viện hắn được bổ nhiệm làm đô ý tướng quân thám báo doanh số 1 trong 10 đội của quân tây lương lệ thuộc trực tiếp nha quân của trương hoán hư một tiếng rúc bén nhọn phảng phất một con cua đêm lao vào trong rừng tinh thần lý quốc chân phấn khởi chỉ thấy một bóng như con vượn từ trên núi đá bay xuống Nó nhảy nhót hai ba bước liền chạy đến trước mặt hắn. Đây là binh lính đi trước thăm dò tình huống, võ nghệ cao cường, ngoài ra thân nhẹ như yến. bẩm báo tướng quân, giao thành bảo quân số vẫn là trăm người, ba người một tổ canh phòng. Hiện tại chỉ có hai tổ đi tuần tra, còn lại đang ngủ say. Ta biết, Lý Quốc chân vẫy tay một cái, bạn nối khố của hắn cũng là người Khương Tiên Trúc tiến lên ngay lệnh. Tiên Trúc cho dù là quả nghị đô úy, vẫn làm phó tướng cho hắn. Lý Quốc chân hạ lệnh cho hắn. Ta tự mình dẫn 300 huynh đệ đi đoạt thành, người mang những người khác tiếp ứng cho ta. Vâng. Lý Quốc Trân đang muốn xuất phát, đột nhiên từ xa chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập. Hắn lập tức nghe ra ước chừng 5-6 kỵ sĩ si đang hướng đến chỗ hắn chạy tới. Thướng quân, hình như là người mang tin tức tộc thổ phiên. Trên đỉnh núi một lính do thám chạy xuống báo cáo. Giết chết bọn họ. Lý Quốc Trân ra lệnh một tiếng, 50 lính cung nỏ lập tức lấy cương nỏ xuống. lại lấy ra ba mũi tên đặc chế lắp lên rồi phân tán ẩn nó tại hai bên đường. Nay 50 binh cung nhỏ này tương đương lính bắn tỉa của đời sau, mũi tên mọi người không phát nào trượt nhất là bọn họ sử dụng mũi tên loại đặc chế, có mũi tên hỏa dược, có mũi tên có thuốc độc, có mũi tên xuyên thấu giáp bình thường. Hôm nay bọn họ dùng chính là mũi tên độc dược, là dùng một loại độc dược cực lợi hại sấy khô, chạm vào máu là không tiêu được, rất hữu hiệu với người ngựa đang chạy, thậm chí ngay cả cơ hội kêu thảm một tiếng cũng không có. Chỉ chốc lát, toán lính đưa tin đang phi nhanh mà đến càng ngày càng gần vòng qua một khúc quanh bọn họ liền xuất hiện ở ngoài 50 bước tổng cộng là 5 người tất cả đều chuyên chú nhìn phía trước không có một người nào chú ý lùn cây hai bên 40 bước 30 bước 20 bước cùng với một tiếng cũ rút bén nhọn 50 mũi tên đồng thời bắn ra tiếng xe gió vang lên tựa như tia trước bắn về phía năm tên quân tộc thổ phiên bọn họ phản phất giống như hẹn nhau 10 mũi tên nhằm một người bắn người không bắn ngựa chỉ một thoáng lại yên tĩnh Năm con ngựa vẫn hướng phía trước vội vàng phóng, nhưng lập tức đã không còn ai trên lưng. Mà bên kia hẻm núi là chỗ quân đường giấu ngựa, ở đó tự nhiên có người ngăn chiến mã lại. Thướng quân, đây là thư bọn hắn. Một người binh lính tử trên người binh tộc thổ phiên bị bắn chết dân lục soát ra thư tín. Năm người, người nào cũng có đều là tin cùng một nội dung. Một người biết chữ tộc thổ phiên đọc cho Lý Quốc Trân. Đây là Đô Đốc Hà Tây tộc thổ phiên luận tất giáp tàng viết mệnh lệnh cho tả cho Thượng trát Bạc Trấn Vũ Uy. Lệnh hắn từ bỏ vũ huy, đem tất cả quân đội rút về chương dịch. tướng quân, người tộc thổ phiên đây là có ý gì? Tiên Trúc hơi không giải thích được đành hỏi han. Đây là nói ở chương dịch quân tộc thổ phiên cũng không còn nhiều. Người phái người hỏa tốc đem tin đưa cho hạ lâu tướng quân. Lý Quốc chân lúc này vung tay lên ra lệnh, đội số 1, đội số 2 và đội số 3 cùng ta đi đoạt giao thành bảo. Quân đội 10 vạn đại quân đi theo chương hoán tiến quân là ta chủ yếu là đóng quân tại địa khu Hà Hoàng và địa khu Cửu Khúc. Hậu cần tiếp tế tiếp viện Đại quân Thiết lập tại Bách Cốc thành. Mùng 1 tháng 9, cùng lúc với cánh quân Tây Trinh Vũ Huy thì đại quân của Trương Hoán cũng nhằm hướng Nam xuất phát. Cao Nguyên Thanh tảng có địa thế nam cao bắc thấp, độ cao so với mặt biển tiện lợi cho tộc thổ Phiên có hàng phòng ngự thiên nhiên. Cao Nguyên trên đột ngột cùng đường đi gian nan có hiệu quả làm đại đa số quân đội đều khó có thể đến vùng trung tâm dân tộc thổ Phiên. Sự thực nếu như không có địa khu Cửu Khúc Tiếp viện thì quân tộc thổ Phiên mà đến giáp danh Hà Hoàng liền đã như cung căng hết sức. Căn bản là không cách nào cùng quân đường chống chọi. Hiện tại đã là tháng 9, nếu như đại quân trương hoán thật sự muốn đi qua cao nguyên đến La thì cũng phải tháng 12 mới tới. Do băng tuyết phủ kín đất, khi đó hậu cần tiếp tế đã sớm bị cắt. Cho dù quân đường đã trải qua huấn luyện trên cao nguyên và quân số có nhiều hơn thì cũng không cách nào chống lại người tộc thổ phiên đã nhiều thế hệ sinh hoạt tại cao nguyên thanh tàng. Cao nguyên với độ cao lớn có phản ứng tiêu hao đại bộ phận thể lực con người. Cái này cũng giống như người tộc thổ phiên không thể cùng người giang hoài tác chiến tại vùng có sống lớn. Những điều này, Trương Hoán so với ai khác đều hiểu rõ. Cho dù chiếm lĩnh La Ta thì quân đường cũng không cách nào ở lâu. Sự thực, Trương Hoán tạo áp lực căn bản không có ý viễn trình đánh La Ta. hắn giống chống thua chiêng dẫn quân Nam Trình, chẳng qua là hư trương mà thôi. Tin sơ trưởng Danh môn mươi 237, Một thương đâm nhử Quyền 3, Tung hành hoàn hải mươi 238 một thương đâm nhử tướng quân ngươi nhìn hắc lang kỳ lý cẩn cách đã khẩn trương đầu đầy mồ hôi rốt cục phát hiện trong đám đại kỳ đông đảo của tộc thổ phiên có lẫn một lá cờ hình sói đen nho nhỏ lão lại kích động đến âm thanh cũng đều thay đổi ta kỳ thật đã sớm nhìn thấy hạ lâu vô kỵ liếc mắt nhìn lão rồi khẽ cười nói chỉ là muốn cho lý đô đốc một niềm vui bất ngờ thôi dứt lời hắn nhịn không được cười ha ha làm lý cẩn cách ngượng đến mặt mày đỏ bừng đành cất tiếng cười không thôi hạ lâu vô kỵ liền quả quyết hạ lệnh truyền lệnh đại quân tiến công cửa đông cùng cửa nam quân lệnh ban ra tiếng trống ầm ầm đột nhiên vang lên tiếng trống phá tan mây đen quân đường yên tĩnh đợi mệnh rốt cục phát động nhưng máy bắn đá thật lớn lọc cà lọc sọc di chuyển lên trước chả mấy chốc những tảng đá cực lớn bay lên trên tường thành âm một tiếng nện nát bấy gờ tường mảnh tường bay ngang đá tảng quay cuồng quân tộc thổ phiên giống lên một tiếng huyết nục vang khắp nơi lập tức bị tử thương hơn mười người đại chiến chính thức mở màn Trên thành mũi tên giống như mưa rào, đá bay như đàn châu chấu định phong tỏa con đường quân đường tiến lên. Hồi đầu của cuộc chiến, song phương đều lấy việc bắn tử cự ly xa là chính. hiển nhiên uy lực phóng đá của quân đường mạnh hơn. 300 người kéo một máy bắn đá, tảng đá lớn được cài đặt xong, tuân theo một tiếng hô thì cùng với sợi dây là bản kéo kêu có két, tảng đá lớn được bắn ra chịu chiếu lên cao khác thường. Nó lướt qua trên tường thành rồi nện thình thịch ở trong thành. Nơi này đang tập hợp mấy ngàn quân dự bị. bọn họ hiển nhiên không hề biết đến uy lực phong đá của quân đường lại mạnh như thế, lập tức huyết nhục bay ngang, tiếng la khóc nổi lên bốn phía, nhưng không may trên ngàn người hán nô lệ bị bắt đến làm con tin cũng bị ảnh hưởng làm tử thương trăm người, số người còn lại đều bị hù dọa đến mất mật mà không để ý người tộc thổ phiên chém lung tung cứ la hét chạy tứ tán. rất nhanh, vũ khí khiến người tộc thổ phiên sợ hãi nhất rốt cuộc xuất hiện, một đợt những viên đạn đen rơi xuống như mưa đá, trong nháy mắt phát ra những tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, lửa cháy ngút trời. sóng nhiệt cuồn cuộn những mẩu đinh sắt bay ra những miếng sắt chỗ nào cũng xuyên tới thậm chí nó còn nổ mạnh trên không trung làm vô số quân tộc thổ phiên hồn phi phách tán hỏa dược đã tạo thành ác mộng như bóng ma ăn sâu vào trong tâm trí bọn họ khi tiếng nổ mạnh vừa mới vang lên liền có vô số người bịt lổ thai bỏ chạy tứ tán trong miệng cùng loạn hô to khắp ba nhân khắp ba nhân đây là tên của ác ma trong truyền thuyết của người tộc thổ phiên mặc dù xích tùng đức tán suốt 3 năm đã nhiều lần phái người điều tra nhưng hỏa dược là cơ mật tối cao của quân tây lương người tộc thổ phiên trước sau không cách nào do thám biết nổi bí mật này càng không thể nào làm theo tiếng trống biến đổi âm thanh trở nên vang dội mãnh liệt quân đường bắt đầu tiến công quy mô lớn một vạn quân đường sát cánh có những tấm da trâu thật lớn che chở nhanh chóng nhằm hướng tường thành cửa đông xông tới hàng hái lao nhanh như thủy triều với hàng trăm chiếc thang khổng lồ ở phía trước Ván tên Ván tên thượng chất bạc khản giọng hô to sức công kích mạnh mẽ của quân đường làm trong lòng hắn run sợ Nhưng càng làm cho hắn phẫn nộ chính là hơn 10 giá phóng đá của hắn sau mấy lần công kích liền đua nhau gục xuống, dây kéo rõ ràng bị người cắt đứt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sai quân tộc thổ phiên không am hiểu thủ thành sử dụng biện pháp thủ thành nguyên thủy nhất là quảng gỗ lăn đá, dùng cung tên giày đặc bán. Binh lính quân đường không ngừng bị tên bắn ngã, thang bị đập vỡ rơi xuống, nhưng không một ai lùi bước. Binh lính tiến công từng đợt tiếp theo từng đợt, những cái thang thật lớn đã được đẩy tới con hào bảo vệ bên ngoài thành. Trải qua 3 năm nghiên cứu chế tạo vũ khí Thang của quân Đường hiển nhiên càng thêm thích hướng công thành chiến. Trong đó vách ở gần đế có sắp xếp vài tấm ván rộng rãi chắc chắn. Khi tới gần mép hào bảo vệ thành thì lập tức có binh lính dùng thời kéo đẩy chúng sang bờ bên kia của hào. Chúng giống hệ một cái cầu tạm thời để cho thang cùng binh lính có thể trực tiếp đi bên trên mà vượt hào. Đỉnh thang có móc sắc ngóc trên thành tường. Tiếng hô giết của binh lính nổi lên bốn phía rồi đông như kiến cỏ nhằm hướng trên thành xung tới. Những tiếng nổ mạnh nối nhau liên tiếp, cầu lửa bay lên không, lửa cháy hừng hực. quân đường tiên phong xông lên thành tường bắt đầu cùng quân tộc thổ phiên tiến hành trận giáp lá cả ánh đao bong kiếm tên bắn như mưa bính lính rớt xuống khỏi tường thành kéo theo một tiếng hét thê lương thảm thiết mà bi tráng ở trước mặt tử thần sự dao động bởi hỏa dược cũng dần dần biến mất quân tộc thổ phiên quên sợ hãi tất cả bọn họ xông vào cuộc chiến đấu tử chiến không lùi hạ lâu vô kỵ đã chuyển tới góc tây bắc mặt hắn không chút thay đổi nhìn kỹ quân đường tiến công ngay tại phía sau hắn hơn trăm bước hai vạn khinh kỵ binh quân đường đứng sừng sững bất động chiến đao ra khỏi vỏ giáo dài chĩa ngang từ trên lưới dao sắc bén phát ra ánh sáng lạnh lùng đúng lúc này bên trong cửa tây đột nhiên nổi lên một hồi ho hét lập tức lửa cháy hừng hực dấy lên tiếng kêu vang trời chỉ chốc lát cửa thành chậm rãi bị mở ra mười mấy tên binh khương đang hạ cầu treo xuống rồi lớn tiếng gọi về phía quân đường biến cố tới đột ngột cơ hồ làm cả hai bên công thành ở trong lẫn ngoài đều sợ ngây người thời gian phảng phất dừng lại vào giờ khắc này Nhưng hai vạn khinh kỵ binh quân Đường đột nhiên phát động, giống như giữa đất bằng nổi lên một tiếng sấm rền. Từ chỗ kỵ binh đại đường tụ tập buộc phát ra một tiếng hô làm người ta sợ hãi. Mặt đất cũng hơi bị rung động. Bọn họ lấy khí thế rời non lấp biển nhằm hướng bên trong thành Vũ Huy ùa tới. Ngày mùng năm tháng 9 năm tuyên nhân thứ sáu, phải mất 3 năm thì quận Vũ Huy mới trở lại trong tay quân Đường. Sau giờ ngọ, mặt trời ấm áp trên cao nguyên mới lộ vẻ nóng bỏng như muốn trích vào da thịt người ta. Mặt trời phảng phất phủ thêm một cái áo khoác đầy gai. Trên một con đường hành quân lầy lội, vài kỵ binh báo tin từ phương Bắc lướt nhanh mà đến. Võ ngựa lướt qua vũng bùn làm bùn nước bùn văng khắp nơi. Chỉ chốc lát, mấy chiến mã xông lên một gò đất nhằm hướng doanh trại quân đường trải dài vài dặm liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. Từ Bách cốc thành xuất phát, 10 vạn quân đường 4 ngày mới đi được hơn 150 dặm đường. Địa hình phức tạp, ảnh hưởng của cao nguyên đương nhiên là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là người quyết sách tối cao của 10 vạn đại quân tựa hồ cũng không có mục đích tiến quân tích cực. Thời gian nghỉ ngơi vượt xa so với thời gian hành quân. Chiều muộn hôm đó, đại quân hạ trại tại một chỗ chân núi ở bờ Tây Hoàng Hà. Đúng dịp tháng 9, ở nơi xa chính là đại tuyết sơn quanh năm không đổi, dưới ánh mặt trời chiều chiếu rọi xuống trong suốt tuyệt đẹp. Nó tản ra một loại ánh sáng ma quái. Gần đó là cánh đồng của mênh mông phong phú mà có chút không thực. Trên một số ngọn đồi ven sông còn có thể thấy những mảng lớn cây cỏ dày đặc vươn thẳng lên cao chỉ hướng bầu trời. tựa hồ tại hướng đó có một đội quân xa lạ xâm lấn đang tiến hành cuộc chống cự âm thầm đại doanh vừa mới hạ xong đại tướng vương tư vũ liền có vẻ lo lắng bước nhanh đi tới về phía liều lớn vương tư vũ năm nay cũng mới 25 tuổi nhưng hắn đã thân kinh bắt chiến ánh mắt nghiêm nghị thân hình cao lớn ở trên người hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy phong thái của tổ phụ vương trung tự đi đến trước xoáy trướng thân binh lập tức thi lễ với hắn đô đốc chờ đợi tướng quân đã lâu vương tư vũ dừng bước lại Hán trầm Tư chỉ chốc lát liền bước vào xoái trướng. Bên trong trướng thập phần an tĩnh, mấy vị tham tán quân vụ tài quản binh lương vừa mới rời đi. Hai tên thân binh đang thu thập vài chén trà trên án, Trương Hoán thì đứng ở trước một sa bàn trầm tư không nói. Trên sa bàn là sự phân bố thành trấn đường xá khắp cả khu dân cư của dân tộc Thổ Phiên do mấy đội thám báo dùng thời gian 2 năm chế ra. Không chỉ có địa khu dân tộc Thổ Phiên, sa bàn quân vụ tương tự được sắp xếp có hơn 10 bàn. Gần thì đến Quá Lũng, Hà Tây, Thục Trung. xa đến an tây Mạc bác thậm chí thông lĩnh mạng cực tây cũng có làm ra biết người biết ta trăm trận trăm thắng tầm quan trọng của tình báo đã trở thành nhận thức chung khắp trên dưới quân tây lương ngoài số lượng quân thám báo lớn lao mạng lưới điệp báo khổng lồ cũng đã giải xong vươn xúc rác đến các thành thị trọng yếu của đại đường những người cầm đầu mạng điệp báo ngoài trương hoán ra thì không người nào biết hắn có lẽ là trưởng quỹ bán thuốc với nụ cười tươi tỉnh cũng có thể là tú bà diễm lệ quản lý thanh lâu Mạng điệp báo mỗi ngày mang đến rất nhiều tin tình báo để cung cấp cho giới cao tầng tiết độ phủ ra quyết sách. Lần xuất trinh la tan này thì sách lược cũng một phần cực kỳ quan trọng là căn cứ vào tình báo để ra quyết định. Nghe được tiếng bước chân, Trương Hoán quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy ánh mắt lo âu của Vương Tư Vũ thì hắn cười cười. Bốn ngày mới hành quân được 150 dặm, Vương Tư Vũ không lo lắng mới là chuyện kỳ quái. Ngồi xuống đi. Trương Hoán khoát khoát tay, ý bảo hai thân binh đi ra ngoài. Vương Tư Vũ ngồi xuống. hắn thấy trương hoán vẫn đang nhìn kỹ xa bản liền nhịn không được mà nói đô đốc thuộc hạ phản đối tiến công la ta vì sao trương hoán cười mà xoay người hỏi 10 ngày trước ngươi vẫn còn cực lực tán thành chủ trương tiến công la ta tại sao hiện tại liền thay đổi trận chiến này không có khí thế thuộc hạ chỉ thấy đô đốc do dự khó định liền biết coi như đến la ta cũng tất nhiên sẽ thảm bại mà về nếu sẽ bại vong không bằng bất chiến nói đến đây vương tư vũ có chút kích động đô đốc xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng Nếu muốn tiến công la ta thì nên lẳng lặng mà làm, xuất kỳ bất y đánh út thì 5.000 khinh kỵ binh cũng đủ. Đây là điều kiện tiên quyết để thuộc hạ cực lực chủ trương tiến công tộc thổ phiên. Đô đốc lại phát động 10 vạn đại quân Nam Trinh, nghe thì ầm ĩ, nhưng tiếp tế cho đội quân 10 vạn người làm sao bây giờ. Nơi tộc thổ phiên mùa thu liền có tuyết rơi, không nói người tộc thổ phiên đánh lén, chỉ cần đàn sói dọc đường liền đủ để cắt đứt đường tiếp tế. Mong đô đốc nghĩ lại. Những điều ngươi cứ ta cũng biết. Ta hôm nay gọi ngươi đến chính vì muốn nói cho ngươi. Căn bản ta cũng không muốn tiến công la ta, chẳng qua chỉ là một thương đâm như thôi. Trương Hoán thấy Vương Tư Vũ vạn phần kinh ngạc, hắn không khỏi hãy này nói, lẽ ra ta không nên giấu giếm ngươi, nhưng ta một mực chờ một tin tình báo, vừa rồi mới có được tin tức chuẩn xác. Mặc dù chủ soái giấu giếm chính mình, nhưng Vương Tư Vũ đã hiểu Trương Hoán sẽ không tiến công la ta. Hắn không khỏi thở dài một hơi, vui mừng cười nói, chỉ cần đô đốc không tiến công la ta. coi như người cuối cùng được biết là thuộc hạ thì cũng không sao. Bất kể so sánh vinh nục cá nhân, lúc nào cũng lấy đại cục làm trọng, đây là điều Trương Hoán tán thưởng nhất ở Vương Tư Vũ. Thấy hắn cũng không có để bụng chuyện mình giấu diếm hắn, Trương Hoán khen ngợi cười cười nói, sự thực ta không chỉ có gạt người, nhưng lại che giấu tất cả mọi người. Bao gồm mấy người Hồ Dòng, đỗ Mai, ngươi trái lại là người thứ nhất được biết. Thỉnh Đô Đốc nói rõ, Trương Hoán trầm tư chỉ chốc lát, rồi từ từ nói, Ngươi cho là 3 năm trước đây thì cuộc chiến Hà hoàng giáo hân lớn nhất chúng ta là điều gì? Vương Tư Vũ do dự một hồi rồi nói, thuộc hạ nghĩ tình báo chuẩn bị không đầy đủ, không ngờ rằng tán phổ dân tộc thổ phiên lại đột nhiên tiến công Vũ Huy nên không còn sức nên chiến. Thế cho nên Bùi Tuấn thừa dịp chống rông mà vào, bị hắn chiếm lĩnh khu Bắc Quán Lũng. Trương Hoán gật đầu, điều ngươi nói được kỳ thật không sai, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nguyên nhân sâu xa lại là chúng ta không có lượng sức mà đi. Nếu như chúng ta lúc ấy có 20 vạn đại quân. Lại còn binh tinh lương đủ, cho dù tán phổ tộc thổ phiên tự mình mặc giáp ra trận thì chúng ta cũng không sợ hãi chút nào. Bùi tuấn lại càng không dám dễ dàng vượt qua hoàng hà. Vương tư vũ chợt hiểu ý của đô đốc là lần này tiến công la ta thì cũng là phạm vào cùng sai lầm sao? Đúng. Trương hoán không chút do dự thừa nhận, lấy lực của một quận mà muốn diệt một nước thực là hành động không sáng suốt. Chúng ta đã vấp ngã một lần, cũng không thể tái phạm cùng sai lầm. Nhưng đô đốc... Vương tư vũ nhắc tay cười nói. Thỉnh Đô Đốc không nên lại làm thuộc hạ suốt ruột, cứ nói hết đi. Trương Hoán mỉm cười với lũng hữu giàu có và đông đúc, tài lực hùng hậu cùng với vị trí cực kỳ chiến lược, chẳng lẽ thực sự không ai nhòm ngó chúng ta. Chúng ta có thể ở nơi khác thành lập mạng tình báo, chẳng lẽ người khác cũng không thu xếp thám tử ở lũng hữu, hà hoàng. Lần này chúng ta dùng 6 phần 10 đại quân đi viễn trình, ngươi thực sự cho là sẽ không ai thừa dịp để ngỏ mà vào sao. Trương Hoán liên tiếp hỏi ngược lại ba câu làm vương tư vũ không khỏi cứng họng. Hắn nghĩ một hồi lâu mới nói, nhưng lần này không giống như hồi đó. Lần này chúng ta thu phục đất bị mất của đại đường, ai dám vào lúc này không thèm để ý thiên hạ đại mà tiến công chúng ta. Trương hoán gật đầu, ngươi có thể thấy điểm này, rất không sai. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người để ý dân tình dân ý có một người cũng không để ở trong lòng đại nghĩa thiên hạ. Vương tư vũ trầm tư một phen, hắn đột nhiên rõ ràng điều đô đốc chỉ ra nên không khỏi trầm rãi gật đầu thuộc hạ hiện tại mới hoàn toàn rõ ràng dụng ý thực sự của đô đốc khi nam trình. Không. Ngươi cũng không rõ ràng tất cả. Trương Hoán bảo hắn tiến lên trước, lấy ngón tay điểm điểm quận Đôn Hoàng trên sa bàn mà nói, nhiệm vụ của ngươi là dẫn ba vạn quân đi vòng đến sau lưng quận Đôn Hoàng chặt đứt đường rút lui của quân tộc Thổ Phiên ở Hà Tây dân về phía nam. Phối hợp hạ lâu vô kỵ đuổi quân tộc Thổ Phiên ở Hà Tây chạy tới An Tây đi. Mà ta đi. Nói đến đây, ánh mắt Trương Hoán có chút nhíu lại, âm hiểm cười nói, ta muốn cho người kiên nếm thử mùi vị hang ổ bị đánh. thành Đô, Phủ thuộc vương. Mặc dù triều đình tuyệt không thừa nhận bất cứ tức vị gì của chu thử, nhưng vị quân phiệt thuộc trung này không những không cần biết, mặc kệ thiên hạ mà cứ tự xưng thục vương, hơn nữa bắt buộc quân dân hơn 10 quận thục trung cũng phải tung hô hắn, thục vương thiên thuế. Nếu như có ai dám can đảm phê phán thì hắn đều lấy tội danh tạo phản để phán quyết. 3 năm vừa rồi, chu thử ở thục trung chỉ làm hai chuyện, đánh thuế thu tiền không hề tiết chế, sau đó dùng tiền thu được tiến hành tăng cường quân bị. Mặc dù thục trung từ xưa giàu có và đông đúc. Nhưng giới siêu cao thế nặng của Chu Thử mà cuộc sống dân chúng ngày càng khốn khổ. Hơn nữa quân kỷ không nghiêm, việc quân lính cướp đoạt nhà giàu, cưỡng gian nữ nhân đều có phát sinh. Chu Thao cũng thỉnh thoảng từ trường An viết thơ tới khuyên hắn, nhắc hắn chú ý phát triển lâu dài. Nhưng Chu Thử Phỉ cũng không để ý tới những điều này, mục tiêu chính của hắn là số lượng quân lính cùng tiền lương tích trữ. Thục Chung chẳng qua là bậc nhạy mà hắn cướp lấy của đại đường. Dựa theo lý luận của hắn nếu nhập ngũ trở thành kế sinh tồn duy nhất của dân chúng thì binh lính sẽ quẩn quận không ngừng mà đến với hắn. Sự thực cũng là như vậy, nhập ngũ đã thành nghề nghiệp duy nhất không chỉ để câu ăn cơm mà còn để phát triển ở thuộc Trung. Chỉ ngắn ngủn thời gian 3 năm, quân đội của Chu Thử liền bành trướng đến 40 vạn. Có điều năm trước phát sinh một việc làm cho Chu Thử tổn thất nghiêm trọng. Hắn phái thuộc cấp lý nạp chỉ huy 20 vạn đại quân tiến đánh hắn Trung. Nhưng cuối cùng trở về chỉ có 10 vạn nhân mã. lý nạp bị bùi tuấn xúi dục đã trở thành hán trung tiết độ sứ chuyện này không chỉ làm dao động nghiêm trọng lòng quân chu gia nó cũng làm cho chu thử sinh ra cảm giác không tín nhiệm đối với bộ hạ sau đó hắn ở trong quân thực hành thanh lọc quy mô lớn tất cả những quan binh bình thường có lợi bất mãn đều bị chụp cho tội danh bất trung tội hoặc bị bắt hoặc giết cơ hồ đến một nửa số người đều bị liên lụy cả đến du châu binh mã sứ lưu tiềm bị buộc đến mức giấy binh tạo phản thì chu thử mới dần dần thu tay lại không phải chỉ có việc đó Đến lúc Chu Thử chuẩn bị lại một lần nữa bất chấp tất cả tăng cường quân bị thì hắn phát hiện một tình hình càng thêm không ổn. Tài nguyên thuộc Trung đã khô kiệt. Không chỉ có như thế, ba năm vừa rồi dân chúng bỏ trốn vào Hàng Trung, Lũng hữu Quan Trung có vài chục vạn hộ, vẹn vẹn số hộ trốn tránh đến địa khu Lũng hữu đã đạt 20 vạn hộ, hàng trăm vạn người. Lo trong cùng họa ngoài không nghi ngờ làm cho tình hình của Chu Thử họa vô đơn trí. Để thoát khỏi cục diện bất lơi, Chu Thử quyết định tiếp tục khuyết trương. Ánh mắt của hắn liền trực tiếp hướng về phía Lũng Hưu. Từ đầu năm Tuyên Nhân thứ sáu, hắn liền phái rất nhiều thám báo đi trước đến Lũng Hưu thu thập tình báo, thì lại nhận được tin tức làm hắn rất kinh ngạc. Lũng Hưu đã trở thành một miếng thịt béo trong chảo dầu. Đúng lúc này, thám báo lại lần nữa truyền đến tin tức Trương Hoán dẫn 15 vạn đại quân chinh phạt dân tộc thổ phiên. Chỉ luôn ghi thủ không nhớ ân, Chu Thử đột nhiên nghĩ tới năm đó Trương Hoán từng đánh lén hắn ở Thục Trung, cũng như tất cả sĩ phu, Chu Thử cũng có một cái thư phòng riêng. Đặc điểm lớn nhất của thư phòng là rộng rãi, chỉ một gian phòng đã không thể ngờ được. Năm sáu gian mỗi gian đều đủ chứa hàng trăm người nối liền làm một thể, trong từng gian đều bày đầy kín tường những quyển sách mới tinh nên khá giống phòng đọc sách hiện đại. Trong thư phòng chính của hắn có một cái án rộng rãi ước chừng dài một trượng. Bên trên để giấy và bút mực, đương nhiên Chu thử không hề cầm tới bút. Cùng to lớn như thư phòng còn có thân hình của Chu thử. Nếu như lại mời Trương Hoán đứng ở trước mặt Chu thử thì hắn chưa chắc còn có thể nhận ra vị lão bằng hữu ngày xưa này. Chỉ ngắn ngủn trong thời gian vài năm, thân thể của Chu thử liền như bọt xà phòng được thổi lớn, ước chừng bể ngang tăng hơn gấp đôi. Lúc này, bên trong thư phòng ngoại trừ vị thục vương này ra còn có một người phụ tá được Chu thử tín nhiệm nhất tên là Tề Lộc Người Quan Trung. Người này mặt dài như ngựa, thân thể gầy gò, phảng phất gió thổi qua là ngã xuống. Mặc dù gầy yếu, nhưng hắn lại quỷ kế đa đoan, tự xưng tiểu khẩu minh. Tin sơ trưởng, Danh môn. mươi 238, Tam vương Đấu Sức. Quyền ba, Tung hành hoàn hải. chương 239, Tam Phương đấu sức. Đối với việc Chu thử muốn thừa dịp trương hoán Tây Trinh để dốc sức cấp lấy lung hưu, tề lộc hoàn toàn tán thành. Hắn chủ quản chính sự thục trung, thục trung đã bị Chu thử phá hủy không còn hình dạng. Năm nay vùng phía Nam lại gặp thủy thai, nếu như không hướng ra phía ngoài khuyết trương thì 30 vạn đại quân của hắn chỉ sợ cũng khó có thể nuôi sống. Còn như việc thừa dịp trương hoán Tây Trinh để đoạt cơ nghiệp hắn rồi sẽ bị người trong thiên hạ chê trách thì tề lộc cùng Chu Thử giống nhau. Đều cùng không đem những hư danh này để ở trong lòng chút nào. Quan trọng hơn chính là lũng hữu giàu có và đông đúc để giải quyết nỗi lo lửa xém lông mày cho hắn. Vương gia liệu có nghĩ tới, nếu như chiếm đoạt được lũng hưu thì giang sơn phía tây đại đường liền hoàn toàn thuộc về chúng ta tất cả. Có thuộc trung bề dày chiến lược, lại có lũng hưu trấn ở cửa trường an, khi đó vương gia liền hoàn toàn có thể kiến lập đế nghiệp. Chu thử nằm ở trên một cái giường mềm đắc ý cười, thớ thịt béo mút trên mặt rung lên bần bật. hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện bèn khoát tay chặn lại mà đoán hận nói xưng đế là tất nhiên nhưng người thứ nhất lao tử muốn tiêu diệt chính là tên lý nạp hôn đằng kia dám phản bội với ta uổng cho ta còn đem em gái gả cho hắn tề lộc đảo tròn đôi mắt hắc hắc cười nói nham hiểm thuộc hạ có một kế có thể một mũi tên chúng hai đích vừa được lũng hữu lại có khả năng trừ khử lý nạp chu thử vui mừng vội vàng ngồi dậy ta đã biết tiên sinh hẳn sẽ không làm ta thất vọng mau nói đi cái gì là kế một mũi tên chúng hai đích rất đơn giản thuộc hạ nghe nói hán trung năm nay đại hạ quân lương lý nạp cũng xảy ra vấn đề nói vậy hắn hiện tại đã rất khó khăn nếu như vương gia lúc này hòa giải cùng hắn lệnh cho hắn phối hợp chúng ta tiến công lũng hưu sau khi xong việc hắn lấy ba quận kim thành chúng ta thì lấy hà hoàng như vậy hán trung không phải chống rông sao không tệ không tệ chu thử luôn miệng tán thưởng quả nhiên kế một mũi tên chúng hai đích thật là kế hay cứ như vậy thì cho dù không đoạt được lũng hưu Chúng ta cũng có thể cướp lấy hắn Trung. Hắn trầm tư một phen lại hỏi, ta chỉ sợ Lý Nạp không chịu xuất binh, hơn nữa nếu như ngược lại hắn tiến công thành đô thì làm sao bây giờ? Tê Lộc cười lắc đầu không thể. Lý Nạp kia cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì, thuộc hạ cũng không tin hắn không thèm thuần miếng thịt béo lũng hữu này. Chỉ cần vương ra để hắn thấy quyết tâm của chúng ta chiếm đoạt lũng hữu, hắn liền nhất định sẽ chờ thời cơ xuất quân. Còn như tấn công thành đô, vương ra có thể không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta ở trên đường từ Hải Dương Bình đến kiếm các bố trí nhiều binh lính phòng thủ, hắn sẽ không vào được Thục Trung. Hay, Chu thử hai tay nền xuống, dứt khoát hạ quyết tâm năm đó trương hoán đánh lén ta ở Thục Trung, đến giờ chưa trả nợ thì cũng thất lễ. Trong tháng 9, binh lực Thục Trung xuất hiện biến động khác thường. Chu thử từng bước tăng quân đến vùng Giang Dầu. Sau 10 ngày, số quân đóng ở Giang Dầu đã đạt 20 vạn người. Chu thử lệnh cho em họ Chu Phượng cất chỉ huy 2 vạn quân ghiền giữ thành đô. lại lệnh cho em họ khác chu nhược hỉ lặng lẽ dẫn 6 vạn quân đến đóng ở kiếm môn chuẩn bị đánh lén hán trung hán bản thân tự mình đi ra dầu cùng lúc đó chu thử đem tiểu thiếp yêu mến nhất đưa đến hán trung cho lý nạp để biểu lộ thành ý tỏ vẻ hòa giải với hắn, đồng thời đề nghị hai nhà chung nhau chiếm lũng hưu lấy sông hoàng hà là danh giới phân chia hán trung tiết độ sứ lý nạp khổ sở vì thiếu hụt tiền lương sau mấy lần tự suy nghĩ thì quyết định xuất binh 8 vạn để phối hợp kế hoạch tiến quân của chu thử Ba thuộc vào đầu thu hoàn toàn không giống cùng Lũng Hữu trong xanh dạng rỡ. Cùng là trời thu mà nơi đó chính là khí trời ở mức tối tăm, lại vẫn còn có một loại sương mù màu xanh buồn bã mất tự nhiên, kết quả của những trận mưa không ngừng. Nó như một lớp tơ hơi mỏng dường như bao phủ khắp vùng quê cùng đồng ruộng. Vào cái mùa mưa dầm liên tục thế này, gặp gỡ thân bằng cố hữu là một việc để cho người ta vui thích. Từ tháng 9 trở đi, mỗi quán rượu lớn vẫn luôn vắng tanh ở Thành Đô cũng bắt đầu thấy làm ăn chuyển biến tốt đẹp. Đại bộ phận quán rượu mỗi ngày đều duy trì trên năm thành, một nửa, ghế có khách. Quán rượu Vọng Giang gần cầu tứ mã tại thành đô thì việc buôn bán cũng thuận lợi hơn. Thỉnh thoảng có một đám thực khách ra vào quán rượu. Quán rượu Vọng Giang đã có lịch sử trăm năm. Tại thành đô thuộc về quy mô hạng trên, ông chủ của nó thì không rõ. Nghe nói là một tướng lãnh cấp cao trong quân của Chu thử. Có lẽ đúng là bởi vì nó có hậu trường vững mạnh nên quán rượu Vọng Giang hoàn toàn không bị phỉ binh quay rầy. con người phụ trách kinh doanh cụ thể của quán rượu là trưởng quỹ họ tiền không đầy 40 tuổi hắn có khả năng và cực kỳ khôn khéo hôm nay giữa trưa trong quán rượu tiếng người ồn ào một thực khách áo đen nhàn nhã đi vào quán rượu hắn liếc tiền trưởng quỹ đang ở quầy tính tiền lầu một ánh mắt hai người vừa chạm nhau người áo đen giá hiệu rồi biến mất trong đám người ồn ào ở lầu 1. ước một khắc sau người áo đen xuất hiện ở phía sau quán rượu thấy xung quanh không người hắn nhanh chóng biến vào một gian phòng nhỏ Liên tiếp đi xuyên qua vài cánh cửa, cuối cùng đi vào một gian mật thất. Trong mật thất tiền trưởng quỹ đã sớm chờ một lát, hai người không có hàn huyên. Người áo đen trực tiếp lấy ra một quyển sổ đưa cho trưởng quỹ đây là sơ đồ bố phòng của hai vạn quân đội trấn thủ. Nói xong, hắn lại lấy ra một tập tư liệu thật dày giao cho trưởng quỹ đây là toàn bộ tư liệu về chu phượng các. Trưởng quỹ trước sau không nói một lời, hắn thập phần thuần thục đem tập tin tình báo cất vào trong một cái cháp màu cam. Lại từ trong hộp gỗ trên bàn lấy ra một tập chi phiếu đưa cho người áo đen mà nói, chỗ này là hai vạn quan tiền, bề trên hạ lệnh muốn trong 5 ngày lại có được đánh giá kết cấu các loại binh lính và thực lực mạnh yếu của các cánh quân trong 20 vạn đại quân của chu thử. Nếu như tiền không đủ có lại cấp thêm, nhưng cho dù như thế nào nhất định phải lấy được tin tình báo này. Thực khách áo đen nhanh chóng đánh giá sắp tiền rồi liền yên lặng gật đầu, đem hai vạn quan chi phiếu thu vào trong áo. Sau đó từ một cái cửa nhỏ đi ra ngoài. lát sau Ba con chim bổ câu cất cánh nhằm hướng Lung hữu xa xôi bay đi. Trương Hoán xuất binh Hà Tây đã gần 20 ngày, triều đình trước sau đối với chuyện này vẫn giữ yên lặng. Bất kể là binh bộ, nội các hay là Trung thư tỉnh, thậm chí ngự sử đài, không ai phát biểu công khai bình luận về chuyện này. Không ai tán thưởng hắn vì nước thu phục đất bị mất, cũng không có người nào buộc tội hắn tự tiện xuất binh Hà Tây. Sự yên lặng đúng là lời giải thích tốt nhất cho mâu thuẫn tâm lý. Có điều loại yên lặng này đến ngày 18 tháng 9 bị phá vỡ. sáng sớm cổng lớn ở quốc tử giám phường sung nhân mở hết cả bốn cánh 3.000 sĩ tử quốc tử giám từ bên trong cửa trào ra bọn họ háo hức chào dâng trên mặt tràn đầy kỳ vọng đối với việc thu phục cố thổ mang theo biểu ngữ thật lớn trùng trùng điệp điệp nhằm hướng đường chu tức kéo đi ủng hộ lũng hữu tiết độ sứ trương sứ quân thu phục hà tây cố thổ triều đình không nên im lặng thu phục hà tây cũng không phải mục tiêu cuối cùng của con đường v.v. những dòng chữ to đỏ trói đầy tính kích động tính tràn ngập các khẩu hiệu và biểu ngữ thị dân Trường An đầu tiên là giật mình ngạc, lập tức bắt đầu có người chủ động gia nhập. Được đám sĩ tử đông đảo nhiệt tình cổ Vũ, càng ngày càng nhiều dân chúng Trường An bị lây nhiễm nhiệt tình ái quốc của các sĩ tử. Nhất là sĩ tử từ các nơi về Trường An học chờ đợi khoa cử nghe thấy tin liền từ mọi nơi chạy tới. Khi đội ngũ đi đến được đường Chu Tức thì đã phát triển đến 20 vạn người, thanh thế to lớn, tiếng hô ầm ĩ vang vọng đất trời. Mất đi Tây Vực luôn luôn là nỗi đau lớn nhất trong lòng người đại đường. ba năm trước đây niềm vui thu phục hà hoàng cùng đau đớn mất đi vũ huy vẫn tạo áp lực lên tâm hồn mọi người hôm nay tin tức quân đường phát binh nhằm hướng hà tây đã khiến áp lực ba năm chờ đợi đồng thời gỡ bỏ trên dọc đường đám người tự phát quần quận không ngừng tham gia vào đội ngũ khi đội ngũ dừng lại trước cổng chu tức môn thì cả đoàn đã giống hệ con sông lớn đổ về che kín trời đất kéo dài đến hơn 10 dặm có đến hơn 40 mươi vạn người một nhiệt tình đã nhiều năm không có làm thành trường an hoàn toàn sôi trào đứng trước áp lực to lớn của dân ý triều đình rốt cục phá bỏ sự im lặng hưu thể tướng đùi tuấn là người đầu tiên tỏ thái độ ủng hộ hà tây tiết độ sứ trương hoắn vì thu phục hà tây mà xuất binh đồng thời khẩn cấp điều 30 vạn thạch gạo từ kho lớn làm quân lương cho đạo quân tây trinh lập tức hộ bộ binh bộ ngự sử đài cùng các cơ cấu quyền lực triều đình cũng lần lượt tỏ vẻ ủng hộ xuất binh hà tây nhưng ngay cả như vậy nếu đem so ngọn lửa nhiệt tình của dân ý thì thái độ triều đình vẫn biểu hiện được gần như mờ mờ mặt khác sáu vị đại thần nội các thậm chí thái hậu thôi tiểu phù trong đó đều giống như đột nhiên như biến mất đại minh cung Tử thân các từ sau khi thôi ngụ từ bỏ chức hưu tể tướng nơi này liền trở thành chỗ thôi tiểu phù xử lý sự vụ các địa phương khi giao dịch ủng hộ đùi tuấn làm hữu tể tướng thôi tiểu phù đã không những được dự thính hội nghị nội các còn có quyền ngự lãm công chuyện trọng đại của triều đình cùng các địa phương mặc dù làm thái hậu nên nàng không có quyền lực trực tiếp bắt bỏ nhưng nàng có thể thông qua nội các để gây ảnh hưởng đưa ra quyết sách trọng đại về quyền lực mà nói, hiện tại nàng đích xác vượt qua tiên đế lý hệ. nhưng nếu như nàng không thể dự thính hội đồng nội các thì địa vị của nàng cùng lý hệ kỳ thật cũng không có gì khác nhau. cho nên quyền lực thực tế mà nàng thu được vẫn là kết quả năm đó thôi viên ngưỡng bộ. trong khi trước cửa chu tức môn hơn 10 vạn dân chúng tụ tập ủng hộ trương hoán thì cùng thời khắc đó, một chiếc xe ngựa có mấy trăm thị vệ hộ tống hạ dừng lại trước những bậc thang cao của tử thần các. đại đường hưu tể tướng đỗ tuấn lập tức từ trong xe ngựa đi xuống. Hắn sửa sang lại quan phục rồi bước dài lên những bậc thang đi vào. Hiện tại binh lính thường trực bên trong Đại Minh cũng đã đổi thành Thiên Ngưu Vệ. Kim Nô Vệ danh tiếng vang dội ngày đó đã từ từ suy sụp. Cả thành Trường An chỉ có 3.000 binh lính Kim Nô, chủ yếu đóng giữ tại Hưng Khánh Cung, Đông Thị, Phường Bình Khang cùng với Phường Tuyên Dương ở bên trong thành là những nơi có quan hệ mật thiết cùng tôi ra. Còn lại tất cả đều là thiên hạ của Thiên Ngưu Vệ, thậm chí các huyện thuộc về Trường An thì hơn phân nửa cũng do Thiên Ngưu Vệ đóng giữ. Đây là điều tất nhiên sau khi mất đi thực lực, mà ngay cả trước thôi ngụ đảm nhiệm là môn hạ thị trung cũng mất đi quyền lực phong tức và bác bỏ vốn có. Dựa theo nguyên tắc cân bằng quyền lực, Trung Thư tỉnh là nơi hạ phát chiếu thư thì phải chờ môn hạ tỉnh xét duyệt. Môn hạ không đồng ý có thể xóa và sửa sau đó mới lại đưa đi phát. Hơn 100 năm qua, chế độ Trung Thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh luôn luôn không bị phá bỏ, thậm chí khi thôi viên là hữu tể tướng thì Bùi Tuấn vẫn nắm giữ được quyền to phong tức và bác bỏ. nhưng ba năm trước đây sau khi bùi tuấn làm hữu tể tướng lại không đem quyền phong bác giao cho thôi ngụ mà là cải biến trình tự đem cấp sự trung trực thuộc môn hạ tỉnh điều sang cho chính sự đường trực tiếp quản nếu như chính sự đường có thể coi là ban giám đốc vậy cấp sự trung kia chính thư ký chấp hành của ban giám đốc có một cơ cấu xuyên suốt như vậy chiếu thư từ trung thư tỉnh liền trực tiếp cấp phát đến chính sự đường cho cấp sự trung tiến hành thẩm duyệt nếu như trọng yếu liền triệu tập hộ đồng nội các nếu như không trọng yếu liền trực tiếp chuyển xuống cho lục bộ cửu tự chấp hành do đó đã vòng qua môn hạ tỉnh trên danh nghĩa là tăng cường quyền lực nội các trên thực tế là hoàn toàn làm mất quyền lực của tả tể tướng không chỉ có như thế cấp sự chung này kỳ thật vẫn còn lấy bất quyền lực nội các chuyện có hay không đưa trình nội các thảo luận hoàn toàn do chức quan nho nhỏ cấp sự trung hàm ngũ phẩm này quyết định mà người đảm nhiệm cấp sự chung đúng là bùi minh diệu con thứ của bùi tuấn một chức quan ngũ phẩm nho nhỏ liền có ý nghĩa tuyệt vời hàm ý sâu sắc chỉ bốn lạng đánh bạc ngàn cân bùi tuấn quyền mưu cao minh ở chỗ này môn hạ tỉnh mất đi quyền phong bác chức tả tể tướng của thôi ngụ cũng chỉ để làm vì thôi ra từng nắm quyền cũng từ xuống dốc chỉ còn khống chế có đúng binh bộ đại lý tự cùng mấy bộ tự vặt vãnh dựa theo kết quả phân chia quyền lực mới chỉ trong thượng thư tỉnh lục bộ mà nói thì bùi tuấn khống chế được 3 bộ là lại hộ lễ sở hành thủy nắm giữ hình bộ thôi ngụ khống chế binh bộ còn có công bộ bị vương ngang nắm giữ lý miễn thì nắm giữ quyền giám sát của ngự sử đài Cho tới Vi Ngạc đã xuống dốc cùng Chu Thao bổ sung gấp gáp thì mới chỉ lấy thân phận thành viên nội các tham gia bàn luận việc quốc gia trọng đại. Đặc điểm liên tiếp biến đổi cục diện chính trị lớn nhất này là Bùi Tuấn nắm hết quyền hành, phá bỏ sự cân bằng quyền lực từ trước đến giờ của bảy đại thế gia. Bùi Tuấn đi vào tử thiên các, chắp tay với một viên hoạn quan vừa gặp cười nói, thỉnh bẩm báo thái hậu, Bùi Tuấn cầu kiến. Khác với quân nhân chấp chính. ở chỗ này Bùi Tuấn không trực tiếp xông vào phòng nghỉ của Thôi Tiểu Phù mà là cung kính đứng ở khu sau chờ đợi Thôi Tiểu Phù triệu kiến. Mặc dù đây chỉ là hình thức nhưng Bùi tướng quốc sinh ra đã là đại sĩ phu nên đối với việc hiểu được hai chữ lễ hiền là khắc sâu trong lòng. Chỉ chốc lát từ sâu bên trong điện truyền đến âm thanh cao vút của hoạn quan thái hậu triệu Bùi tướng quốc Kiết kiến. Bùi Tuấn có tiểu hoạn quan dẫn đường nhanh chóng đi vào phòng nghỉ của Thôi Tiểu Phù. Trong phòng vô cùng ấm áp, tản ra mùi hoa nhàn nhạt. nhạt. Gian phòng nghỉ này cũng vốn là ngự thư phòng của Lý Hệ sửa sang. Đem các thứ vật phẩm Lý Hệ yêu thích đều chuyển đi, sau đó đổi thành chỗ bày biện đồ cá nhân của Thôi Tiểu Phù. Nhất là trên bàn có một bình hoa cảnh cao cao đang cắm một bó hoa quế thơm phức, thể hiện nữ tính dịu dàng của chủ nhân phòng này. Thôi Tiểu Phù đang xem một tấu trình do thứ sử Trần Lưu dùng hỏa tốc 800 dặm đưa tới. Hoài bác Thôi Khánh Công chống lại triều đình đã cắt đứt thủy vận ra ngoài. Trần Lưu đã nửa tháng không thấy thuyền vận chuyển tiền lương đến. đây là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng khu vực quan trung khu dân cư đông đúc lại có hơn 20 vạn đại quân đồn trú đồng thời triều đình còn muốn phân phối lương thực cho người đại đường các nơi giúp nạn thiên thai thiếu hụt tiền lương thật lớn mà mấy chục năm qua toàn ỷ lại vào thủy vận khi thôi khánh công mới chiếm lĩnh hoài bắc thì cũng không có can thiệp tới thủy vận nhưng liền tại đầu tháng sau khi hắn lần thứ ba thượng tấu lên triều đình yêu cầu được thay thế chức vụ binh bộ thượng thư của vi ngạc nhưng không gia nhập nội các bị cự tuyệt thì chuyện gián đoạn thủy vận liền xảy ra Về chuyện này Bùi Tuấn đã hạ lệnh Bùi Minh Diệu triệu tập hội đồng nội các vào ngày mai cử hành hội nghị nội các để thảo luận đối sách. Nhưng mà Bùi Tuấn đã có phương án định ra. Hắn hôm nay tới gặp Thôi Tiểu Phù, mục đích chủ yếu là bàn bạc trước phương án này. Bùi Tuấn vào nhà liền thi lễ thật thấp thần Bùi Tuấn tham kiến Thái hậu. Bùi tướng quốc ngồi ngồi. Thôi Tiểu Phù đem tấu chương hợp lại rồi thở dài mà nói: Ai ra không nghĩ tới Thôi Khánh Công này lại phát dồ như thế. Thục Trung muốn đã có một con hổ, hiện tại Giang Hoài lại xuất hiện một con sói. Đại đường ta lại đến thời buổi rối ren. Bùi Tuấn ngồi xuống rồi không người nói, chuyện này thần có một suy nghĩ. Nguyện cùng Thái Hậu thương lượng. Thôi tiểu phù có điểm ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng Bùi Tuấn là vì dân chúng hội nghị bên ngoài chu tức môn mà đến, không nghĩ tới đúng là muốn cùng mình thương lượng việc gián đoạn thủy vận. Đây thật sự rất ít thấy, nàng cố kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng mà thản nhiên đáp, mời tướng quốc nói. Thân sáng sớm đã cùng vi thượng thư nói qua, hắn tỏ vẻ nguyện ý nhượng lại trước binh bộ thượng thư. Thái hậu có thể chuyển hắn làm thượng thư hữu phó sạ, trước binh bộ thượng thư thực phong cho Thôi Khánh Công. Tuy nhiên cho nhập nội các là không có khả năng. Để bồi thường, thân đệ trình Thái hậu phong hắn làm Nhữ Dương quận vương, lại bổ nhiệm con hắn là Thôi Hùng làm Thái buộc tự thiếu khanh. Ta lại lệnh cho lô thượng thư đi trước ga đuổi hắn, mối nguy thủy vận hẳn là có thể giải quyết. Nói xong, Bùi Tuấn lấy ra một quyển tấu trình giao cho Hoàng Quan, Hoàng Quan đặt lên trên án của Thôi Tiểu Phù. Thôi Tiểu Phù nhìn chăm chú bản tấu mà không nói một lời. một lúc lâu nàng khe khe thở dài nói muốn gió cho ngươi gió muốn mưa cho ngươi mưa như thế là nhân nhượng cho hắn chỉ sợ ham muốn của hắn càng lúc càng lớn một ngày nào đó ta và ngươi quân thần đều phải nhìn mắt hắn mà hành sự bùi tuấn có chút bất đắc dĩ lắc đầu chuyện này thần cực kỳ rõ thôi khánh công cắt đường vận chuyển chẳng qua là thăm dò cử chỉ chúng ta ra vẻ yếu thế cho hắn sinh lòng tiêu căng đợi thời cơ chín mùi sẽ một chiêu diệt trừ hắn thôi tiểu phù đối với câu trả lời của bùi tuấn hiển nhiên bất mãn Cái gì mà làm ra vẻ yếu, lúc nào là cơ hội chinh sư mồi. Rõ ràng là nói cho qua chuyện. Càng tỏ ra yếu thì thôi Khánh Công sẽ càng thêm càng rỡ. Thời cơ phải đợi tới khi nào, đối phó loại quân phiệt địa phương ngang ngược kiêu ngạo, chính phải đánh hắn thật đau để hắn mới có thể biết điều. Mặc dù bất mãn, nhưng thôi Tiểu Phù lại không có nói ra chỉ nhàn nhạt cười nói, chỉ sợ thôi Khánh Công là thấy Chu Thao tham gia nội các nên lòng mang bất mãn. Bùi Tuấn nhìn ra trong lòng thôi Tiểu Phù bất mãn, lao do dự một phen liền nói. Kỳ thật còn có một nguyên nhân làm thuộc hạ không thể không tạm thời trấn an thôi Khánh Công. Nói đến đây, sắc mặt Bùi Tuấn trở nên nghiêm túc khác thường. Hắn chỉ chỉ về hướng Chu Tức Môn mà nói, người người đều vì việc trường hoán xuất binh Hà Tây mà hoan hô, có thể bọn họ không biết, Chu Thử đã tại Giang Dầu đã đóng 20 vạn quân. Chỉ sợ ít ngày nữa sẽ tấn công quy mô lũng Hưu. Tin sơ trởng Danh Môn mươi 239 Bất ngờ tập kích thành đô 1 Quyền 3 Tung hành hoàn hải chương hai trăm bốn mươi bất ngờ tập kích thành đô một cái gì thôi tiểu phu lập tức đứng lên nàng nhìn chăm chú bùi tuấn mà hỏi chuyện này là thật hẳn là không có sai bùi tuấn trầm giọng nói không chỉ chu thử thần nghe nói lý nạp ở hán trung đã tập kết binh lực thôi tiểu phu chán nản ngồi xuống nàng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu mới hỏi tiếp chu thử là kẻ hổ lang nếu như để hắn chiếm cứ lung hữu chỉ sợ cách ngày nào đó hắn xưng đế cũng không xa bùi tướng quốc không thể khinh thường Thần đã chuẩn bị hai việc. Thứ nhất là đem tin tức Chu thử phát binh để gửi đến Lũng Hưu. Trương Hoan tại Lũng Hưu vẫn còn lưu 10 vạn đại quân. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì cũng chưa chắc sẽ bại, một việc là thần đã hạ lệnh cho 15 vạn quân quan trung tùy thời đợi mệnh. Nếu Lũng Hưu khó bảo toàn, chúng ta liền lập tức xuất binh trợ giúp Lũng Hưu. Mặc dù Đùi Tuấn nói xong nói năng chuẩn xác, nhưng Thôi Tiểu Phù rốt cuộc cảm giác được hai phương án này tựa hồ có chỗ nào đó là lạ. Nàng trầm tư chỉ chốc lát liền tìm ra nguyên nhân. Nếu Bùi Tuấn tính toán trợ giúp Lũng Hưu thì hiện tại hắn trực tiếp xuất binh Lũng Hưu. Cũng không cần nhiều, chỉ một hai vạn người liền đủ để cho thấy thái độ triều đình cương quyết để làm chu thử kinh sợ. Nhưng hắn vì sao phải đợi được khi Lũng Hưu khó bảo toàn mới hành động đây? Thôi tiểu phù vừa muốn đưa ra nghi vấn, lại không dám. Trong nháy mắt này nàng đột nhiên hiểu rõ dụng ý thực sự của Bùi Tuấn, đó chính là trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Dân tộc thổ phiên cùng đại đường giao binh đã gần đến trăm năm. Nó chủ yếu tiến hành ác chiến cùng quân đường tại 4 chiến trường. Chiến trường trực diện chủ yếu nhất là Lũng Hưu với Hà Hoàng là trung tâm để tiến công địa bàn Hà Lũng của Đại đường. Chiến trường thứ hai là Tây Vực, chủ yếu là tiến công An Tây chứ không phải cùng Đại đường tranh đoạt khu vực Bộ Luật. Chiến trường thứ ba chính là tiến công các quận Vân Sơn, quận Thông Hóa, quận Giao Xuyên thuộc Kiếm Nam, tức là vùng A Bá và Vấn Xuyên ngày nay. Còn chiến trường thứ tư tại phía Nam là tranh đoạt quyền khống chế Nam chiếu cùng Đại đường. Trong đó người tộc thổ Phiên tiến công Hà Hoàng cùng Kiếm Nam đều là lấy địa bàn cựu Khúc làm căn cứ. Sau khi loạn An Lộc Sơn bộc phát, dân tộc thổ Phiên xâm lấn quy mô nhà đường. Không chỉ có chiếm lĩnh An Tây, Hà Tây, Hà Hoàng, mà vùng phụ trợ gần Kiếm Nam như các quận huyện người Khương là Vân Sơn, Thông Hóa, Giao Xuyên tất cả đều thuộc sở hữu dân tộc thổ Phiên. Còn quận Thông Hóa gần nhất chỉ cách thành đô hơn 300 dặm. Các quận Giao Xuyên, Thông Hóa cho tới giờ là vùng người Khương. Nơi này thế núi cao chót vót, Sông lớn chảy xiết, cả hướng tây mấy trăm dặm đều hoang vụ không người ở một ngày cuối tháng 9, một đạo quân đường năm vạn người trải qua ngàn dặm vất vả đi từ địa bàn Cửu Khúc đến một hẻm núi cách huyện Dược Thủy về phía tây hơn 30 dặm. Đó đương nhiên là cánh quân chủ lực của Trương Hoán Nam Trinh. Sau khi từ đầu tháng chia tay cùng Vương Tư Vũ tại Cửu Khúc, Trương Hoán dẫn bảy vạn đại quân đi vòng xuống tây nam. Hán lệnh cho Lận Cửu Hàn chỉ huy 3000 kỵ binh làm tiên phong đi phía trước mở đường. Lại mệnh cho một vạn 5000 người là vận lương tiếp tế. chính mình thì tự dẫn năm vạn tinh binh nhằm hướng thuộc trung xuyên tới đại quân tại huyện giao xuyên nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày rồi lại lập tức ốn lượn xuôi nam phía trước là huyện dược thủy bị quân tộc thổ phiên chiếm đoạt đại quân đóng tại hẻm núi trương hoán thì đi theo hướng đạo mà dẫn dắt thuộc hạ bò lên đỉnh núi nhìn về hướng xa xa ở đằng xa núi non trùng điệp được bao phủ trong một màn sương ngủ trong dưới chân núi có một con sông lớn ốn lượn chạy quanh giữa các quả núi nhằm hướng đông nam chạy đi Người dẫn đường chỉ phía một quả núi lớn ở phía xa mà nói, đại tướng quân nhìn thấy không, từ Vấn Thủy đi về hướng Nam vượt qua quả núi lớn phía trước này là huyện Thành Dự Thủy. Ở đó thường xuyên có mấy trăm binh lính tộc thổ phiên đóng quân. Người dẫn đường cho Trương Hoán là một ông lão người Khương khoảng 60 tuổi chuyên hái thuốc mà sống. Từ lúc tuổi còn trẻ đã thường đi thành đô buôn bán dược liệu cho nên có thể nói một cách lưu loát tiếng Hán. Đọc đường đi tới địa hình phức tạp, con đường hiểm trở. quân đường lục tục thay đổi hơn 10 người dẫn đường nhiều lần gặp phải gian nan mới đến nơi này trương hoán đưa tay che mắt nhìn về hướng xa chỉ chốc lát rồi lại hỏi từ huyện dược thủy đến thành đô còn cần đi bao nhiêu thời gian người dẫn đường suy nghĩ một chút liền nói qua khỏi huyện dược thủy đi về hướng nam đi là huyện mậu xuyên quận thông hóa từ huyện mậu xuyên đến thành đô cũng không xa ta nhớ kỹ năm đó kiếm nam tiết độ sứ trương Cửu kiêm quỳnh chỉ huy quân đường tại huyện mậu xuyên cùng tộc người thổ phiên giao chiến thì từ thành đô xuất phát cũng không quá hai ngày hành quân Trương Hoán lại nhìn lộ trình một phen rồi trở lại đại doanh. Vừa tới trước xoáy trướng thì một người thân binh đón chào. Hắn đưa cho Trương Hoán hai ống tin màu cam do chim bồ câu đưa tới đô đốc. Đây là bên hậu cần vừa mới cho người mang tin tức từ cửu khúc đưa tới. Trương Hoán tiếp nhận tin chim câu rồi bước nhanh trở về bên trong trướng. Đây là hai phong thư gửi từ hai nơi khác nhau. Một phong để thời gian là 10 ngày trước từ thành đô chuyển đến. Là một bản đồ phân bố phòng thủ thành đô, ghi chú rõ nơi hai vạn người đóng quân. Còn một phong thư khác là Hồ Dông ở nhà bảo vệ Lũng Hưu phát đến. Đã xác nhận 20 vạn đại quân của Chu đóng quân ở Giang Dầu. Hơn nữa Lý Nạp ở Hán Trung cũng dục dịch rất có thể là xu thế thừa nước đục thả câu. Trong tin có nhắc tới thái độ mập mờ của triều đình, họ hy vọng sau khi Chu khởi xướng tiến công trương hoán tại Lũng Hưu mới hạ thủ, để giành được sự ủng hộ của dân chúng. Trương hoán kiềm chế nội tâm kích động chắp tay đi qua đi lại bên trong trướng. Tất cả đều xảy ra đúng theo hắn dự tính. Nhưng càng là như vậy thì càng không thể nôn nóng. Hắn càng không ngừng tự nhắc chính mình cần tỉnh táo. Ăn cơm chưa xong, Trương Hoán tìm một quyển sách ngồi ở trên núi đá rồi bắt đầu cẩn thận đọc. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, đến lúc hoàng hôn thì hắn đã hoàn toàn từ trong kích động sau khi tiếp nhận tin tức bình tĩnh trở lại. Trời vừa tối, một người thân binh đi vào bầm báo, đô đốc, thám báo đi thành dực thủy đã trở về, hiện chờ ở bên ngoài trướng. Lệnh hắn đi vào. Rất nhanh. Một thám báo người gầy gò rắn chắc là quả nghị đô ý từ ngoài trướng vội vã đi vào. Hắn chính là thám báo tiểu binh lưu xoáy năm đó từ Hà Hoàng đem tin báo về. Cũng giống như Lý Quốc Trân, hắn cũng vào quân viện học tập một năm. Sau khi ra liền được phái đến vùng dân tộc thổ phiên, phụ trách làm xa bản địa bản dân tộc thổ phiên. Công lao tích lũy được thăng làm quả nghị đô ý thám báo doanh số 3. Lần này hắn đi về Tây Nam làm thủ lĩnh phụ trách thám báo tiền phương điều tra địch tỉnh Lưu Soái chỉ huy 100 người mới từ tiền phương tìm kiếm trở về, tiến vào trướng hắn liền quỳ một gối bẩm báo. Quả nghị đô úy thám báo doanh số 3 Lưu Soái tham kiến đô đốc. Đứng lên đi. Trương Hoán trầm giọng hỏi, nói một chút về tình huống huyện Dược Thủy như thế nào. Khởi bẩm đô đốc, huyện thành huyện Dược Thủy thập phần cũ nát, thậm chí đến cổng thành cũng không có. Có khoảng 1.000 người khương ở đó, không có người Hán. Tộc thổ phiên đóng quân thì có hơn 600 người, bọn họ không có bất cứ phòng bị gì với việc chúng ta đến. 600 người vấn đề không lớn, mấu chốt là không thể để lộ tin tức. Trương Hoán gật đầu lại hỏi, còn bên phía huyện Mậu Xuyên có khả năng thăm dò được tình báo. Khởi bẩm đô đốc, thuộc hạ chính là từ huyện Mậu Xuyên trở về, đường xá tương đối gian nan, bộ binh so với kỵ binh lại còn nhanh hơn. Nếu như nghỉ ngơi đầy đủ thì theo đó một ngày liền có khả năng đến. Trước mắt huyện Mậu Xuyên Chu thử không đóng quân, là một tòa thành trống rỗng, thuộc hạ sợ để lộ tin tức liền dẫn dắt các huynh đệ trở về, không dám lưu một người ở nơi này. Lưu Soái cẩn thận hiển nhiên khiến Trương Hoán khen ngợi. Hắn chỉ hơi trầm ngâm liền nói với Lưu Soái: Hiện tại thu thập tình báo về thành đô cùng Giang Dầu là nhiệm vụ hàng đầu của Tình Báo. Ta lệnh cho ngươi tạm làm đô úy thủ lĩnh doanh Thám Báo độc lập phụ trách toàn diện thu thập tình báo địa bàn Kiếm Nam. Ta cho phép ngươi theo tình huống mà tự định. Thuộc hạ tuân mệnh. Lưu Soái hướng Trương Hoán thi lễ thật sâu rồi xoay người bước dài rời đi. Thấy Lưu Soái đi xa, Trương Hoán lập tức quả quyết hạ lệnh. lệnh cho doanh tiên phong lận cửu hàng trước hừng đông chiếm đoạt huyện giao xuyên cho ta nếu như để một người thoát thì bảo hắn sách đầu tới gặp ta ngày cuối cùng tháng 9 năm tuyên nhân thứ sáu năm vạn quân tiên phong của chu thử đến văn quận nhằm vào 5.000 quân tây lương đóng tại trọng trấn huyện khúc thủy của văn quận khởi xướng tấn công mãnh liệt nhưng quân tây lương hiển nhiên sớm có phòng bị lương thảo sung túc tên nọ lợi hại bằng vào chỗ giữa thành trì xây nơi hiểm yếu mà vững vàng ngăn cản quân của chu thử liên tiếp tiến công ba ngày cũng không có thể chiếm đoạt huyện khúc thủy Ngược lại Hao binh tổn tướng gần vạn người. Cùng lúc đó, một vạn quân tiên phong của Lý Nạp ở Hán Trung cũng hướng mặt Đông quận Phượng Châu phát động tiến công. Cũng bị quân Tây Lương sớm có chuẩn bị đón đầu thống kích, tử thương hơn phân nửa. Lúc này, Chu thử tự mình dẫn 10 vạn đại quân đến. Hắn nghe nói xuất sư bất lợi thì giận dữ liền đem chủ soái tiền quân chém đầu thị chúng, lại hạ lệnh cho đại quân tấn công toàn tuyến. Nhưng ngoài dự tính liền dễ dàng chiến thắng. Vốn là quân Tây Lương phòng thủ huyện Khúc Thủy thấy đại quân của địch đã tới liền rút lui trong đêm. Trời đã sáng, Chu địa vương có mấy ngàn kỵ binh hộ vệ chậm rãi đi vào huyện thành Quốc Giang. Đi hộ giá bên cạnh hắn, quân sư tề lộc ôm um chặt kỵ mã đi theo. Vừa vào cửa thành liền có một vị quan quân tiến lên bẩm báo, bẩm báo vương ra. Bên trong thành đã không còn ai. Quân đường trước khi rút lui đã đem toàn bộ lương thực tiêu hủy. Không có ai là tốt nhất, tránh cho ta khỏi rút đao để chém. Mệnh lệnh các huynh đệ vào thành trôn nồi nấu cơm, xế chiều xuất phát. Quan quân đáp ứng một tiếng muốn đi. Quân sư tề lộc lại gọi hắn phải chú ý trong nước giếng có bị hạ độc hay không, đem tất cả vật dẫn lửa trong phòng chuyển đi. Vâng. Quan quân đáp ứng rồi đi nhanh xuống. Quân sư suy nghĩ vấn đề cũng chú đáo. Chu thử ở trong xe ngựa mỉm cười nói. Tề lộc lắc đầu. Hắn nhìn phô lớn ngõ nhỏ trống giống mà trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo âu. Vương ra, chỉ sợ có vẻ không ổn. Cái gì không ổn, Ngươi nói là quân đường trước đó có chuẩn bị sao? Chu thử hư lạnh một tiếng, đó là đương nhiên. Chúng ta ở giang dầu đóng 20 vạn quân, kẻ địch làm sao có thể không cảnh giác. Tê Lộc thở dài, tập kích Lũng Hưu mấu chốt là binh quý thần tốc. Nhưng Chu thử điều binh khiển tướng thời gian quá dài, rất rõ ràng đối phương đã có chuẩn bị đầy đủ. Hắn lo lắng nhất là Trương Hoán Viễn Trinh là ta nghe thấy liền cấp tốc chạy về thì chuyện tình này liền phiền toái. Mặc dù hắn không có nói ra, nhưng lo âu trên mặt lại biểu hiện rõ ràng. Chu thử liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ hiện tại quân sư lại muốn bảo ta rút quân sao? Không đợi Tê Lộc trả lời, Chu thử liền lớn tiếng hạ lệnh, lệnh cho đại quân chỉ nghỉ ngơi và hồi phục một canh giờ rồi lập tức tiến quân cho ta. Một lúc lâu sau, Chu thử lại tiếp tục chỉ huy hơn 10 vạn đại quân nhằm hướng Bắc xuất phát. Mục tiêu kế tiếp lần này của hắn là vị trí yết hầu của Lũng Hữu võ quận. Chiếm đoạt võ quận cũng mở ra cánh cửa của Lũng Hữu. Nhưng ngay ở chỗ này, Chu thử lại gặp đến 3 vạn quân Tây Lương chống cự rất quyết liệt. Không chỉ có khiến cho hắn tấn công huyện phục Tân bất lợi, Hơn nữa đoàn thuyền vận lương đi ngược dòng Khương Thủy cũng bị quân địch đánh lén, 15 vạn thạch quân lương bị thiêu hủy hết sạch. Chu Thử nổi trận lôi đình, nhưng hắn cũng không biết làm thế nào. Hắn một mặt lui về văn quận, một khắc phát tin khẩn là cấp 800 dặm hạ lệnh cho Chu Phượng các ở lại giữ thành đô hỏa tốc vận chuyển lương thảo đến tiền tuyến. Trấn thủ thành đô Chu Phượng các em họ của Chu Thử. Từ sau khi xảy ra sự kiện suối dục lý nạp, Chu Thử ý thức được mình cùng triều đình đã không thể điều hòa mâu thuẫn. Dưới áp lực ly khai tất nhiên còn có thể có tướng lãnh khác đầu hàng triều đình. Để tiêu trừ loại khả năng này, Chu quyết định phương hướng phát triển dựa vào gia tộc. Hắn từ năm tuyên nhân thứ năm lại đây, cơ hội dùng thời gian một năm tiến hành tẩy trừ trong quân. Sau vài lượt thanh trừng thì một số lao tướng tay cầm trọng binh đều bị hắn tìm kiếm các loại cớ để diệt trừ. Chu thử lập tức đem quân quyền chuyển giao cho một số anh em họ hàng. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến thực lực của hắn giảm bớt, nhưng ưu điểm cũng rõ ràng. Con cháu trong họ được Chu Thử để bạt tuyệt đối trung thành với hắn, đây hoàn toàn là điều Chu Thử cần thiết nhất. Chu Phượng các trước khi Chu Thử nổi lên là một tiểu địa chủ ở Sơn Đông. Hàng năm đều vì dành càng nhiều ruộng thuê mà vất vả suy nghĩ. Sau khi Chu làm loạn tại thành đô, sợ hai tộc nhân của hắn bị liên lụy liền bí mật phái người đem mấy chục tên trong họ chuyển đến thuộc quận. Chu Phượng các cũng thành trưởng quản quân lương trong quân của Chu Thử giữ chức điều hành hành quân tư mã. Với sự keo kiệt cùng tính toán tỉ mỉ của hắn mà chuyển sang đảm nhiệm chức vụ này. dưới sự quản lý tỉ mỉ của hắn, quân lương của Chu Thử nhập lớn hơn suất, chỉ trong thời gian mấy năm đã tích lũy gần trăm vạn thạch. Chu Phượng Các cũng được Chu Thử tín nhiệm cùng coi trọng. Lần này Chu Thử tự mình lãnh binh Bắc Trinh, liền lệnh Chu Phượng Các là trấn thủ thành đô, nắm giữ quyền to trong quân ở thành đô. Kiếm tiền là bản chất của Chu Phượng Các, nhưng quản lương thực tốt cũng chưa chắc quản được quân đội. Huống hồ hắn chưa bao giờ đánh giặc. Điểm này Chu Thử cũng rõ ràng, nhưng thuộc trung cho dù như thế nào sẽ không phát sinh chiến sự. chỉ cần chu phượng các nắm vững quân đội trong tay thì mọi sự đại các chức trách quan trọng hơn của chu phượng các là đảm bảo lương thực cùng cung ứng hậu cần cho đại quân chính bắc cho nên lúc chu thử gần đi cũng không hề bổ nhiệm phó tướng nào đến phụ tá hắn tất cả đều hoàn toàn từ một tay hắn điều hành vì vậy sau khi chu thử chính bắc tất cả tinh lực của chu phượng các đều đặt vào cung ứng lương thực cùng vật tư đảm bảo lương thảo mỗi ngày ùn ùn không ngừng mà chuyển đến Giang dầu hai vạn quân trấn thủ của hắn cũng thành đội vận chuyển thay nhau hộ tống lương thảo bắc trinh Một ngày kia Chu Phượng các tiếp nhận mệnh lệnh hỏa tốc của Chu thử lệnh cho hắn trong vòng 5 ngày lập tức vận chuyển 20 vạn thạch lương thực đến Văn quận Nếu không cứ quân pháp mà làm cuộc sống Chu phượng Các cho tới bây giờ đều là nhàn nhã dạo chơi bị mệnh lệnh đại ca hù dọa đến vỡ mật từ thành đô đến Giang dầu dù đường lớn bằng phẳng đều phải mất thời gian 2 ngày trong 5 ngày lại còn đường xá gian nan thì như thế nào có thể đến Văn quận sợ hãi thì sợ hãi Chu Phượng các vẫn hạ lệnh binh lính cả đêm sắp xếp xe suốt đêm xuất phát do cũng không còn kịp bắt dân phu hắn đành để một vạn binh lính trước hết tạm đảm đương vài dân phu đưa 10 vạn thạch lương thực lên bắc chu phượng các kinh hãi vội vã đem đội lương chuyển đi hắn lại hoảng sợ không ngừng đi khắp nơi bắt dân phu tập hợp xe ngựa chuẩn bị vận chuyển nhóm 10 vạn thạch lương thực thứ hai màn đêm dần dần phủ xuống mệt nhọc suốt một đêm một ngày nên chu phượng các rốt cục chịu đựng không nổi bèn trở về đi ngủ nhưng trên sân rộng thật lớn trước kho lương thì vẫn có tiếng người ồn ào ánh lửa của hàng ngàn ngọn đuốc chiếu rọi làm cả sân rộng sáng rực. Gần vạn nam nhân bắt được từ mỗi huyện Thành Đô vẫn còn mệt mỏi vận chuyển bao lương thực lên xe ngựa. Hơn 1.000 binh lính thì nghiêm mật giám thị bọn họ, phòng ngừa bọn họ bỏ trốn. Trong đám dân phu bận rộn đông như kiến này, có hơn 100 nam nhân khoe mạnh không giống người thường. Thân hình bọn họ cường tráng, bước đi mạnh mẽ. Bọn họ là bị bắt từ vùng ngoại ô Thành Đô tới, thời gian cấp bách nên không ai quan tâm lai lịch của bọn họ mà chỉ cần thân thể cường tráng. Cho dù bọn họ là cường đạo cũng không có vấn đề gì. nếu không bắt không được người thì binh lính chỉ có thể tự mình sung làm dân phu trong đám người này cầm đầu là một kẻ vóc người gầy gò ra vẻ thập phần khôn khéo hắn vừa vận chuyển lương thảo vừa lưu ý tình huống bốn phía không cần phải nói hắn tự nhiên là xích hậu tướng quân lưu soái đột nhiên keng keng chiêm đồng vang lên đã đến giờ ăn cơm đương nhiên không phải bọn dân phu ăn cơm mà là đã đến giờ binh lính đứng gác bốn phía ăn cơm đám lính vừa đói vừa mệt không kịp chờ thay tốp liền nhao nhao nhằm hướng bên kia sân rộng chạy đi. đúng lúc này Lưu xoáy thấy cơ hội đến, hắn lập tức vung tay lên, thấp giọng hạ lệnh, đi. hơn 100 tên thủ hạ giống như tâm ý tương thông liền cất bước chạy đi. bọn họ nhanh nhẹn như bay, chỉ một thoáng liền biến mất ở trong bóng đêm dày đặc. một số dân phu chung quanh cũng có ý tưởng chạy trốn nhưng lại sợ hãi, trong lúc còn đang do dự thì binh lính thay ca đã sớm xếp thành hàng chạy tới một lần nữa bắt đầu nghiêm mật trông giữ bọn họ. Lại nói lưu xoáy dẫn dắt hơn 100 người dọc theo phố bé hẻm nhỏ chạy gấp, rất nhanh liền rời đi thật xa sân rộng của kho lương. Để giảm nhỏ mục tiêu, bọn họ phân tán thành nhóm 5 người chia nhau đến quán rượu vọng giang tập trung. Từ sau khi chiến sự bắt đầu, dân chúng thành đô ban đêm giống như cũng không ra khỏi cửa. Mọi nhà đóng cửa kín mít, e sợ chuốc họa vào thân. Các đại tiểu lâu vắng khách cũng đóng cửa thật sớm. Quán rượu vọng giang cũng không ngoại lệ, nó không chỉ có là làm ăn giảm đi. Hơn nữa mười mấy người hầu bị bắt đi một nửa làm nó chỉ có thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Giờ phút này, trong sảnh lớn của quán rượu một ngọn đèn yếu ớt, tiền trưởng quy Tâm Thần có hơi không tập trung đang ghi chép sổ sách. Sau khi chiến sự Lũng Hưu nổ ra, hắn so với dân chúng bình thường càng hơn một phần lo lắng. Không biết bên phía Lũng Hưu có thể kịp chuẩn bị hay không. Tin sơ trưởng Danh môn. Chương 240: Bất ngờ tập kích Thành Đô, 2. Quyển 3: Tung hành hoàn hải. Chương 240 bất ngờ tập kích thành đô hai đột nhiên ở cửa lớn cốc, cốc. tiếng gõ cửa vang lên vừa vội lại gấp tiền trưởng quỹ cả kinh phụ thổi tắt đèn lập tức gión ra gión rén đi tới bên cạnh mở ra một cái cửa lặng lẽ nhìn ra phía ngoài chỉ thấy dưới mái hiên đứng mười mấy người bọn họ vừa gõ cửa vừa cảnh giác nhìn quanh bốn phía ai đó tiền trưởng quỹ cúi đầu hỏi một tiếng chúng ta tìm tiền trưởng quỹ các ngươi tìm hắn làm gì ngoài cửa đột nhiên đã không có động tĩnh Một lát sau có người nhỏ giọng nói, phương Bắc có tiên sơn, Đông phong đưa ta đến. Sự lo lắng trong lòng tiền trưởng quỹ rơi xuống đất. Hắn lập tức mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa một nam nhân gầy gò đứng thì liền lấy ra một khối lệnh bài đưa thoáng qua trước mắt hắn ta chính tiền trưởng quỹ, xin hỏi các ngươi là ai. Lưu soái cười cười, cũng chắp tay với hắn mà nói, chúng ta là thám báo quân Tây Lương, đô đốc phái chúng ta tới thành đô trước. Quân Tây Lương, tiền trưởng quỹ thất kinh, quân Tây Lương sao mà lại xuất hiện tại thành đô. Hắn không kịp ngẫm nghĩ vội vàng mời mười mấy người đi vào. Lưu xoáy quay đầu lại huýt sáo chỉ thấy từ hẻm nhỏ, dưới hiên bốn phía vọt ra vô số bóng đen đồng loạt lọt vào sảnh lớn. Chỉ chốc lát liền khiến trong sảnh lớn chen trúc đầy người. Một trăm mười một người, không ít hơn một người. Lưu xoáy yên tâm quay đầu lại nhìn tiền trưởng quỹ đang trợn mắt hốc mùa máy nấy cười nói, Người hơi nhiều, xin lỗi. Không ngại. Không ngại. Mời vào bên trong đi. Tiền trưởng quỹ vội vàng mời bọn họ vào trong bùng. Lưu xoáy lại ngăn cản hắn mà hỏi, ta nghe nói ở chỗ tiền trưởng quỹ có dấu không ít món đó, không biết vẫn còn có để ở nhà hay không? Có. Có. Tiền trưởng quỹ run dậy không ngừng đáp, dưới hầm có vũ khi ông chủ tàng chữ, cũng đủ các ngươi sử dụng. Hắn mang theo mọi người đi tới hầm, dưới hầm thông gió rất tốt hiện ra khô ráo mà lành lạnh. Trong ngọn đèn trên tường, một luồng ánh sáng mở nhạt chiếu dọi khắp hầm. Nơi này là chỗ quán rượu vọng giang giữ rượu cùng một chút tạc vật. Đồ hồn tạp bừa bộn làm cho người ta khó có thể đặt chân, nhưng tiền trưởng quỹ lại quen đường đến trước một thùng rượu lớn đem nó đẩy ra. Phía sau thùng rượu là một cái động tối như mực dài rộng tới năm thước, hắn chỉ tay vào bên trong nói, vũ khí đều ở bên trong giường, rất nặng, một mình ngươi tới lấy đi. Lưu xoay nghiêng đầu, lập tức chạy đến ba bốn người vạm vỡ kéo ra từ trong động đá bốn cái giường lớn. Mở ra thì bên trong cũng chất đầy vũ khí quân dụng, chủ yếu là hoành đao cùng cung tên là chính, tước chừng có hơn 200 món. Lưu Soái gật đầu, lại nhìn tiền trưởng quỹ mỉm cười hỏi, cuối cùng lại thỉnh giáo tiền trưởng quỹ, phủ của Chu Phượng các cùng quân doanh chia ra ở nơi nào. Cần phải đi qua những đường nào, liệu có thể cho chúng ta một cái bản đồ không? Từ huyện Đạo Giang đến thành đô không quá 80 dặm, đường xá rộng rãi. Dòng đô Giang trừ danh đi qua địa phận huyện Đạo Giang. con sông Mân Giang ở chỗ này bị chặn đứng, dòng nước chạy xiết từ đó trở nên hiền hòa êm ả tới tắm cho bình nguyên thành đô với trên mấy trăm vạn dân cư. Ban đêm. Vầng trăng tròn giống như một ngọn đèn treo giữa bầu trời trải một vầng ánh sáng màu bạc trên khắp con đường lớn. Trong lúc đó, trên con đường từ huyện Đạo Giang đi thành đô, ba vạn kỵ binh của Trương Hoán Phi nhanh thành một hàng dài. Trải qua một tháng gian khổ hành quân, nay sắp đến mục tiêu của bọn họ. Vào đầu tháng 9 họ xuất binh từ Cửu Khúc tới hôm nay đã hơn một tháng. Hành trình mặc dù cũng chỉ hơn một dặm, nhưng con đường gian nan làm cho đại quân 5 vạn người này khi đến huyện Đạo Giang thì hoặc bệnh hoặc bị thương dọc đường nên quân số giảm gần vạn người. Còn 6 vạn thớt chiến mã cũng tổn thất gần hai vạn thớt, chúng đều hình dáng tiểu tụy, gầy như quét ủi. Đại quân vào tối hôm qua sau khi đến Vấn Xuyên nghỉ ngơi một đêm, đồng thời cũng nhận được tin tức xác thật về quân đội của Chu Thử. Sau khi Chu Thử tiến công vo quận bất lợi đã lui trở về văn quận, chuẩn bị lại tiến công một lần nữa. Mà hai vạn quân giữ thành đô đã phân ra một vạn đi vận chuyển lương thực, bên trong thành chỉ có một vạn quân coi giữ. Hiện tại là cơ hội tốt nhất cướp lấy thành đô. Chương hoán để gần một vạn binh lính cùng chiến mã đã quá mỏi mệt ở lại huyện Đạo Giang nghỉ ngơi và hồi phục. Hắn tự mình chỉ huy ba vạn binh lính mạnh khỏe nhất dốc hết sức lực cuối cùng nhằm hướng thành đô thẳng tiến. Huyện thành Đạo Giang đã sớm bị bỏ lại ở phía sau thật xa. Chỉ còn có ba mươi dặm nên tất cả binh lính đều bắt đầu trở nên hưng phấn khắc thường. Lúc này, phía trước có hơn mười thất chiến mã chạy như bay mà đến, là binh lính của tiên phong lận Cửu Hàn, trong đó còn có hai tên tham báo. Đô Đốc lã tướng quân đã dừng lại bên ngoài thành đô mới dặm về phía bắc chờ đợi đô đốc ra mệnh lệnh hai tên thám báo cũng tiến lên bẩm báo khởi bẩm đô đốc một trăm thám báo chúng thuộc hạ do lưu tướng quân chỉ huy hai ngày trước đã tiến vào thành đô hiện ẩn thân tại quán rượu Vọng giang chúng thuộc hạ đã hoàn toàn nắm giữ hành tung của chu phượng cát lưu tướng quân đang đợi phối hợp với đô đốc tốt trương hoán xoay người nhìn thân binh nói đem lời của ta chuyển cho tất cả các huynh đệ chiều nay sau khi tiến vào thành đô thực hiện quân kỳ nghiêm túc Nếu vụng trộm vào nhà dân, gian dâm dân nữ, lấy bừa dân chúng một vật gì đó, chém. Màn đêm lại một lần nữa buông xuống, sương mù dày đặc trong mấy ngày liên tiếp cuối mùa thu đã tiêu tan, bầu trời đêm như vừa được cầu rửa. Một vầng trăng sáng giữa không trung trên thành đô. Bên trong quán rượu Vọng Giang, Lưu Soái cùng hơn 100 huynh đệ của hắn đã ẩn núp ở chỗ này hai ngày nay. Rất đơn giản, quán rượu Vọng Giang nằm gần cầu tứ mã nơi con đường Chu Phượng các đi quân doanh nhất định đi qua. Từ rạng sáng hôm qua, sau khi bọn dân phu lại lần nữa vận chuyển 10 vạn thạch gạo lên phía bắc thì chu phượng các đã đi qua trước mắt bọn họ ba lần thời cơ chưa tới đám lưu soái vẫn an binh bất động chỉ là cẩn thận quan sát kỹ thói quen của chu phượng các tùy tùng bao gồm phu xe vừa vận tám mươi người mỗi lần cũng không thiếu một người vóc dáng mọi người đều cao lớn toàn thân khôi giáp sáng loà, tướng mạo anh tuấn để lộ uy phong thập phần trình tề nhưng đám thám báo lại càng chú ý tới vũ khí của bọn chúng không có quân nỏ không có giáo dài Mỗi người một thanh trường đao màu bạc, lưng khoác trường cung, thuẫn tròn phía sau lưng, khi đi trên đường lớn thì mỗi người đều đảo mắt nhìn quanh, trông phải ngó trái, trên mặt lộ ra một vẻ khinh khỉnh cùng kiêu ngạo. Đây là một đội ngũ không có sức chiến đấu, quân thám báo thân kinh bách chiến liếc mắt liền nhìn thấu sự yếu đuối của đám quân hộ vệ này. Quán rượu vọng giang đã không kinh doanh ba ngày, cửa sổ đóng chặt, nhưng so sánh cùng con đường vắng lạnh và các quán rượu khác thì cũng rất bình thường, cũng không có người nào chú ý đến nó. giờ phút này Lưu Soái ngồi ở trên bàn lầu một, hết sức chăm chú chờ đợi tin tức. Từ buổi sáng Đô Đốc đã xuất phát từ huyện Đạo Giang đến thành đô cũng chỉ là chuyện một hai canh giờ. Một loại cảm giác căng thẳng chưa từng có đè nặng trong lòng Lưu Soái, hắn đã chuyển đi tin tức về hai đội vận lương đang đi lên phía Bắc. Nhưng Đô Đốc cũng không suy nghĩ chặn đội lương lại mà vẫn giữ nguyên kế hoạch bất ngờ đánh chiếm thành đô. Điều này ám chỉ hắn ở trong thành có thể có hành động phối hợp với đại quân cướp lấy thành. Từ việc Chu Phượng các không được bố trí phó tướng mà xét. chỉ cần khống chế được chu phượng các thì cũng đã khống chế cả quân đồn trú thành đô đột nhiên tiếng võ ngựa vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh mấy thất chiến mã từ phía tây nhanh như chấp vọt tới kỵ binh trên ngựa mặt mày kinh hai thoáng chốc liền phóng qua quán rượu vọng giang thẳng hướng phủ của chu phượng các phi đi đến rồi lưu soái tinh thần đại trấn đây tất nhiên là hành tung đại quân đô đốc đã bị quân trông thành dọ thám biết được nói cách khác đô đốc đã đến thành đô mọi người sốc lại tinh thần cho ta chuẩn bị chiến đấu Lưu Soái hô khẽ một tiếng, quân đường đang ngồi ở bên trong đại sảnh nghỉ ngơi nhao nhao vọt tới bên cửa sổ, mỗi người tự đứng vào vị trí. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Lưu Soái chăm chú nhìn không rời mắt về phía giao lộ, người phụ trách bám sát Chu phủ truyền đến tin tức, Chu Phượng các tử giữa chưa chưa rời khỏi phủ. Vậy thì bất kể hắn phải đi quân doanh hay còn phải đi Tây môn thì đều phải từ giao lộ kia xuất hiện. Tu. Một tiếng huýt sáo từ thật xa truyền đến, chỗ giao lộ lập tức xuất hiện một bóng người hướng đến bên này phất phất tay. Đây là huynh đệ ẩn nút tại giao lộ báo cáo Chu Phượng các đã đến. Hơn nữa không có gì bất thường. Lúc này tiếng võ ngựa mơ hồ đã có thể nghe thấy. Tất cả quân thám báo đều tập trung tinh thần, mũi tên trên nỏ, đao ra khỏi vỏ, sẵn sàng chờ một tiếng ra lệnh. Từ trong bóng tối, chỗ giao lộ rốt cục xuất hiện đội ngũ của Chu Phượng các xếp hình vùng mỗi cạnh chín người. ở giữa là một chiếc xe ngựa trắng lệ, đội ngũ đi không nhanh, thậm chí còn có chút nhàn nhã như dạo chơi. Điều này nói rõ Chu Phượng Cắt cũng không để ý việc mà tên lính kia vừa báo. Làm sao có chuyện kẻ địch lại đột nhiên xuất hiện. Có lẽ Chu Phượng Cắt cho rằng đó là binh lính từ tiền tuyến trở về. Cung thủ chuẩn bị. 50 tên sĩ binh loạt soạt dương quân nỏ, đầu những mũi tên dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng màu bạc. Đắc. Đắc. Đắc. Tiếng võ ngựa đều đều càng ngày càng gần. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc tới cực điểm phảng phất như hơn 100 pho tượng không hề nhúc đích. năm bước, ba bước, hai bước Xe ngựa rốt cục đi đến vị trí tấn công tốt nhất. Bán. Một tiếng lệnh nho nhỏ, 50 mũi tên đồng thời xé gió bay ra giống như một đám sao băng lướt qua bóng đêm rồi biến mất trong đội ngũ vừa đi tới. Đang đi trước quán rượu vào giang, đám tùy tùng của Chu Phượng các đua mua ngã xuống, 50 mũi tên không một mũi tên nào chật trong nháy mắt liền loại bỏ một nửa con địch. Tùy tùng của Chu Phượng các còn không kịp phản ứng thì đợt mưa tên thứ hai đã lại lần nữa bay tới. Sáu hai đợt mưa tên. tuy tùng của chu phượng Các chỉ còn lại có hai mươi mấy người mà ngay cả phu xe cùng người kéo xe rắt ngựa cũng chết dưới mũi tên những người còn lại ai nấy đều sắc mặt trắng bệnh kinh hoàng sợ hãi lại không biết xử lý thế nào xe ngựa của chu phượng Các đổ sang một bên chỉ nghe trong xe ngựa vọng ra hàng tràng tiếng kêu cứu giết phảng phất như tiếng dã thú kêu nhỏ 50 tên lính xông tới như sấm vang chấp giật bọn họ hạ thủ quyết đoán mà dứt khoát Mười mấy tên hộ vệ khác bị thương ngã xuống đất vừa đứng lên liền bị một đao chém chết. Đây là toán binh lính tinh nhuệ nhất quân Tây Lương, mọi người có võ nghệ cao cường, thân kinh bắt chiến. Trong mắt bọn họ đã đánh thì chỉ có một chữ, tử. Không phải đối phương tử, chính là mình tử. 50 người phối hợp ngầm hiểu, đao nào cũng uống máu, như gió thu cuốn sạch lá vàng. Chỉ chốc lát thời gian liền giết toán thị vệ giết sạch sẽ, không một người nào sống sót. Lưu xoáy cùng hai tên binh lính khác mở cửa xe ngựa môn. Chỉ thấy trong góc xe ngửa có một nam nhân đang thu mình ước chừng 30 tuổi, thân hình béo trục béo tròn, sắc mặt trắng bệnh đầy vẻ hoảng sợ. Các ngươi muốn muốn làm gì? Lưu xoáy tiến lên thi lễ thật thấp, cười nói, xin hỏi ngài có phải là tướng quân Chu Phượng các chấn giữ thành đô? Nam nhân thấy hắn khiêm tốn lễ độ, trong mắt không khỏi có vẻ nghi hoặc bèn chậm chạp đáp, ta đây, xin hỏi các ngươi là ai? Chúng ta là thủ hạ của lũng hưu tiết Độ trương sứ quân đặc biệt tới cứu tướng quân khỏi biển khổ. Từ quán rượu vọng giang đi đến Tây Môn không quá ba dặm đường, rất nhanh Chu Phượng Các có 80 tên thị vệ bảo vệ nghiêm mật đi tới Tây Môn. Người trông cửa Tây Môn là một giáo úy, hắn mới phát hiện bên ngoài Tây Môn hai dặm xuất hiện một đội ngũ, quân số không rõ. Hắn thập phần nghi ngờ liền ra lệnh cho thủ hạ đi đến báo cáo cho Chu Phượng Các. Thấy xe ngựa Chu Phượng Các đến, giáo úy lập tức tiến lên bẩm báo tướng quân, ngoài thành có một đội ngũ lai lịch không rõ, không biết nên trả lời như thế nào. Bên trong xe ngựa, Lưu Soái hơi dí đau, một dòng máu liền từ bên hông Chu Phượng cắt chạy xuống nói mau. Chu Phượng các mặt tái nhợt thò ra từ cửa sổ xe, chỉ nghe hắn lớn tiếng quát lên, cái gì mà lai lịch không rõ? Đó là Vương gia Thiên Tuế phái tới Vương Đại hữu quân tiền bộ cùng ta phối hợp phòng thủ thành. lập tức mở cửa cho ta. Bùn tướng quân muốn đích thân đi nhanh đón. Giáo úy nghe giọng của Chu Phượng các mặc dù nghiêm nghị, nhưng rõ ràng có hơi phát run, trong lòng hắn không khỏi khe khẽ thở dài. Vương gia đối đại thuộc hạ thật sự rất không tốt. Thôi có lơn là liền ra tay trừng phạt ngay cả em họ chính mình cũng không đông tha mở cửa hắn vội vàng phất phất tay cửa thành chậm rãi mở ra xe ngựa của chu phượng các chậm rãi đi ra ngoài đi không được trăm bộ hai tên binh lính lại quay trở lại liền ôm quyền nói với giáo húy dương giáo húy chu tướng quân lệnh cho ngươi đi một chuyến có chuyện quan trọng thông báo giáo húy không dám thất lễ lập tức phi ngựa tiến lên hướng xe ngựa chắp tay hỏi thỉnh tướng quân hạ lệnh vừa dứt lời vài thanh đao đặt trên cổ của hắn Một người thị vệ cười lạnh nói, "Để ngươi đi theo thì sợ ngươi đóng cửa thành không cẩn thận." Đội quân bị phát hiện là 5000 quân doanh tiên phong của Lận Cửu Hàn. Có điều hiện tại khó nói tới tiên phong, đại quân của Trương Hoán cũng vừa đổi tới đang nghe Lận Cửu Hàn bẩm báo. Lúc này, từ phía Tây môn thành đô có một đội xe ngựa chạy nhanh đến. Trong đó một binh lính phi như bay mà đến báo cáo bẩm báo đô đốc, Lưu tướng quân đã bắt được Chu Phượng các chấn thủ thành đô. Trước mắt đang ở bên trong xe ngựa, hắn đã đồng ý đầu hàng đô đốc. muốn được đô đốc chính miệng hứa hẹn. Trương Hoán nhịn không được ha hả cười to, hắn đã biết đạo lưu xoáy sẽ không để mình thất vọng. Nhưng vẫn thật không ngờ là cướp lấy thành đô hoàn mỹ như vậy. Tốt lắm, ta sẽ tự mình cùng vị Chu tướng quân này nói chuyện. Vào tháng 10 năm tuyên nhân thứ 6, trải qua ngàn dặm lặn lội từ khu vực dân tộc thổ phiên mà đến, đại quân Trương Hoán thừa dịp Chu thử chỉ huy 20 vạn đại quân tấn công lũng hưu, thục trung hoàn toàn chống rông nên đánh lén lấy được thành đô. quan trấn thủ thành đô chu phượng các dẫn một vạn quân coi thành đầu hàng trương hoán cùng lúc đó quân của chu thử đóng tại vùng âm bình kiếm các cũng thừa dịp hán trung tiết độ sứ lý nạp dẫn đại quân tấn công quận phượng châu mà đánh lén ải dương bình đại quân xông vào hán trung cướp lấy bảy quận hán trung đồng thời chiếm lĩnh nhà môn hán trung tiết độ sứ ở nam trịnh lý nạp nghe tin dẫn đại quân phản công nhưng tại phía bắc như đầu sơn bị quân chu thử phục kích đại bại thiệt hại nặng nề lý nạp đành phải ôm hận thu thập tàn quân từ bao cốc chạy trốn tới quan trung nương tựa vào bùi tuấn Văn Quận, huyện Quốc Giang. Được tin Hán Trung đã vào tay thì Chu thử mừng như điên. Lúc này hắn hạ lệnh toàn quân ăn mừng 3 ngày để rửa sạch nỗi buồn tiến công lũng hưu bất lợi. Mặc dù toàn quân trên giới vui sướng, nhưng quân sư tề lộc lại càng ngày càng lo lắng. Hắn lo lắng tình hình bên phía thành đô, Chu thử định cướp lấy lũng hưu cùng Hán Trung nên cơ hội là dốc túi ra. Tại khu vực thuộc Trung chỉ chờ 2 vạn người gìn giữ thành đô. Một khi thuộc Trung có dân biến gì thì hậu quả không thể chịu nổi. ngoài ra hắn thấy chu thử lại để một người bất tài vô năng như chu phượng các trấn thủ chỉ là một tiểu địa chủ kiếm lợi mà thôi hắn làm sao có thể trèo chống một mình được tề lộc rất rõ ràng thục trung đã bị chu thử bóc lột làm dân đoán hận vì hắn có đại quân nghiêm mật theo dõi nên mặc dù vậy tình hình vẫn yên tĩnh nhưng khi chu thử dẫn đại quân rời đi thì dân chúng thục trung còn có thể im lặng sao hắn hiện tại rất hối hận không nên đón ý nói hủa dạ tâm của chu thử đồng ý với hắn tấn công lũng hữu hiện tại thời gian đã trải qua gần một tháng chu thử lại chỉ chiếm lĩnh được văn quận mà vẫn còn may bởi đối phương hết sức ngược bộ bên lũng hữu viện quân cũng có thể nhanh chóng trở về trong lòng tề lộc biết rõ ràng việc cướp lấy lũng hữu có thể coi như đã vô cùng xa vời quân sư vương gia có lệnh ai cũng không được đi vào cái rời ngài bên ngoài doanh trướng của chu thử một người thị vệ ngăn cản tề lộc vương gia hiện tại đang làm gì vậy tề lộc có chút tức giận đã ăn mừng 3 ngày lòng quân đều dễ rã thì liệu còn có để yên không quan thị vệ lắc đầu Hắn thấy hai bên không người liền hạ giọng khuyên can, tính tình vương ra người không phải không biết. Khi cao hứng mà khuyên ngài chỉ có một cửa tử, quân sư liền nhịn một chút đi. Tề lộc đem sự khó chịu nuốt vào trong bụng. Hắn ngầm trộm nghe thấy trong đại trướng có tiếng nữ nhân vui cười truyền đến, không khỏi hung hăng dậm chân ai, một tiếng rồi xoay người liền đi. Đúng lúc này, ngoài cửa doanh có một trưởng quan quá sợ hãi chạy như bay mà đến, xem ra có quân tình khẩn cấp muốn bẩm báo cho chú thử. Tề Lộc đưa tay ngăn cản hắn đã xảy ra chuyện gì mà kinh hoàng như vậy. Quân sư, không ổn rồi. Quan quân thở hồng hộc mà nói, Chu Phượng các vừa mới phái người báo lại, thành đô phát sinh dân biến đã lan tràn mấy quận, thỉnh cầu vương giá hỏa tốc cứu viện. Cái gì? Tâm tình Tề Lộc đột nhiên rơi xuống vực sâu. Hắn lập tức ngây dại, sự tình đáng sợ nhất rốt cục đã phát sinh. Một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần vội vàng truy vấn, có biết là do nguyên nhân gì gây ra không? Quan quân chờ một phen rồi nói. Người báo tin nói xong rất hàng hồ, hình như là vương gia thúc giục thu lương, chu phượng các bắt dân mọi nơi nộp nên nổ ra bạo loạn. Cũng ngoài dự liệu của ta, dân ở thành đô đoán hận cực kỳ, chỉ cần một đốm lửa là có thể bùng cháy. Tê lộc thở dài một tiếng, hắn cũng bất chấp cấm lệnh của chu thử bước nhanh đến gần doanh trướng lớn tiếng bẩm báo, vương gia, thúc chung xảy ra đại sự, dân chúng tạo phản. Một lát sau nhi, hai kỹ nữ quần áo không tề chỉnh hoang mang rối loạn từ trướng chạy ra Chỉ nghe tiếng chu thử ở trong trướng vọng ra, vào đi. tề Lộc đi vào doanh trướng chỉ thấy chu thử mặt mày xa sầm ngồi ở sau bàn, thấy hắn đi vào liền lạnh lùng hỏi, có năm nào mà không có dân chúng tạo phản, có cần ngạc nhiên như vậy sao? Tin sơ chẩn. Danh môn. mươi 241, Vạn Lý của Quân. tề Lộc tiến lên thi lễ, huyện chuyển khuyên hắn, trước kia dân chúng tạo phản, vương gia lập tức liền phái binh tiêu diệt, bọn họ không thành công mà ôm hận. Nhưng nay thì đại quân ở ngoài, thuộc trung chống rỗng, Quan chấn thủ Chu Phượng Các lại chỉ có vậy. Thuộc hạ chính là sợ thanh thế tạo phản càng lúc càng lớn. Hơn nữa năm ngoái du châu binh mã sử lưu tiềm thất bại sau khi tạo phản thì tung tích không rõ, vạn nhất hắn. Tốt lắm, đừng nói nữa. Chu rất không cao hứng cắt đứt lời của tề độc. Hắn đứng lên chắp tay sau đít đi qua đi lại bên trong trướng để lộ trong lòng thập phần phiên muộn. Hắn rất rõ ràng em họ của mình Chu Phượng Các là người vô năng mà còn nhắc gan. Nếu như chuyện thực sự ầm ý hơn thì hắn khẳng định sẽ phải chấn áp không ngừng nhưng muốn cho hắn liền như vậy từ bỏ tiến công lũng hữu thì trong bụng lại có chút không cam lòng nội tâm chu thử thập phần mâu thuẫn hắn đi qua đi lại mà lông mày nhăn tít tề lộc đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt nên hiểu rõ tâm tình của hắn liền mềm giọng khuyên nhủ kỳ thật vương gia có thể coi tiến công lũng hữu như là một sách lược một kế sách để cướp lấy hán trung lũng hữu là phụ hán trung là thực sự như vậy cho dù không chiếm được lũng hữu vương gia cũng đã đại công cáo thành hiện tại mấu chốt là căn cơ không thể để mất Một khi mất thuộc trung, thuộc hạ lo lắng quân đội sẽ bất ngờ làm phản. Có lẽ là câu nói sau cùng của Tề Lộc đã tác động đến hắn. sắc mặt Chu thử thay đổi vài lần, rốt cục thở thật dài được rồi. Lần này đành tha cho Tiền Trường hoàng kia. Hắn cầm lên một cái lệnh tiễn, ném ra ngoài cửa trướng cho thị vệ trường, lệnh lệnh hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, lệnh cho nguyên soái hậu quân vương đại hưu hỏa tốc quay về thành đô chấn áp phản loạn. Phàm là những ai tham gia cùng bọn tạo phản. ngay cả người nhà của hắn cũng giết sạch để gian bảo mọi người tháng 10 năm tuyên nhân thứ sáu trương hoắn sau khi chiếm lĩnh thành đô đã lệnh chu phượng các phái người bẩm báo chu thử báo cáo 20 vạn dân chúng thuộc quận tạo phản lan đến mấy quận chung quanh chu thử biết sự kiện trọng đại lập tức phái 10 vạn đại quân xuôi nam chấn áp dân loạn nhưng đại quân tại bến đỏ phù thủy huyện hưng thịnh thì lại đột nhiên bị 5 vạn quân tây lương phục kích quân chu thử đại bại tử thương nặng nghề kẻ đầu hàng vô số kể chủ tướng vương đại hữu bị chết trong loại quân tiêu diệt tiền quân của Chu Thử, Trương Hoán lập tức hạ lệnh cho Đại tướng Lận Cửu Hàn dẫn một vạn quân hỏa tốc bắc tiến, nhân đà chiến thắng liền chiếm lĩnh căn cứ hậu cần của Chu Thử ở huyện Giang Dầu, đoạt lương thảo của Chu Thử, cắt đứt đường hắn về nam. Chu Thử cho đến lúc này mới như tỉnh ngộ, hắn nổi trận lôi đình nhưng lại không thể tránh được. tin tức thuộc trung bị chiếm, lương thảo bị cắt nhanh chóng truyền khắp toàn quân, Lòng quân của Chu đại loạn, bộ tướng Hàn nghĩa dẫn ba vạn người lên bắt đầu hàng quân phòng thủ Lũng Hữu giờ phút này Quân Tây Lương ở Võ quận đã tăng binh đến 8 vạn người. Đại quân ép hướng Văn quận, Chu thử trong lo ngoài loạn, hai mặt thù địch, tất cả rơi vào đường cùng. Hắn đành phải dẫn 3 vạn quân Tâm Phúc cả đêm vất bỏ doanh mà chạy, vượt qua Khương Thủy muốn từ phía Nam Võ quận nhanh chóng tiến vào Hàn Trung. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là 8000 quân Tây Lương đóng ở nơi đây lại chủ động từ bỏ con ải, đem Chu thử thả về Hàn Trung. Ngày 25 tháng 10 năm tuyên nhân thứ 6, tàn quân của Chu thử trấn thủ Văn quận đầu hạng quần Tây Lương. Đến lúc này, 36 quận thuộc Trung đều thuộc sở hữu Trương Hoán. Lúc hữu cùng thuộc Trung liền thành một thể, tình hình các thế lực của đại đường trong vòng một tháng hoàn toàn biến đổi lớn. Ngay khi Trương Hoán ở thuộc Trung mở kho phát lương chấn an dân chúng, Hà Tây lại đột nhiên truyền đến một tin tức khiến hắn vô cùng kinh ngạc. So sánh với việc Trương Hoán gian nan hành quân ngàn dặm thì tiến công Hà Tây lại thuận lợi nhiều lắm. Bởi vì binh lực tộc thổ phiên tại Hà Tây bị điều động phần lớn đến An Tây chống lại sự tiến công của quân hồi hột. Sau khi Vũ Uy thất thủ thì Đô đốc Hà Tây Luận Tất Giáp Tàng liền từ bỏ trương Dịch mà lui binh đến quận Tiểu Tuyển. Lại điều động binh lực hai quận Đôn Hoàng, tấn xương tập kết tại Tiểu Tuyển. Như vậy, trong tay Luận Tất Giáp Tàng liền có hơn 3 vạn quân. Hắn vừa tử thủ Tiểu Tuyển vừa phái người đến la ta cầu cứu. Không ngờ, cánh quân của Vương Tư Vũ Tử Kỳ liên sơn đi đường vòng phía nam quận Đôn Hoàng một đòn chiếm lĩnh thành trì chống rông không quân, chặt đứt đường lui của Luận Tất Giáp Tàng. Trong lúc đại quân hạ lâu vô kỵ dừng ở trước dịch chuẩn bị cùng vương tư vũ trước sau giáp công tiểu tuyển chiến dịch đại quân của chu thử xâm lấn lũng hữu nổ ra để tránh cho lũng hữu phát sinh chuyện ngoài ý muốn hạ lâu vô kỵ liền ngừng tiến công hai quân chuyển sang trạng thái rằng co đầu tháng 11, trận tuyết lớn đầu mùa ở tây vực bay là tả phủ xuống dải đất hà tây biến thành cánh đồng tuyết và biển băng cùng với việc tộc thổ phiên và hồi hột tại an tây đang đánh rằng co bởi vì tuyết lớn nên dần dần im ắng chiến dịch mùa thu ở khu vựa tây vực cũng tạm thời gián đoạn Dải đất Hà Tây sau trận tuyết lộ ra vẻ xinh đẹp khắt thường. Bầu trời vạn dặm không mây, xanh thảm dường như bao trùm cả mặt đất. Dưới bầu trời, Kỳ Liên Sơn cao ngất, Thảo Nguyên mênh mông, cây cối, con sông Cùng thôn chấn rất thưa thớt người ở đều ngập tràn trong buổi sáng giá lạnh, đắm chìm trong ánh sáng chói mắt cùng bóng dâm màu lam nhạt. Quần chương dịch ở vào giữa giải đất Hà Tây, nơi này cũng là bãi nuôi ngựa lớn nhất cả Hà Tây. Đại thảo nguyên kéo dài mấy trăm dặm, nguồn nước sung túc, bãi cỏ tươi tốt. chính chỗ này từng là nguồn không ngừng cung cấp chiến mã cho kỵ binh đại đường đường lớn từ vũ Vi đến trương dịch đi ngang qua thảo nguyên để phòng ngừa dọc đường đi vì tuyết lớn bao trùm làm bị lạc mất phương hướng trong thời kỳ khai nguyên thì hà tây tiết độ sứ vương trung tự đặc biệt sai người trồng hai bên đường đi đủ loại cây dương của người hồ ngày nay đám dương thụ đã biến thành những cây cổ thụ trọc trời từ trên cao nhìn xuống hai hàng hồ dương thụ kéo dài mấy trăm dặm phẳng phất trên hành lang hà tây có một con đường băng mỏng mảnh một ngày kia Trên con đường đi Dịch quận nay đã thuộc Trương Hoán quản lý có một đội quân nước 5000 kỵ binh chậm rãi đi tới. Người cầm đầu đúng là Trương Hoán mới từ thủ quận chạy tới. Hắn nhận được tin báo khẩn cấp của Hạ Lâu Vô Kỵ, có mười mấy vị khách đặc thù đến quận trước dịch. Từ xa đã nhìn thấy thành trì quận trước dịch. Một đội kỵ binh từ cửa thành vọt ra, trong thế giới tuyết trắng mênh mông thì lại càng dễ thấy được. Đội ngũ càng ngày càng gần, khôi giáp quân đường sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Người cầm đầu đúng là đại tướng số 1 của Trương Hoán Hạ Lâu Vô Kỵ. Hắn chạy như bay đến trước mặt trương hoán rồi phiên thân nhảy xuống ngựa mà quỳ một gối trào theo nghi thức quân đội, thuộc hạ tham kiến đô đốc. Trương hoán vội vàng xuống ngựa đỡ hắn lên rồi đập vào vai một cái mà cười nói, nghe nói ngươi thực sự cưới một nữ nhân tộc thổ phiên làm tiểu thiếp, nhưng bị người ta nửa đêm nhiều sắt trên giường. Hạ lâu vô kỵ mặt đỏ lên, cẩn thận nói, kỳ thật không phải người tộc thổ phiên. Cha mẹ của nàng đều là nô lệ người Hán. Lần này tiến công chương dịch, cha mẹ bị người tộc thổ phiên giết chết. Thuộc hạ thấy nàng lẻ loi hưu quạng liền thu dụng nàng. Đại chiến trước mặt nên thuộc hạ không dám nạp tiếp. Nói không sai, đại chiến trước mặt thì người làm chủ tướng càng cần cẩn thận hành sự. Trương hoán gật đầu, hắn quay đầu sang mạnh giao cùng đi với hắn vây vây tay nói, ngươi lại đây đi. Mạnh giao xuống ngựa đi nhanh đến chờ đợi trương hoán thu xếp. Mạnh giao sau này chính là thứ sử trương dịch kiêm giám sát Hà tây. Thứ hôm nay ngươi đem công việc chuyển giao cho hắn đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Hạ lâu vô kỵ quay sang Mạnh Giao chắp tay cười nói, làm người mỗi ngày đối phó những cáo trạng này làm đầu ta đều muốn bể, cuối cùng cũng có tiên sinh trong coi. Mạnh Giao cũng vội vàng túi người hành lễ, ta lần đầu tự mình trong coi, nhược bằng có chỗ thiếu xuất thì mong tướng quân giúp đỡ. Trương hoàn thấy hai người chung sống rất tốt bèn cả cười mà nói, đi thôi. Vừa đi vừa nói chuyện. Mọi người lên ngựa chậm rãi nhằm hướng thành trương dịch chạy tới. Trước khi tộc thổ phiên chiếm lĩnh thì trương dịch là thành trì quan trọng tại mảnh đất Hà Tây. Thành trì được xây dựng cao lớn mà chắc chắn, dân cư hơn hai vạn người chủ yếu là người Hán và người Khương. Sau khi tộc thổ phiên chiếm lĩnh vùng Hà Tây, chương dịch liền trở thành cứ điểm đầu cầu của dân tộc thổ phiên tiến công đại đường. Là trung tâm của tộc thổ phiên thống trị địa khu Hà Tây nên dân cư ngược lại có vẻ gia tăng. Dân số bên trong thành có hơn 10 vạn người, bảy phần là nô lệ người Hán chuyên đi nuôi ngựa cho lãnh chúa tộc thổ phiên. Quân đội liền nhanh chóng tiến vào bên trong thành. Bên trong thành cũng bị tuyết trắng bao trùm làm trên đường lớn khó nhìn thấy một hai đi đường nên để lộ thập phần vắng lệnh. Phong ốc cũng rất cú cũ nát, không có hoạt động buôn bán gì. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài người tiến vào mấy gian phòng hỏng. Đây là một số thương nhân lũng hưu khôn khéo đang dùng vật dụng hàng ngày giá rẻ đổi lấy ra thú cùng dược liệu của người Khương. Bọn họ là từ nơi nào ở An Tây đến? Đó là những người nào? Mắt thấy sắp đến xoáy phủ của hạ lâu vô kỵ, chưng hoán rốt cục hỏi mục đích tới đây. Khởi bẩm đô đốc Người đó là con của An Tây đô hộ Tào lệnh Trung Tào hán Thần. Tổng cộng có 17 người từ Sơ lạc mà đến, ước chừng đi hơn một tháng. Hạ Lâu Vô Kỵ nói xong, hai người đều im lặng. Tào hán Thần, bản thân nó chính là một cái tên cực kỳ bi tráng. Sau khi xảy ra loạn An Lộc Sơn, đại đường bị buộc từ bỏ Tây vực. Dân tộc thổ phiên xuất binh chiếm lĩnh Hà Hoàng, Hà Tây cũng chiếm lĩnh cả bốn trấn An Tây. Ở phương Bắc người hồi hột chiếm lĩnh Bắc Đỉnh, phía Tây thì đại thực khống chế đến tận phía Đông Thông Lĩnh. Đó là thời kỳ Tây Vực của Đại Đường bị đàn sói sâu xé, bộ phận quân đường ở lại Tây Vực lại Thủy Trung không quên ghi nhớ cố thổ của mình. Bọn họ bất khuất đấu tranh, đánh nhau với tất cả ngoại tộc sâu xé Đại Đường, bảo vệ được lãnh thổ Đại Đường. Bọn họ thậm chí đã bị người trong nước quên lãng, biến mất trong trí nhớ mọi người. Nhưng bọn họ lại thực thật sự tồn tại. Hà Tây tiết độ sứ Chu đỉnh, An Tây Đô Hộ Tào Lệnh Trung, bắc Đình Đô Hộ Nhị Chu mộ vẫn có các tướng sĩ Đại Đường đi theo. Chính sự tồn tại của bọn họ chứng tỏ việc đại đường đoạt lại An Tây là hợp lý hợp pháp. Tào tướng quân. Hạ Lâu Vô Kỵ nhìn về phía một người ngồi ở trên bậc thang đằng xa mà vây vây tay. Người kia thấy mấy trăm kỵ binh lại đây bèn vội vàng đứng lên, chỉ thấy hắn ước 25-26 tuổi, thân thể cao gầy, nước da ngăm đen, trong mắt ẩn hiện một loại buồn bã kín đáo. Đoàn người đi tới trước bậc thang, Hạ Lâu Vô Kỵ nhảy xuống ngửa kéo hắn đến chỗ Trương Hoán rồi giới thiệu, Đô đốc, vị này chính là tướng quân Tào Hán thần tử sơ là tới." Hắn lại quay sang Tào Hán Thần giới thiệu Trương Hoán Tào tướng quân, đây là người mà ngươi muốn tìm, lũng Hữu và Hà Tây tiết độ sứ Trương đại tướng quân. Tào Hán Thần ngây ra nhìn Trương Hoán, đột nhiên hắn bụt một cái quỳ xuống nặng nề dập đầu lệ. Trương Hoán ba cái khóc thất thanh mà nói, "Thỉnh đại tướng quân phát binh an tây, thu hồi cố thổ đại đường. Một vạn quân hộ chúng ta đêm ngày hy vọng, đã hy vọng 20 năm nay rồi." Trương Hoán ánh mắt cũng hơi đỏ, hắn vội vàng nâng Tào Hán Thần lên, thành Thần nói, "Ta và các ngươi giống nhau, từ nhỏ đã lập chí thu hồi cố thổ. Các ngươi yên tâm, ta chuẩn bị chiến đấu ba năm chính là vì một ngày đó. Nếu đại quân đã tây tiến thì cũng sẽ không có điểm cuối. Tào hán thần leo đi nước mắt lấy ra từ trong lòng ngực một phong thơ đưa cho Trương Hoán rồi nói, đây là thư cha ta viết cho đô đốc. Mời đô đốc xem qua. Trương Hoán tiếp nhận thư, vô vô bả vai hắn đi. Chúng ta đi vào nói cho kỹ càng. Mấy người đi vào con nhà, nơi này vốn là phủ đô đốc Cam Châu của đại đường. sau khi trở thành hà tây đô đốc phủ của tộc thổ phiên thì nó chiếm đất diện tích khá lớn nhưng vẫn duy trì nguyên trạng Cam châu đô đốc phủ mọi người vào phòng chính ngồi xuống mấy tên thân binh chia nhau bưng trà nập lẻn trương hoán nhấp một ngụm trà nóng cho ấm người lấy ra phong thư tào hán thần đưa hắn vừa xé ra xem vừa hỏi sơ lạc khách thập tân cương ngày nay cách nơi này xa vạn dạm các ngươi làm thế nào mà biết ta xuất binh hà tây tào hán thần vội vàng túi người đáp hơn một tháng trước có mấy người thương nhân hồi hộp đến sơ lạc bán ngựa nghe bọn họ nói đại tướng quân cùng hồi hộp đánh tộc thổ phiên trương hoán gật đầu rồi mở thư ra thư do nguyên an tây đô hộ tào lệnh trung viết đơn giản giới thiệu bọn họ cùng người tộc thổ phiên đánh nhau từ năm trí đức thứ hai cùng người tộc thổ phiên giao chiến hơn 20 lần lực lượng dần dần suy kiệt hiện tại nam nữ lao hấu chỉ còn hơn 3 vạn người binh lính không quá năm nghìn cố thủ trấn sơ lạc khẩn cầu trương hoán nghị đến lòng trung thành của bọn họ với cố quốc mà tiến đánh về hướng tây vực Trương Hoán gặp thư lại, do dự một hồi rồi lại hỏi, "Hà Tây tiết độ sứ Chu đỉnh sứ quân hiện tại có ở đó không?" Tào hán thần lắc đầu, "Chu lão tướng quân 3 năm trước đây đã qua đời, Nguyên Bắc đỉnh đô hộ nhị Chu một thì 5 năm trước vì bảo vệ chấn Vu Điền mà bỏ mình. Cả An Tây chỉ còn lại có chấn Sơ Lạc vẫn còn trong tay chúng ta. Những nơi khác đã toàn bộ bị người tộc thổ phiên chiếm lĩnh." "Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm. Ta vẫn là câu nói kia. Hiện tại dân tộc thổ phiên nội loạn, chính là cơ hội cho chúng ta đoạt lại An Tây." Ta sẽ không bứt bỏ cơ hội này. Có điều hiện đã vào mùa đông, đại quân hành quân bất lợi. Chỉ có thể đợi đến đầu mùa xuân tái chiến. Nói đến đây, Trương Hoán lại mỉm cười tiếp tục. tào tướng quân đã đi xa vạn dặm mà đến thì ta cho dù như thế nào cũng muốn mang ngươi về kinh một chuyến. Để Triều Đình biết, đại đường An Tây chúng ta không hề bị mất đi. Trương An, đại minh cung chính sự đường, cơ cấu quyền lực tối cao của đại đường giờ phút này không khí thập phần khẩn trương nghiêm túc. Ngoại trừ Chu Thao trẻ tuổi nhất vừa mới quay trở về hàn Trung, còn lại 6 vị thành viên nội các đều tụ tập một chỗ. Còn có Thái Hậu Thôi Tiểu Phù cũng ngồi đó. Đây đã là lần thứ 3 nội các tập hợp bàn bạc giải quyết việc trương hoán cấp lấy thuộc Trung. Hai lần trước là do Chu Thao ra sức yêu cầu triều đình xuất binh trinh phạt trương hoán, bởi vì sự khác nhau quá lớn nên kết thúc trong không vui. Lần thứ hai chính là bốn người thôi ngụ, Vương ngang Chu Thao, Vi Ngạc bốn người kiên quyết đưa ra bàn việc trương hoán thay thế Vi Ngạc gia nhập nội các. mà lần này đây chính là do thái hậu thôi tiểu phu tạm thời đề nghị triệu tập tình hình thuộc trung đột biến khiến cho bọn họ đã không cách nào lại giữ im lặng đối với hành vi của trương hoán trải qua vài lần bàn bạc mỗi người đều tâm tình phức tạp suy nghĩ về vận mệnh quốc gia của đại đường cùng lợi ích gia tộc ba năm trước đây phát sinh sự kiện thôi gia chia rẽ là một lần ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc nó hoàn toàn biến đổi vận mệnh chính trị đại đường nếu như nói trương gia xuống dốc đại biểu cho thế gia bắt đầu đi trên đường xuống dốc vậy thôi ra phân chia làm cho quân phiệt tuyệt không thể cùng bùi tuấn nắm hết quyền hành vậy là ý nghĩa thế ra đã thập phần suy yếu tham gia triều tránh chỉ còn lại có một vẻ bên ngoài mà hiện tại thuộc trung đại biến đã khiến cho bản đồ thế lực đại đường vốn đã vỡ vụn lại một lần nữa bị phá vỡ mọi người mới đột nhiên có cảm giác kinh ngạc Trương hoán ba năm đều không có tiếng tăm gì lại nhảy vọt mà trở thành thế lực đứng thứ hai ở đại đường làm cho trong đấu tranh quyền lực khó bề phân biệt lại tăng thêm biến số mới hai năm gần đây quân phiệt địa phương bành trướng loạn trong chiều bất thình lình bộc phát thế ra chiều tránh sắp đi đến cuối con đường lý thị hoàng tộc ngày càng càng tăng thêm nhu cầu quyền lực manh mối địa phương phân chia bắt đầu xuất hiện nội các đầy quyền lực từ từ bị đẩy ra rịa làn gió sát nhập ruộng đất lại một lần nữa tăng vọt tài chính thu vào ngày càng khô kiệt các loại chính lệnh mâu thuẫn chồng chéo nhau liền nảy sinh đủ các loại việc quy luật cũ bị phá bỏ mà trật tự mới chậm chạp không cách nào sinh ra bởi hỗn loạn khiến cho tất cả quan viên đều thập phần mờ mịt nghi hoặc đại đường nên đi về đâu thôi ngụ mơ màng hắn rốt cục thoát khỏi bị thôi viên giật dây đồng thời giành được tự do thì cũng mất đi sự ủng hộ của gia tộc và quyền lực của tể tướng mới chỉ dựa vào vẹn vẹn vốn ban đầu do thôi viên lưu lại về quyền lên tiếng đối với binh bộ như vậy vì thôi khánh công chia rẽ thôi ra làm thôi viên thổ huyết rồi ngã bệnh thì hắn không biết nên cảm thấy mừng như điên hay một chút hối hận vi ngạc không chỉ có bị mờ mịt hơn nữa tràn ngập mất mát Ông này từng là người đứng đầu đại thế gia đứng thứ 3 giờ phút này đã mất đi tất cả căn cơ cùng quyền lực, chỉ còn có một hàm thượng thư hữu phó xạ Lúc này quyền lực của ông thậm chí so ra vẫn còn kém con mình. Lão bị thôi khánh công miệt thị, bị chu thử miệt thị, bị trương hoán miệt thị, Lao cảm giác được chính mình bị mọi người miệt thị. Tất cả chỉ bởi vì lão đã không có tư cách ngồi ở trên vị trí đại biểu cho quyền lực cùng thực lực. Đương nhiên không biết làm thế nào nhất, mọi mệt nhất chính là hữu tể tướng Bùi Tuấn. sau khi lão già tay phá bỏ sự cân bằng vận mệnh quyền lực thế gia để độc tài quyền to lão mới phát hiện mọi chuyện còn xa không có đơn giản như lão nghĩ tất cả mâu thuẫn kín đáo ẩn giấu trong thế gia triều tránh sau khi áp chế lực lượng bọn họ đã từ từ biến mất thì những mâu thuẫn này đua nhau buộc phát ra trong đó nghiêm trọng nhất chính là triều đình bất lực không ngăn cản nổi sự trỗi dậy của thế lực cắt cứ ở các địa phương ba năm vừa rồi ông ta được nhấm nháp sự ngọt ngào của quyền lực nhưng lại cảm nhận được gáp lực cực lớn Lão tựa như một người dập tắt lửa, một người chạy lang thang khắp điểm cháy ở các nơi mà lại lực bất toàn tâm. Sức lửa càng ngày càng lớn mà Lão đã lâm vào tình trạng kiệt sức. Đương nhiên, cú vấp ngã của Chu Thử làm Lão cảm thấy mừng thầm. Một thanh kiếm sắc treo trên đỉnh đầu biến mất, nhưng mà trương hoán quật khởi lại khiến cho Lão cảm thấy một mối uy hiếp. Nhất là tầm nhìn xa và sự sắc bén khi hắn đẩy Chu Thử rơi vào tuyệt lộ rồi lại thả về hắn chung khiến cho Bùi Tuấn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Chương 242. Cố nhân tới đón. Quyển 3, Tung Hoành Hoàn Hải. chương 243, Cố nhân tới đón. Lúc này, thôi tiểu phù thay đổi sự im lặng trước kia, nàng lên tiếng mở màn, các vị khanh ra, không nói đến sự thay đổi ở thuộc trung đối với triều đình mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhưng chúng ta không thể lại làm như không thấy. Không chỉ có là trương hoán, thôi khánh công, chu thử mà cả những quân phiệt địa phương cũng phải cần triều đình không chế. Nếu cứ để cái đó phát triển thì đại đường chúng ta sắp tan rã đến nơi. nàng chưa từng tỉnh táo như vậy giống như hôm nay nàng đã ý thức được có lẽ việc trương hoán cấp lấy thuộc chung là một cơ hội vô cùng tốt để giải quyết tình thế khốn đốn bởi quân phiệt cắt cứ các địa phương vì sự sống còn của đại đường thôi tiểu phù quyết định áp dụng biện pháp thỏa hiệp để giải quyết nàng cùng lý miễn liếc mắt trao đổi liền từ từ nói ai ra đưa ra một phương án cho các vị khanh gia suy nghĩ nếu như cảm thấy có thể được thì mọi người liền biểu quyết một lần được không nàng vừa dứt lời lý miễn lập tức tiếp lời nói Hiện tại hẳn là mọi người cần đồng tâm hiệp lực để giải quyết việc đại đường đối diện nguy cơ, mời Thái Hậu nói thẳng." Thôi tiểu phu gật đầu, nàng nhìn quanh một vòng thấy không ai lên tiếng liền cất cao giọng nói, "Ai ra cho rằng nội các bảy người là thuận theo bảy đại thế gia khi ấy mà định, nhưng vào lúc này thì hiển nhiên đã không còn phù hợp tình hình thực tế. Cho nên ai ra đề nghị, nội các mở rộng là chính vị." Chu thử đã có em mình là Chu Thao thay mặt nên không nói nữa. Thôi Khánh Công đã thực quản binh bộ thượng thư, có khả năng tiến nội các chiếm một chỗ. Còn Lung hữu, Hà Tây tiết độ sứ Trương Hoán đã đứng hàng tam phẩm, hắn vì nước thu phục Hà Hoàng, Hà Tây có công, phải trọng dụng. Ai ra đề nghị hắn cũng có thể chiếm một chỗ. Như vậy, Bùi, Vi, Vương, Sở, Lý, Chu, Hai Thôi, Trương, tổng cộng 9 người tạo thành nội các mới, chư vị có gì dị nghị không. Lần này, năm người cùng không nói gì. Lý Miễn không cần phải nói, hắn thì hoàn toàn ủng hộ quyết định của Thôi Tiểu Phụ. còn sở hành thủy cùng vương ngang lại khó có được cùng ý nghĩ đó chính là phải cho thôi khánh công ngồi chung một chỗ không thể để cho hắn bành trướng vô hạn tại hoài bắc mà uy hiếp đến địa bàn của mình ngoài ra sở hành thủy lại càng hy vọng trương hoán gia nhập còn mặt khác vi ngạc mặc dù thập phần không lớn nhưng hắn hiểu rất rõ ràng nếu như không mở rộng nội các chỉ sợ chính mình sẽ bị thanh trừ đầu tiên vì thế lần này hắn cũng duy trì im lặng duy nhất không thỏa mãn tựa hồ chính là thôi ngụ nhưng sự thực hắn cũng không thể phản đối Bùi Tuấn thông qua cấp sự trung đã đào tường quyền lực của nội các. Nếu như nội các có thể mở rộng thì có lẽ lại có thể ước chế quyền lực của Bùi Tuấn. Năm người đều có tâm tư trong lòng, lại khéo léo lấy thái độ sự cam chịu để tỏ vẻ đồng ý, nhưng mấu chốt nhất vẫn là thái độ của tướng quốc Bùi Tuấn, lão mới là người quyết định sau cùng. Trong phòng thập phần an tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi Bùi Tuấn quyết định. Bùi Tuấn đột nhiên cười, triệu trương hoán vào triều đình là tâm nguyện của lão. Mặc dù hy vọng âm như khi trương hoán cùng chu thử trai cò tranh nhau. ngư ông đắc lợi không thực hiện được nhưng đồng thời lão lại ngoài ý muốn phát hiện trương hoán đúng là khắc tinh của chu thử như vậy chính đứa con rể của lão lại có thể trở thành khắc tinh của thôi khánh công hay không đối với điều này lão mỏi mắt mong chờ bùi tuấn lúc này gật đầu nói thôi khánh công đã linh chức binh bộ thượng thư trực tiếp ra phong là trung thư môn hạ bình trương thì chuyện liền có khả năng còn trương hoán thì ta đề nghị phong làm trương dịch quân vương thực lĩnh môn hạ thị lang ngang với trung thư môn hạ bình trương sự Đầu tháng 12 năm tuyên nhân thứ sáu, Trương Hoán có 3.000 kỵ binh hộ vệ đi từ Phượng Tưởng Tiến vào Quan Trung. Sớm hơn Trương Hoán một ngày, Hoài Bắc Thôi Khánh công lệnh cho con thứ thôi hạo thống lĩnh đại quân. Bản thân lão có 3.000 kỵ binh hộ vệ từ Đồng Quan Tiến vào Quan Trung, mà Hán Trung Chu thử thì lấy cơ công chuyện từ Hải Đại Tán Quan dẫn 1.000 kỵ binh Tiến vào Quan Trung. Lúc này trên bầu trời Trường An đúng là phong vân tụ hội, trên mặt nước yên tĩnh đã bắt đầu thai ngén nổi lên sóng to gió lớn. Đầu tháng 11, trương An vừa mới có một đợt tuyết rơi. Trên bầu trời vẫn đang có những bông tuyết nhỏ lì ti bay lả tả rơi vào nóc nhà, trên cây đã nhuộm trắng trường an vào đông. Tương thành đồ sộ phảng phất một con rắn khổng lồ đang rỗi dài vào trong đám mây mù mờ mịt nơi xa xăm. Lúc giữa trưa, toán người của trương hoán từ phương xa mà đến rốt cục đã tới thành trường an. Trương hoán dừng lại đằng sau cánh cửa minh đức rộng rãi nhìn những kiến trúc đồ sộ bên trong thành trường an thật lâu mà không nói, hắn đã xa cách thành trì này hơn 3 năm. Lao ra, chúng ta vẫn quay về tuyển trạch sao. bên trong một chiếc xe ngựa nàng thị thiếp dương xuân thủy vén màn xe rẽ giặt hỏi lần này quay về kinh bùi vánh không đi cùng mà là cùng con trai ở lại quận kim thành nàng liền bảo dương xuân thủy cùng tới chăm sóc trương hoán trong cuộc sống hàng ngày mặc dù trương hoán đã vào nội các nhưng cũng không nghĩa hắn sẽ một sống hẳn ở trường an phần lớn thời gian hắn vẫn sẽ ở lũng hữu đương nhiên là quay về Tuyền trạch nếu không chúng ta đi nơi nào mặc dù nói như thế nhưng trương hoán cũng gặp khó khăn một chút tuyển trạch xác thật là một chỗ nhỏ căn bản là chỉ có thể ở được không quá 500 thân binh. Chẳng lẽ còn để bọn lính còn lại vào khách điếm trọ sao? Còn đang nghĩ ngợi thì phía trước có một xe ngựa chạy nhanh đến, hơn 100 tên thị vệ hộ vệ hai bên xe ngựa. Xe ngựa đến cách Trương Hoán không xa thì dừng lại, một người đi ra cửa xe liền ha hả cười to mà nói, "Trương Đô đốc có còn nhớ ta hay không?" Chỉ thấy hắn hơn 50 tuổi hơn, mặc áo trường bảo gấm, đầu đội mũ ngọc, đúng là hình bộ thượng thư đương triều Sở Hành thủy. Mấy năm không gặp, phong thái hắn vẫn như trước. nhưng nếu cẩn thận đánh giá sẽ thấy thái dương hắn đã nhuốm phong xương trương hoán vội vàng xuống ngựa tiến lên không người thi lễ mấy năm không gặp sức khỏe của cậu thế nào sở hành thủy nghe trương hoán vẫn đang gọi mình là cậu liền thầm thở nhẹ nhõm hắn khẽ vuốt tròm râu dài lắc đầu thở dài mà nói hai năm nay sức khỏe kém trước nhiều cậu dù sao cũng đã già mẫu thân của cháu khỏe không mẫu thân cháu đang ở tại quận kim thành sức khỏe rất tốt trương hoán nhìn qua phía sau sở hành thủy liền cười hỏi cậu tới đón cháu sao Sở hành thủy gật đầu, mỉm cười nói, đường đường trương dịch quận vương, môn hạ thị lang thì làm sao có thể ở lại căn nhà nhỏ bé phường Vĩnh ra. Thái hậu đặc biệt ban thưởng cháu một chỗ ở tại phường Vĩnh Lạc. Ta đã sắp xếp cho cháu thay mới hoàn toàn. Hiện tới đón cháu đi. Trương Hoán vui mừng, hắn thi lễ thật thấp, đa tạ cậu nghị chu đáo thay cháu. Chuyện nhỏ thôi mà, không cần để ở trong lòng. Hai người hợp binh một chỗ, vừa nói vừa cười đi về hướng phường Vĩnh Lạc. phương vĩnh lạc ở trên đường chu tức nên đi lại thập phần tiện lợi đi chưa đến nửa canh giờ liền nhìn thấy từ xa bức tường màu trắng lúc này tuyết đã hoàn toàn ngừng rơi người đi lại trên đường cái rất thưa thớt chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ bên cạnh chạy qua như bay nhưng ở trước cửa phường vĩnh lạc lại có vài phần náo nhiệt hai mươi mấy người bán gạo bán thức ăn từ thôn quê đem cái sọt tự bày ra hai bên đường không ít cư dân của phường đang ngồi xổm trước hàng quán lựa chọn mà nói chuyện ồn ào Mấy tên sai dịch trong phường thì làm như không thấy, hình như chuyện này sớm đã là thói quen bình thường. Sở hành thủy nhìn thấy chỉ lắc đầu tuyệt không can thiệp, lệnh cho binh lính chạy qua bên cạnh. Đúng lúc này, từ trong phường một chiếc xe ngựa chạy nhanh mà đến. Hai mươi mấy tên gia đình đi ở phía trước la hét om sòm thập phần năng ngược. Đám bán hàng rong nhỏ sợ đến vội vàng chạy giặt vào bờ tường trốn tránh. Thị vệ của sở hành thủy giận dữ nhao nhao rút đao. Những gia đình này thấy là xe ngựa sở thượng thư lại thấy còn có mấy trăm kỵ binh khí thế hung manh thì sợ đến lập tức thu lại vẻ tùy tiện rục ngựa đi chậm lại mà qua xe ngựa trang điểm rất đẹp đẽ quý giá các loại tơ vàng tua bạc rủ xuống xung quanh khi xe ngựa đi qua bên người trương hoán thì màn xe trùng hợp mở ra phía sau rèm lộ ra một khuôn mặt nữ nhân tò mò đánh giá bọn họ chỉ thấy mặt nàng như hoa đảo mi như tô phấn xanh một đôi mắt huyền ảo như ánh trăng mờ nàng vừa lúc chạm vào ánh mắt trương hoán thì đầu tiên là ngần ra trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng soặt một cái kéo màn xe khép lại xe ngựa liền tăng tốc độ rồi nhanh chóng biến mất ở trong màn tuyết trắng minh ông trương Hoán cũng thập phần kinh dị nữ nhân này có vẻ nhìn hơi quen mắt tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào đang lúc trầm tư thì sở hành thủy ở bên cạnh cười nói đây là vợ mới của hộ bộ thị lang lô kỷ hẳn là cháu không biết nàng ta mới nói được này sở hành thủy đột nhiên nói lại không đúng chồng trước của nàng đúng là huyện lệnh huyện thiên bảo quận vũ uy có lẽ cháu thực sự đã gặp nàng ta Huyện lệnh huyện Thiên Bảo, Trương Hoán thì thào nghĩ lại hai lần, đột nhiên một cái tên như tia chớp bật ra từ trong đầu hắn Dương Phi Vũ. Chỗ ở mới của Trương Hoán chiếm đất thật lớn, tương lượng hơn trăm mẫu, Thương bao cao cao, cây cối rậm rạp, nhà cửa tầng tầng lớp lớp, số phòng có đến hơn trăm gian, càng tuyệt vời là gần đó có một giáo trưởng có thể đóng quân. Xem ra thôi tiểu phụ suy nghĩ vô cùng chú đáo. Nơi này vốn là chỗ ở của danh tướng Trương Thuyết thời Khai Nguyên, sau đó mười năm trước người quay về quê cũ. Tòa nhà liền bị triều đình thu hồi, đóng cửa từ đó cho đến nay. Đi vài bước, sở hành thủy lại chỉ một quân doanh nói với Trương Hoán, nơi đó nguyên là nơi đóng quân của Kim Nô Vệ, hiện đang để không. Nếu Thái Hậu đem tòa nhà này bàn cho cháu thì cũng là ngầm đồng ý binh lính của cháu có thể vào thành. Còn như những người khác nghĩ gì thì cháu hoàn toàn không cần phải để ý tới. Từ trong miệng sở hành thủy mà Trương Hoán nghe ra một chút bất mãn, hắn không khỏi cười nhạt lấy ra một miếng kim bài giao cho thân vệ rồi nói. Mời tất cả các huynh đệ vào thành. Hai người vào phủ, điều ngoài dự tính chính là tất cả người hầu ở tuyển trạch của Trương Hoán đã chuyển hết sang đây. Tôn quản gia đã sớm đem thu dọn các gian phòng xong xuôi. Dương Xuân Thủy dẫn người đi sắp xếp chỗ ở, Trương Hoán thì mời sở hành Thủy vào thư phòng. Thư phòng bố trí vô cùng thoải mái, đồ đạc đều là từ nhà cũ để nguyên đưa sang, mà ngay cả cái ghế mây Trương Hoán yêu thích cũng đặt ở phía trước cửa sổ. Ngoài phòng có một gốc cây mai vàng cùng một gốc cây quế thụ. mai vàng đã nở tỏa ra mùi thơm át trương hoán đóng cửa sổ lại lệnh cho nha hoàn dâng trả đi ra ngoài hắn mời sở hành thủy ngồi xuống không đợi trương hoán mở miệng sở hành thủy liền thản nhiên nói có câu ta muốn nói trước tiên là lần này ta tới đón tiếp cháu cùng với giúp cháu thu dọn nhà cửa đều là tâm ý của bản thân thực sự không phải do ai sai khiến trương hoán nghe ông ta chủ động phân rõ danh giới cùng bùi tuấn liền mỉm cười hỏi vừa mới rồi cậu nhắc cháu không cần để ý tới cấm lệnh gì đó Cháu lại nghe có vẻ hơi bất mãn, đây là vì sao? Sở hành thủy thật lâu không nói. Sau một hồi lâu hắn mới thở dài một tiếng mà hỏi, tình trạng triều đỉnh quân bách, chẳng lẽ điểm này cháu cũng không biết sao? trương hoán lắc đầu cháu chỉ biết trong triều thì buổi tuấn nắm quyền, mà địa phương thì giang hoài nổi loạn. Những cái khác tuyệt không rõ lắm, mong cậu nói qua một ít. Có gì tốt mà nói? Sở hành thủy hoán hận tốt lên, ta vốn tưởng rằng hắn lên nắm quyền thì có thể có chỗ khác thôi viên, ít dở cho thủ đoạn. Chú ý nhiều hơn đến những chuyện ích quốc lợi dân, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Hắn không chỉ có phá hủy sự cân bằng sở hữu quyền lực đã định, còn trăm phương ngàn kế đem sở hữu quyền lực chiếm làm của mình. Hơn nữa dùng toàn người thân, về một đằng thì cho con cháu trong họ vào chỗ mồm mỡ, biếm con cháu thôi ra, vi ra đến đông cung, phủ thân vương làm nhà quan. Mà mặt khác lại sắp xếp con cháu đùi ra vào các chức vị quan trọng. Một vài người không phải họ đùi thì cũng là kẻ tâm phúc. Những người này không nghĩ tới quốc sự Chỉ một lòng dành quyền lực làm cho trong triều trướng khí mù mịt. Chính hắn cũng biết có một số việc làm quá nhưng chỉ từ từ sửa chữa. Nhưng chuyện này kéo dài 3 năm, những người này đã sớm thành thói quen thì làm sao còn sửa được nữa. Trương Hoán một mực im lặng lắng nghe. Sự tình thực sự nghiêm trọng như sở hành thủy nói sao. Ngược lại cũng chưa chắc, bùi tuấn 3 năm lại đây sắp xếp con cháu bùi ra không quá 18 người. Tuyệt không phải là khắp nơi như sở hành thủy, còn quan viên hai nhà thôi. Vi bị biếm cũng chỉ có 7 người mà cũng là bị nắm được điểm sơ hở. Ví dụ như Thôi Hiền Vốn là lại bộ thị lang bị mất quyền lực đành làm tân khách của Đông Cung Thái Tử bởi vì năm tuyên nhân thứ tư em vợ tiết lộ đề thi khoa cử, mà vi tránh từ thượng thư hữu thừa bị biếm trước trưởng sử dĩnh vương phủ chính do ngự sử buộc tội ngông cuồng bàn luận chuyện riêng của Thái Hậu. Sở hành thủy gây sự như thế đơn giản là sau khi Bùi Tuấn nắm quyền không chỉ không cho ổng chút lợi ích nào, ngược lại còn làm hại ích lợi của hắn. Đem lợi ích của sở ra là quan giám sát muối và sát ban cho người khác. Không chỉ có như thế, Đôi Tuấn vẫn còn rút bớt quyền lực nội các, thọc tay vào hình bộ, thu nhỏ quyền lực sở hành thủy rất nhiều. Đương nhiên, hiện ở trong triều vấn đề thực xứ rất lớn, phe phái mọc như nấm, cơ cấu phình ra khiến cho trong mỗi bộ người nhiều hơn việc, cả ngày chỉ lo về việc tranh quyền đoạt lợi. Nhưng mấy vấn đề này xưa nay vẫn có, chỉ là thôi viên thực hành quyền lực nhanh chóng mạnh mẽ mà áp chế được. Con Bùi Tuấn là người tương đối khoan dung cho nên mấy vấn đề này đua nhau xuất hiện mà thực sự không phải là trách nhiệm của Bùi Tuấn. Cho nên khi sở hành thủy nghiêm khắc trách cứ Bùi Tuấn thì trương hoán chỉ là cười mà không nói. Hắn muốn biết mục đích thực sự của sở hành thủy là cái gì. Sở hành thủy uống một ngụm trà, lại nói, lần này hắn phong cháu là môn hạ thị lang, nói nghe rất hay là nắm thực quyền môn hạ tỉnh. Nhưng đứng đầu môn hạ tỉnh đã bị mất quyền lực, thùng rông kêu to. Không chỉ có như thế, thôi ngụ là môn hạ thị trùng cháu là môn hạ thị lang, hắn chỉ dùng kế mọn liền có thể làm cho các người gà nhà bôi mặt đá nhau, cái đó dụng tâm cay độc chẳng lẽ cháu không nghĩ tới sao? thì ổ ý tứ của cậu thì chúng ta nên trả lời như thế nào? trương hoán không lộ chút thái độ gì mà hỏi, sở hành thủy nheo mắt lại, hắn nhìn chăm chú trương hoán rồi gần từng chữ, không có quyền hành không chế thì không có vận mệnh, với thực lực của cháu thì hoàn toàn có thể chống lại bùi tuấn, cậu nguyện trợ giúp cháu một tay. sở hành thủy đi rồi, màn đêm đã phủ xuống. Trong thư phòng ánh đèn sáng tỏ, Trương Hoan chắp tay đằng sau đứng thật lâu ở phía trước cửa sổ ngắm mai vàng đã nở rộ. Phải nói sở hành thủy đặt cược thật sự chuẩn, hoặc là nói cách khác là ông ta đã chờ mình đến. Không thể không nói, ba năm vừa rồi buổi tuấn mấy lần triệu hắn vào kinh làm quan, hắn đều nói khéo léo cự tuyệt, mấy năm vừa rồi lận đận khiến cho hắn rốt cục hiểu rõ một đạo lý, phải nhớ đi bước một lên địa vị cao, không có thực lực hùng hậu làm cơ sở thì không có khả năng làm được. Không có thực lực cũng chỉ có thể trở thành một con cờ trong tay người khác mà vĩnh viễn cũng không trở thành người đánh cờ. Khi hắn chuẩn bị chiến đấu 3 năm để rốt cuộc trở thành người có thực lực thì thần vận mệnh em thầm lặng lẻ mở ra cánh cửa may mắn cho hắn, không phải sao? Hắn có 30 vạn đại quân, có lũng hữu giàu có và đông đúc cùng bà thủ, thậm chí còn có thể nghĩ tới cả Tây vực, giống hệt vô vàn tảng đá chắc nịch khiến cho hắn có thể đứng sừng sững trên đỉnh núi nhìn xa vô hạn. Giờ này khắc này, một loại dục vọng chinh phục từ đáy lòng hắn tự nhiên sinh ra. Sở hành thủy nói không sai, không có quyền hành không chết thì đâu có vận mệnh. Không vượt qua bùi tuấn, hắn làm sao có thể đi lên ngai vàng tối cao đế quốc đại đường, thời gian giấu tài đã qua. Trương hoán từ từ nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại muốn tìm một cái đột phá khẩu. Lúc này, cửa nhẹ nhàng gõ, từ bên ngoài vạng vào tiếng của Dương Xuân Thủy lao ra, thiếp có thể vào không? Vào đi. Trương hoán tạm thời ngừng tư lự đóng cửa sổ rồi ngồi trở lại trên ghế mây mềm. Cửa mở, Dương Xuân Thủy từ bên ngoài đi vào. Nàng bưng một cái mâm, bên trong là một bầu rượu cùng mấy món ăn, tựa hồ còn có một phong thơ. Nhìn thấy Dương Xuân Thủy đã trang điểm tỉ mỉ, dáng người cân đối của nàng được quần áo bó sắt càng thêm đầy đặn động lòng người. Đặc biệt bộ ngực cao ngất kia càng làm toát ra vẻ tươi đẹp nhu mỉ của nàng. Phải nói, Trương Hoán vẫn rất thích Dương Xuân Thủy, nhất là ở trên giường. Nàng là cái loại nữ nhân dùng cả thể sắc và tinh thần để nên đón nam nhân. Ở trên người nàng không chỉ có thể được khoái cảm đến mức độ lớn nhất, càng có thể được một loại cảm giác thỏa mãn chinh phục nữ nhân. Lao ra, có người đưa tới cho ngài một phong thiệp mời. Dương Xuân Thủy để mâm xuống, kín đáo nũng nịu mang cả vẻ xấu hổ nói nhỏ. Bên ngoài nói cái gì? Trương Hoán lười biếng tựa vào trên ghế mây mèo mắt ngắm thân hình đầy đặn của nàng. Da nàng trắng bóng như mỡ đông, đôi mắt quyến rũ câu hồn phách người khác, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng hơi cong. Sau khi phát hiện bị hắn nhìn kỹ thì trên hai gò má hiện lên vầng đỏ ửng, tất cả đều khiến hắn động lòng không thôi. Là một người tên Trường Tôn Nam Phương mời ngày ngày mai đến nhà hắn hưởng yến. Trường Tôn Nam Phương. Trương Hoán đột nhiên nhớ ra môn mã cầu. Đã nhiều năm không gặp hắn bèn gật đầu cười nói, ta biết, có còn gì nữa. Còn lao ra nên ăn cơm chiều. Dương Xuân Thủy bưng mâm lên, lại thấy Trương Hoán ánh mắt mập mờ thì trong lòng vừa vui vừa thẹn không khỏi túi đầu. Tin sơ trở. Danh môn. mươi 243, Trường Tôn Mở Yến. Quyền 3, Tung Hoành Hoàn Hải. mươi 244. Trưởng tôn mở yến. Cứ để mâm xuống, ngươi lại đây. Trương Hoán dùng ngón trỏ nghéo nàng một cái. Nàng ngượng nhịu từ từ đi tới trước mặt Trương Hoán lao ra còn chưa ăn cơm đó. Ta hiện tại không muốn ăn cơm. Đôi mắt quyến rũ như câu hồn của Dương Xuân Thủy liếc nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi mấp máy hỏi nền hỏi, lão ra không muốn ăn cơm chiều, vậy muốn ăn gì? Trương Hoán liền thích loại hứng thú của nàng tạo ra, hắn không khỏi mập mở cười vậy ngươi cứ nói đi. Ba năm trước đây... trường tôn nam Vương vì có quan hệ với thôi viên nên bị bùi tuấn dùng chiêu minh thăng ám dáng cướp lấy chức thật thái thường tự khanh thăng lên hư chức thái tử thiếu sư với người khác xem ra thì đây là một chuyện cực kỳ bất hạnh nhưng ở trong lòng trường tôn nam phương thì lại không có để buồn phiền quánh nhiễu bởi vì hắn đem toàn bộ thể sắc và tinh thần dành vào trò đánh mã cầu cũng là bắt đầu từ đó hắn không để ý đến chuyện bên ngoài mà chỉ dốc lòng với chuyện luyện mã cầu kết quả không phụ lòng người trải qua ba năm nằm gai nế mật hai tháng trước trong giải đấu mã cầu Đội mã cầu của hắn rốt cục đánh bại đội mã cầu đối thủ Hà Đông mạnh mẽ Trong hơn trăm đội dự thi việc đoạt được vị trí thứ ba làm trường tôn Nam Phương gần như điên cuồng Hắn không keo kiệt chút nào thưởng mỗi đội viên đội mã cầu một tòa điển trang Mặc dù sau đó cũng cực kỳ hối hận Nhưng hắn vẫn gặp người liền cười nói So với thứ hạng bọn họ giành thì vài tòa điển trang không tính là cái gì Ha ha Ngày mùng 2 tháng 11 là kỷ niệm 2 tháng trường tôn Nam Phương đoạt được vị trí thứ ba trong cuộc thi mã cầu đồng thời cũng là ngày sinh nhật thứ 60 của ông ta để kỷ niệm thắng lợi đương nhiên cũng là chúc thọ mình hắn quyết định mở đại hiến tiếp khách mời tất cả các nhân vật nổi tiếng trường an đến dự tiệc mời trương hoán chính là trùng hợp khi người nhà của hắn đến quý phủ của lô kỷ đưa thiếp thì vừa lúc nhìn thấy binh lính trương hoán lập doanh liền trở về báo cho lao gia trường tôn nam phương nể mặt con rể tống liêm ngọc nên quyết định mời người mấy năm trước từng đắc tội với hắn mặc dù tống liêm ngọc đi đánh mã cầu thì trời xanh vụng về mấy năm qua không hề có tiến bộ chút nào. Nhưng mà hắn ở trong quan trường lại tựa như có năng khiếu, như cá gặp nước. Chỉ ngắn ngủn vài năm liền lên leo tới thái thường tự thiếu khanh hàm tứ phẩm làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trở thành một người vượt trội nhất trong con rể của trường tôn Nam vương. có địa vị cao như vậy nên vợ hắn cũng hãnh diện ra mặt, với việc đánh mã cầu tự nhiên cũng không buồn để ý gì nữa. Sáng sớm, phụ trưởng tôn lại bắt đầu công việc bận rộn, giết heo mổ dê, răng đèn kết hoa. Chiêng trống gõ đến rung trời, vũ sư vũ nữ có khắp nơi. Đám con rể trường Tôn Nam Phương trổ hết năng lực, bận rộn dị thường. Có người đi thu xếp chỗ ngồi, có kẻ kiểm tra phòng bếp, có vị đứng ở cửa tiếp khách, cũng có cả nút ở phía sau thu lễ. Phụ trách tiếp khách chính là hai người, một người là con rể cả làm tắc giam thiếu khanh hầu rượu tông, người thứ hai giữ chức vụ thái thượng tự thiếu khanh tên là Tống Liêm Ngọc. Đến xế chiều thì khách khứa lục tục đến. Hai người nhiệt tình hàn huyên, tiến lui đúng mực. phối hợp được lại cũng thập phần ngầm hiểu nhau một chiếc xe ngựa dừng lại binh bộ thị lang lý hàm mang theo phu nhân đi xuống xe ngựa hầu diệu tông vội vàng ra nên đón không người thi lễ mà nói lý thị lang có thể tự mình đến khiến cho tệ phủ vinh quang tăng gấp bội hoan nghênh hoan nghênh lý hàm cũng chắp tay đáp lễ sinh nhật của tiền bối trưởng tôn tiền thì sao dám không đến hắn lấy ra một danh thiếp lễ vật có chút tâm ý kính mong vui lòng nhận lấy hầu diệu tông liên tục cảm ơn đón lý hàm đi vào chỉ chốc lát lại có một chiếc xe ngựa dừng lại, đại lý tự thiếu khanh tân cảo mang vợ con bước xuống, tống liêm ngọc chạy nhanh ra lên đón, cười hiếp mắt đập cho hắn một quyền mà nói, tối hôm qua có trẻ lớn rượu, ngươi cũng không uống liền chạy. tân cảo vội vàng ho khan hai tiếng, hướng sang bên cạnh mà đưa mắt ra hiệu, tống liêm ngọc thấy vợ hắn ở bên liền giả vờ bừng tỉnh khó trách tân huynh cũng không gọi tiểu cơ bồi rượu, nguyên lai like ở nhà có kiểu thê, hâm mộ a, hâm mộ a, tiểu cơ, gái đẹp ngồi tiếp rượu còn gọi là tay vịn. chỉ một câu nói khiến cho vợ mới sắc mặt từ ưu ám chuyển sang tươi rói thập phần hoan hỉ nhìn về phía chồng mình nguyên lai hắn ra bên ngoài uống rượu không tìm nữ nhân tân cảo cười khan hai tiếng âm thầm vô cùng cảm kích đối với tống liêm ngọc hắn vội vàng lấy ra danh mục lễ đưa qua rồi nói đây là một chút lễ mọn vẫn còn mong vui vẻ nhận cho tống liêm ngọc miệng cảm ơn hắn lại ghé vào thai tân cảo nói nhỏ đợi lát nữa khi gặp ông nhạc của ta thì cùng chúc mã cầu của người năm sau đệ nhất so với việc chúc trăm tuổi vẫn còn hiệu nghiệm hơn Hai người hiểu ý cười to, Tống Liêm Ngọc mời vợ chồng Tân Cảo vào trong phủ. Khi quay ra tới cửa thì không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy lại bộ thị lang bùi hưu đã đến. Ở chung quanh ông này có rất nhiều người dừng bước lại muốn tìm thời cơ cùng hắn nói chuyện. Còn bùi Hữu lại tựa hồ đang đợi ai lại cứ nhìn về phía sau. Trên đường cái có đến hơn 100 kỵ binh hộ vệ cho một người, đợi thấy rõ mặt mũi thì trong lòng Tống Liêm Ngọc cũng mong mỏi. Người mới đến đúng là bạn thân thủa xạ trường hoán của hắn. Nhớ năm đó bọn họ học ở cùng trường. Cùng nhau vào kinh đi thì lại bởi vì việc hồi hổ sâm lấn nên đi theo con đường khác nhau. Vậy mà nhoáng cái chính là đã 7 năm trôi qua. Trương Hoán cũng nhìn thấy Tống Liêm Ngọc từ xa. Chỉ thấy hắn dâu dài trường một thước, khí chất uy nghiêm, tiếp người đối đáp thực cung dung. So với đệ tử nhà nghèo quấn bách mà hơi tự ti trước kia thì tựa như hai người. Cháu vào kinh đã bao lâu? Một giọng nói từ bên cạnh vang lên, trương Hoán lúc này mới phát hiện bùi hữu đứng ở bên cạnh mình. Hắn vội vàng xuống ngựa tiến lên làm lễ ra mắt. Trong mấy người chú của Bùi Huánh thì Trương Hoán chỉ có ấn tượng tốt đối với Bùi Hưu. Không chỉ có bởi vì hắn kiên quyết phản đối Bùi Tuấn Xuất binh đến Bắc Quán Lũng, hơn nữa trong việc bổ nhiệm quan viên Hà Hoàng thì đúng là hắn khuyên triều đình tiếp nhận toàn bộ những người do Trương Hoán bổ nhiệm. Làm những quan viên này có thể trở thành biên chế chính thức của triều đình. Chỉ dựa vào điểm này thì Trương Hoán đối với ông ta tràn ngập cảm kích. Ngày hôm qua cháu mới tới nên còn chưa đi thăm viếng, mong Bùi nhị thuốc thứ lỗi. Bùi Hữu nhìn về phía sau một chút thấy chỉ có Trương Hoán đi một mình, hắn kinh ngạc hỏi: "Ngánh Nhi không cùng với ngươi quay về trường ăn sao?" Trương Hoán lắc đầu: "Chiến sự Hà Tây còn chưa kết thúc, lần này thời gian cháu ở lại trường ăn sẽ không quá dài nên nàng không cùng đi." "Không đại cũng tốt, tránh khỏi làm cho cha lẫn chồng cả hai đều gặp khó khăn." Bùi Hữu cười cười, lôi kéo Trương Hoán về hướng cửa lớn đi tới. "Bùi Nhi thúc, chú đi trước đi. Ở đây cháu còn có người quen cũ." Trương Hoán chỉ vào Tống Liêm Ngọc, Bùi hữu hiểu ý liền vô vô bả vai Trương Hoán cười nói, tốt lắm, chúng ta đợi lát nữa rồi gặp lại. Trương Hoán đi tới trước mặt Tống Liêm Ngọc, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen mới khẽ cười nói, vài năm không gặp, nếu như đi ở trên đường cái thì ta còn thực sự còn không nhận ra ngươi. Ngươi cũng không như thế sao. Ngươi thay đổi không phải ở bên ngoài, mà là có nhận ra ngươi cũng không dám đến gặp. Tống Liêm Ngọc thấy lúc này tân khách không nhiều lắm liền báo cho hầu Diệu tông rồi kéo Trương Hoán vào cửa phủ. Hai người đi tới chỗ yên lặng tìm hòn đá sạch sẽ để ngồi xuống. Tống Liêm Ngọc mặt mày nghiêm túc hỏi, Khứ bệnh, ngươi lần này không nên quay về kinh nghiệm trước. Vì sao? Trương Hoán không khỏi hỏi han. Lần này triều Đình phong ba người làm quận vương, một người là Trương Dịch quận vương nhà ngươi, một người là Thôi Khánh Công làm Nhữ Dương quận vương, còn có một người là Chu Thử làm Hán Trung quận vương. Ta còn nghe nói Chu Thao đã rút khỏi nội các để anh mình là Chu Thử đảm nhiệm. Như vậy, ba người các ngươi lại cùng nhau nhập nội các mọi chuyện triều đình đều khiến ngươi cùng hai người kia ở chung một chỗ mà bọn họ là ai loạn thần tặc tử thôi vốn ngươi cướp lại hà hoàng hà tây nên trong dân gian danh vọng cực cao ta lo lắng ngươi lại ở cùng bọn họ chung một chỗ sẽ làm hỏng thanh danh của ngươi trương hoán do dự một lát rồi lại hỏi ngươi định nói ý của triều đình là đem ta cùng bọn họ đánh đồng tống liêm ngọc nghiêm nghị gật đầu chính là như vậy ta có mấy người đồng nghiệp đều nói trong lúc ngươi ở triều đình tất nhiên còn có giao dịch gì đó không thể cho ai biết khứ bệnh Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng lại lớn. Ngươi không thể dễ dàng để mất. Trương Hoán chậm rãi lắc đầu cười nói, ta nghĩ lẽ phải ở trong lòng người. Cứ để thời gian dài thì mọi người tự nhiên sẽ hiểu rõ. Nhưng ngươi có thể suy nghĩ thay ta là ta đã vô cùng cảm kích rồi. Chỉ là một phần tâm ý của bằng hữu cũ thôi. Tống Liêm Ngọc cười cười, lại chuyển đề tài, ngươi còn nhớ cái tên mập mạp trịnh thanh minh không? Làm sao mà không nhớ rõ, hắn thế nào rồi? Trương Hoán tinh thần chấn động. Sau khi hắn chiếm đoạt thuộc trung đã đặc biệt phái người đi tìm cả nhà Trịnh Thanh Minh thì biết được nhà bọn họ đã chuyển đi từ nhiều năm trước. Tống Liêm Ngọc cười khổ một cái, ta đầu năm vừa gặp hắn, hắn hiện tại có thể nói là đại phát tài, chuyên cùng Nhật Bản, Tân La buôn bán đã cưới hơn 100 bà vợ, trong đó đến một nửa là nữ nhân Nhật Bản cùng Tân La. Trương Hoán cũng nhịn không được cười, tên háo sắc chết tiệt này, bản tính khó sửa đổi, nhưng hắn cũng coi như có bản lãnh. Hắn có bản lãnh gì? Hắn là đi quận quảng lăng tìm triệu nghiêm. mới gia nhập vào tuyến làm ăn với Nhật Bản. Tống Liêm Ngọc có chút khinh thường mà nói, Triệu Nghiêm giới thiệu với hắn biết một người thương nhân Nhật Bản, vốn định để hắn làm ăn ngành đồ sứ. Kết quả hắn lại chạy đến Nhật Bản đi mua một nhóm nữ nhân Nhật Bản tới đại đường bán, kiếm được khoản tiền đầu tiên. Vậy cũng không tệ. Trương Hoán mỉm cười hỏi, tình hình Triệu Nghiêm như thế nào? Hắn dù sao cũng không tệ lắm, hiện tại là trưởng sử quận Đan Dương, có điều vợ hắn rất dữ. Muốn nạp tiếp cũng không cho, còn không bằng ta đây, ha ha tống liêm ngọc vừa dứt lời lại nghe bên ngoài tường có nữ nhân đang gọi tống râu rậm ngươi chết ở nơi nào rồi định trọc giận lao nương à tống liêm ngọc sợ hãi giống như một con chuột gặp mèo bèn bịch một cái từ trên tảng đá nhảy dựng lên hoảng sợ không ngừng hô đến đây đến đây nương tử ta ở chỗ này hắn chạy đến cửa vườn lại đột nhiên nhớ ra trường hoán vội vàng quay đầu lại không lưng chắp tay ngươi cứ tự nhiên ta xin lỗi không tiếp được trường hoán lại vừa bực mình vừa buồn cười phất phất tay đi thôi Đang trước nhiều người ồn ào, Trương hoắn cũng lười đi tham gia náo nhiệt liền theo đường nhỏ đi về phía trước. Hai bên đường đủ các loại trúc hiện tại đều bị tuyết bao trùm. Con đường nhỏ này xem ra có rất ít người đi, tuyết động bị giấm nát dưới chân kêu loạt soạn. Đi một đoạn đường, thấy lối phía trước vẫn còn rất sâu một người cũng không có nên hắn quay đầu trở về. Nhưng vừa mới đi hai bước lại nghe thấy đằng sau dạng trúc vang lên một tràng âm thanh ác độc, không được. Lần trước 5.000 quan em đã cho chị mượn nửa năm, nói là tháng trước sẽ trả. Nhưng hiện tại chẳng những không trả, lại muốn mượn thêm, chị cho em làm đúc tiền sao? Em ơi, em cũng biết anh rể em không có bản lĩnh gì, lại chết dí trong nhà môn nước uống cũng không có như môn Hạ Tỉnh. Chỉ có thể dựa vào nước bọt mà tham quan, thế chẳng phải là đợi đến Tết sao? Đem lễ vật tặng cho quan trên nhưng thiếu đi năm nghìn quan của người ta căn bản là không nên. Lại còn phải chuẩn bị cho người lại bộ, nhiều như rừng thế nếu ít cũng là cần vạn quan. Tình hình nhà của chị thì em cũng biết. Em ơi, em cứ hỗ trợ Lại cho chị mượn 5.000 quan. Chị đồng ý với em lợi tức lại tăng lên một chút. Đây là tiếng của hai nữ nhân trẻ tuổi, trong đó một người tựa hồ có vẻ quen thai. Trương hoán nghe được ba chữ môn hạ tỉnh bèn lặng lẽ đi lên trước. Nhìn xuyên qua cảnh trúc chỉ thấy một người thiếu phụ tuổi còn trẻ đang tựa vào trên thân cây. Hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú nữ nhân đối diện. Ngắm kỹ trên mặt nàng thấy tô loạn một tầng trang điểm đậm thật dày, lông mi dài nhỏ, đôi môi tô son mím chặt lại. Tổng thể cũng coi như xinh đẹp. Trương Hoán lập tức nhận ra, nữ nhân này đúng là trường Tôn Y năm đó muốn hắn huấn luyện mã cầu. Chỉ là dáng vẻ hoạt bát xinh đẹp năm đó không còn, vì chữ tiền mà để lộ vài phần không tốt. Trương Hoán nghe Bùi Văn nói qua, trường Tôn Y cuối cùng gả vào hoàng thất, chồng là con của Tể âm vương Lý phủ, có vẻ vợ chồng quan hệ không tốt lắm. Lúc này lại nghe trường Tôn Y hừ một tiếng lần trước cho chị mượn 5000 quan, nếu cả lợi tức tổng cộng phải đưa cho em 6200 quan. Hiện tại chị lại muốn mượn 5.000 quan vậy là trên vạn quan. Chị nói xem, chị muốn lấy cái gì thế chấp cho em. Nữ nhân vay tiền im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói, đều là chị em nhà mình, sao mà vẫn còn phải thế chấp vậy. Trường tôn y dù y cười lạnh một tiếng, vậy tại sao chị không hỏi mượn cha đi, hứ. é là chị cũng không mở mồm được. Năm ngoái mượn 3.000 quan bị chị làm mất, em đương nhiên phải rút ra bài học của cha. Chị đây cũng không có thứ gì đáng giá cho em. ở quê không phải anh rể còn có một tòa điện trang. đúng lúc này, một con quạ đen đột nhiên từ trong rừng trúc quạ quạ bay ra lên trời làm trương hoán cùng hai người sau dạng trúc giật nảy mình. trương tôn y, y y lại liếc mắt nhìn thấy sau cảnh trúc có một người đứng. nàng thấp giọng do hỏi là ai. ra đi. trương hoán không muốn gặp nàng liền xoay người bước nhanh rời khỏi rừng trúc. trương tôn y, y y đuổi theo thì nàng cũng nhận ra trương hoán. nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn dần dần biến mất, trong đôi mắt từ từ hiện lên một vẻ phức tạp. Hạ quan là môn hạ tỉnh Bổ Khuyết Lang Lý Tu Hạ. Tham kiến Trương Thị Lang. Trương Hoan mới vừa đi ra khỏi vườn thì một nam nhân khoảng 40 tuổi liền một mực cung kính tiến lên thi lễ với hắn. Bổ Khuyết Lang vốn là gián quan hàm thất phẩm. Sau khi võ tắc thiên thiết lập tứ quỹ cho người trong thiên hạ mật báo thì Bổ Khuyết Lang liền quản lý Nam Vương Hồng quỹ trong đó. Có điều năm khánh trì thứ năm, sau khi tứ quỹ bị thôi viên hủy bỏ thì Bổ Khuyết Lang cũng thành hư trước, không có tác dụng gì. Mà Lý Tu Hạ cũng không phải người bình thường. Hắn vốn là trong sứ thần nhật cử sang đường. Tên thật là Trung Giang Tu Hạ, Nam Khánh chỉ thứ 2 đến đại đường học ở trường. Bởi vì mê luyến đại đường phồn hoa nên không nghĩ về phụ tang, cho mình đổi tên là Lý Tu Hạ lấy vợ đại đường, ăn cơm đại đường, nói tiếng hắn của đại đường. Mười mấy năm qua, hắn đã sớm coi chính mình thành người đại đường, ngẫu nhiên có người nhắc tới hắn từng là người Nhật Bản thì hắn liền nổi trận lôi đình thể thốt phủ nhận, rất lấy làm hổ thẹn là người Nhật Bản. Nam Khánh chỉ thứ 8 hắn chúng khảo tiến sĩ. cứ từng bước một làm đến trước Bổ khuyết lang. Hắn vốn không có tư cách tham gia thọ yến của trường tôn Nam vương, chỉ vì cùng Hầu Diệu Tông có quan hệ vô cùng tốt liền len lén, lén chạy vào thử thời vận, nhìn xem có thể gặp được quan lớn hay kẻ quyền thế nào hay không. Bùi hữu là quan lớn thực quyền dương đó, bên cạnh luôn đầy áp người nên hắn không dám tới gần. Nhưng mà sau khi tìm tòi một lượt hắn phát hiện Tống Liêm Ngọc đưa Trương Hoán vào vườn bên cạnh. Trương Hoán không chỉ có là quan lớn thứ hai môn hạ tỉnh, hơn nữa là chư hầu một phương, thực lực hùng hậu. nếu có thể nương nhờ vào hắn thì tiền đồ của mình quả rồi sáng lạn lý tu hạ liền trốn ở bên cạnh vườn khổ công chờ trương hoán xuất hiện lý bổ khuyết không cần phải khách khí trương hoán cũng chắp tay với hắn xoay người liền muốn rời đi lý tu hạ lại giống như hình với bóng đi sắt theo hắn cười nói hạ quan làm tại môn hạ tỉnh đã sáu năm đối với quan hệ nhân tình bên trong tỉnh thì thập phần hiểu rõ thị lang đại nhân có thể hứng thú nghe ta một nói câu trương hoán dừng bước liếc liếc mắt nhìn nam nhân lưng cong thành tôn Hắn sắc thật có hứng thú ngươi nói đi. Ta nghe. Trương Hoán vừa chắp tay đằng sau từ từ đi, vừa nghe hắn tự thuật. Lý Tu Hạ thấy Thị lang cho hắn cơ hội, hắn nhanh chóng sắp xếp qua suy nghĩ của mình rồi nói, từ 3 năm trước đây, sau khi cấp sự chuẩn bị điều đến chính sự đường thì môn hạ tỉnh chúng ta liền thành một cái đầm nước lạng. Tất cả tấu chương, công văn cũng không qua chỗ chúng ta, ngay cả thôi tướng quốc cũng cực ít đến. Môn hạ tỉnh trên thực tế đã thành đơn vị chỉ làm vì, tất cả mọi người đều tự nghĩ biện pháp rời đi nơi khác Những người vốn là thân tín của bùi tướng quốc đều được điều đi, lại biếm đến một nhóm người vốn là của đại lao thôi tướng quốc cũ, hoặc còn có tiểu lại không có chỗ dựa như ta vậy. Những người bị biếm đến là ai, trước đó làm gì? Trương Hoán ngắt lời hỏi. Ví dụ như Trung Thư Xá Nhân Trương Duyên Thưởng bị biếm làm khởi cư lang, Thái Phủ Tự Khanh Dương Viêm bị biếm làm tả gián nghị đại phu, Thượng Thư Tả Thừa Trương Trọng Quang bị biếm làm môn lang, mà ngay cả Kinh Triệu dẫn Thôi Chiêu cũng bị biếm làm tả tán kỵ thường thị. Xem ra môn hạ tỉnh cũng là nơi nhân tài đông đúc. Trương Hoán nghĩ tới một chuyện, cười cười lại hỏi, con rể trưởng tôn gia có ai ở tại môn hạ tỉnh? Có. Có. Lý Tu Hạ vội vàng nói, tả thập di vạn lương này. a Tả thập di. Trương Hoán gật đầu đa tạ nhiệt tâm của ngươi, ngươi còn có gì cần đến ta? Lý Tu Hạ thấy Trương Hoán muốn bước vào sảnh chính của yến hội, cánh cửa này thì cho dù như thế nào hắn cũng không thể đi vào. Mắt thấy cơ hội nghìn năm lần này của mình sắp biến mất. Lý Tu Hạ trong lòng thắt lại liền thấp giọng nói, kỳ thật thị lang đại nhân phải nhớ là đoạt lại quyền lực cũng không khó. Thuộc Hạ còn có một biện pháp rất tốt. Chỉ là nơi này không phải chỗ nói chuyện. Danh môn. Chương 244, xuất kỳ bất ý. Quyền 3, tung hành hoàn hải. Chương 245, xuất kỳ bất ý. Trương Hoán dừng lại, hắn quay đầu lại liếc mắt đánh giá thật kỹ tiểu quan viên này. Thấy hắn có một đôi mắt khôn khéo, trên mặt tràn đầy chờ đợi. Trương Hoán cười nhạt. Lấy ra một cái danh thiếp đưa cho hắn ngươi ngày mai có thể đến tới phủ tìm ta. Lý Tu hạ tay run run tiếp nhận danh thiếp, cẩn thận cất giữ. Hắn lại nhìn Trương Hoán thi lễ, rồi liếc sang hai bên xoay người bước nhanh rời đi. Trương Hoán lắc đầu, hắn vừa muốn bước qua bậc của chính thì đột nhiên nghe thấy sau lưng có nữ nhân gọi hắn Trương Đô Đốc chậm chút đã. Trương Hoán bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Dương Phi Vũ toàn thân mặc trang phục đẹp đẽ xuất hiện ở phía sau hắn. Nước da nàng trắng non như ngọc, dung nhan xinh đẹp mà thành thủ Toàn thân tràn đầy khí chất lộng lẫy ung dung của một bậc phu nhân, Trương Hoán đánh giá nàng, không cách nào có thể liên hệ vị phu nhân trước mắt này cùng nữ nhân mang vẻ mặt xanh xao, bơ vơ thủ tiết khốn khổ ở huyện Thiên Bảo. Dương Phi Vũ duỗi ngón tay thon dài mà trắng nõn, tao nhã nghiêng đầu về phía sau Trương Đô Đốc, chúng ta nhiều năm không gặp rồi. Trương Hoán nhìn nữ nhân từng danh chấn kinh thành Phồn Hoa, lại vì ái tình mà từ bỏ tất cả, sau khi trải qua khổ nạn thì rốt cục cũng trở lại cuộc vốn phải thuộc về nàng. Chúc mừng cô. Trương Hoán không khỏi mỉm cười, hắn cười một tiếng giống hệt mặt trời tháng tư, ấm áp mà sáng lạ. Hôm qua mới gặp lại Trương Hoán, ở sâu trong nội tâm Dương Phi Vũ nổi lên một tia buồn đau cùng bất an đối với chuyện cũ. Nhưng hiện tại chúc mừng ngươi ngắn ngủn mấy chữ lại khiến nàng cảm nhận được Trương Hoán đã tỏ ra thiện ý, trong lúc không để ý nàng cảm thấy mũi có chút cay cay, loại cảm giác chỉ vụ thoáng qua đối với chuyện cũ buồn đau. Nàng liếc hắn sâu lắng một cái rồi huyền chuyển thi lễ trương đô đốc ngày xưa có đại ân đối với tiểu nữ, tiểu nữ ghi nhớ trong lòng. phu nhân ngoài sân lạnh lắm nhanh vào phòng đi thôi từ bên cạnh truyền đến giọng nói ân cần chỉ thấy hộ bộ thị lang lô kỷ bước nhanh tới lô kỷ là tiền nhiệm lễ bộ thượng thư là tâm phúc đáng tin của bùi tuấn bởi vì đem vị trí trong nội các để cho chu thao nên được bồi thưởng chuyển sang làm hộ bộ thị lang kiêm độ chi sứ nắm giữ quyền to tài về chính của đại đường lô kỷ ước chừng 50 tuổi mặc dù mặt mũi bị vết một màu tràm như quỷ thập phần xấu xí nhưng hắn cũng là chủ nhân một danh gia vọng tộc đại đường có hứng thú cao nhã Văn tài xuất chúng. Từ lúc 10 năm trước, lúc Dương Phi Vũ vì tài đánh đàn danh chấn kinh thành thì hắn là người chân thành ngưỡng mộ nàng. Mặc dù Dương Phi Vũ mất tích nhiều năm, nhưng đối với nàng hắn vẫn nhớ mãi không quên. Mấy năm trước, sau khi Dương Phi Vũ thất vọng quay về kinh thì hắn lập tức cẩn thận thu xếp cho nàng. Cho đến đầu năm, vợ cả của hắn mắc bệnh qua đời, hắn liền không thể chờ đợi được thêm liền lấy nàng làm vợ mới. Lâu kỷ lớn hơn Dương Phi Vũ 20 tuổi. Tâm nguyện nhiều năm tương tư được đền bù khiến cho hắn thương yêu người vợ trẻ vô cùng, xùng ái nàng cẩn thận từng ly từng tí Hắn bước nhanh đi lên trước đem một bộ áo khoác da hổ trắng tròn qua vai nàng nói nhỏ, vào đi thôi. Bên ngoài lạnh lắm. Lô lang đây là trương đô đốc mà thiếp nhiều lần nhắc tới với chàng. Vào thời điểm khó khăn nhất của thiếp đã ngài đã trợ giúp thiếp. Dương Phi Vũ giới thiệu trương hoán với Lô Kỷ. Trên mặt Lô Kỷ lập tức tràn đầy vẻ cảm kích. Hán tiến lên thi lễ thật sâu với trương hoán trương thị lang đối với phu nhân của ta có đại ân lô kỷ không dám quên dây lát nào nếu như có gì cần thì cứ đến chỗ của ta trương thị lang chớ có ngại đột nhiên một tiếng vỗ tay từ bên cạnh truyền đến chỉ thấy trường tôn y y từ sau cột đi vòng ra nàng nhuấn lông mày mà nói trương đô đốc đi nước cờ thật là tốt không đòi điều kiện lại được nhân tình lấy lui là tiến cũng là cao minh dương phi vũ nhìn thấy nàng thì mắt lộ ra một vẻ chán ghét nàng không để ý tới trường tôn y, y y lại quay sang trường hoán thi lễ thiện ý của trương đô đốc phi vũ biết rõ ta sẽ không để người ta khiêu khích Lô lang chúng ta đi thôi nói xong nàng khinh thường liếc liếc mắt trường tôn y y y rồi lại hướng trương hoán tặng một cái chớp mắt phong tình vạn chủng mới rời đi nữ nhân hèn mạt trương tôn y y y chăm chú nhìn bóng lưng nàng mà nặng nề phì ra một tiếng hử vừa quay đầu lại thì lại phát hiện trương hoán cũng đã đi nàng xách váy cuốn quýt đuổi theo trương hoán chờ ta một lát Trương Hoán dừng bước lại, nhìn nàng cười nhạt rồi nói, ta không nên nghe trộm các ngươi nói chuyện. Nhưng mới vừa rồi ngươi cũng ăn miếng trả miếng, chúng ta coi như săn bằng. Ngươi còn muốn hỏi tội sao? Ta không phải muốn nói việc mới rồi, ta là ớn. Mặt trường tôn y dữ y đột nhiên có chút đỏ ta là muốn hỏi bùi bánh vì sao chưa tới. Ta ở lại trường ăn cũng không lâu, mang cả nhà đi lại thật sự bất tiện cho nên lần này nàng chưa cùng đến. Tiểu thư y ý y có điều gì cần nói để ta chuyển cho nàng? Kỳ thật không có gì muốn nói. Trường Tôn Y Dĩ Dĩ lắc đầu, nàng liếc mắt nhìn Trường Hoán, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vẻ buồn bã. Một hồi lâu, nàng cắn cắn môi thấp giọng hỏi: Ngươi mấy năm nay có được khỏe không? Ta có được khỏe hay không? Ta nghĩ tất cả mọi người hẳn là rất rõ ràng. Có điều nói tóm lại coi như không tệ, đa tạ tiểu thư Y Dĩ quan tâm. Thời gian qua đối với ta không tốt, ngươi biết không? Ta cưới phải chồng tầm thường vô vị không chí tiến thủ, cả ngày liền trốn ở trong phủ đánh bạc. nàng nói lại nhải làm Trương Hoán không chịu nổi. Đầu tiên là vào phủ bị Tống Liêm Ngọc ép buộc dẫn đi, lập tức lại gặp phải một kẻ đầu cơ lý tu hạ, rồi đến Dương Phi Vũ. Hiện tại lại là trường tôn y dù y đến kể chuyện cũ, hắn lại không có một khắc thời gian rảnh rỗi. sớm biết rằng hôm nay như thế thì đã không tới. Ngay lúc hắn không thể nhịn được nữa thì Trương Hoán đột nhiên thấy từ phía đối diện đi tới một người. Hắn mặc gầy, thần thái rạng rỡ, đúng là Trương phá thiên biệt vô âm tín nhiều năm. chính mình đang chuẩn bị đi điều tra về hắn, lại không ngờ rằng có thể gặp được ở trong phủ của trường tôn. Bấy giờ trương hoán vốn đang đầy vẻ miễn cưỡng lập tức phân chấn tinh thần, hắn quay sang trường tôn y y, y chắp tay rồi liền bước dài về phía trương phá thiên đi tới. trường tôn y, y y có ngàn vạn lời muốn nói mà coi như nói không nên lời, cũng đành chỉ trên mặt hiện ra vẻ bị thương. nàng vốn đang nói về hôn nhân bản thân bất hạnh cùng nỗi hối hận năm đó không để ý mà bỏ lỡ cơ hội, không ngờ hoa rơi của ý nước chảy vô tình. Trương Hoán xoay người một cái liền như cho nàng vào quên lãng. Trường Tôn Y Y Y lập tức thấy trong lòng thất bại, chơ mắt nhìn Trương Hoán rời đi. Nàng hung hăng dậm chân, còn ánh mắt lại vừa hoán vừa hận liếc nhìn cha mình đang tán gẫu cùng mấy người mê mã cầu. Nếu không phải cha cả ngày không làm việc đàng hoàng thì mình như thế nào chịu gả cho kẻ chỉ biết chơi đùa mã cầu và đánh bạc ăn chơi chắc táng. Theo thời gian trôi đi, Trương Phá Thiên cũng dần dần quên đi bất hạnh. Hai năm trước tiểu thiếp lại sinh cho hắn một đứa con trai. Lúc tuổi già lại có con nối dõi nên Trương Phá Thiên mừng vui vô cùng. Hắn đem cả thể sắc và tinh thần đặt ở trên người con nhỏ, tinh thần diện mạo dạng dơ hẳn lên, nụ cười một lần nữa hiện trên mặt hắn. Trong lúc dánh dối đều ôm con nhỏ đến các nơi du ngoạn. Tình hình của hắn thì lúc ở lũng hữu Trương Hoán cũng có biết một ít. Lúc ban đầu cũng không để tâm, nhưng từ sau khi Trương Huyên ở Thái Nguyên có bùi tuấn ủng hộ đã khai Trương Phủ thì Trương Phá Thiên cũng bắt đầu lại suy nghĩ tới tiền đồ cùng vận mệnh của Trương gia. Khi mấy chi trong trương gia chia tách thì một chi tránh tông nhất luôn luôn đi theo trương hoán. Từ Vũ Huy đến quận Kim Thành, gia chủ trương sán Thủy Trung không có từ bỏ việc chấn hưng trương gia. Hơn nữa cùng với thanh danh trương hoán lớn dần và thôi ra thất thế, rất nhiều người trong trương gia tộc vốn phụ thuộc trương nhược cẩm cũng nhao nhao thay đổi vị trí. Hoặc tìm nơi nương tựa trương huyền, hoặc đến Lũng Hữu tìm nơi nương tựa trương sán. Trương gia ở Lũng Hữu từ lúc ban đầu Tây Tiến chỉ có 17 hộ giờ tăng đến hơn 200 hộ. gần như đã có địa vị ngang nhau với Trương Gia ở Thái Nguyên. Hơn trăm hộ Trương Gia phân tán ở Kinh Thành cũng thành đối tượng để hai phái tranh đoạt. Lần này Trương Hoán được bổ nhiệm làm môn hạ thị lang, chính thức gia nhập nội các. Điều này đối với Trương Gia đã rời xa quyền lực trung tâm không nghi ngờ là một liều thuốc tự tin. Dù sao Trương Hoán từng được lao ra chủ Trương Nhược Hạo chỉ định làm người thừa kế gia chủ. Đối với việc chấn Hưng Trương Gia hắn có trách nhiệm không thể thoái thác. Cho dù hắn sẽ không nhận chức gia chủ. Nhưng mà hắn sẽ che chở. Đại thế gia đứng thứ 5 ngày đó chưa chắc không thể một lần nữa dựng cờ. Rất nhiều người trương gia đều là ôm ý nghĩ như vậy. Trương phá thiên cũng không là ngoại lệ, nhưng đã trải qua thất bại nên trương phá thiên vẫn gìm nén lòng mình. Nếu như trương hoán cố ý thì tự nhiên sẽ tìm đến hắn. Thật ra hắn liền nhìn thấy trương hoán bèn cười gật đầu, trương hoán bước nhanh đi tới trước mặt trương phá thiên không người thi lễ. Thập bắt lang ra mắt tứ thúc. mau mau miễn lễ. Trương phá thiên vội vàng đỡ trương hoán lên. trên dưới đánh giá hắn một phen mà không khỏi nói cảm khái mỗi một lần nhìn thấy ngươi đều cảm giác được một loại khí độ tiến bộ không trách được năm đó gia chủ một lòng lập ngươi làm người thừa kế gia chủ hiện tại làm cho người ta không thể không bội phục ánh mắt của ông ấy đáng tiếc trương gia không có cơ hội này trong ba câu hai lời là trương phá thiên liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra có một số việc không cần phải trần cũng không cần dài dòng trình bày và phân tích một câu nói thậm chí một ánh mắt cũng đủ để biểu đạt tâm nhìn trương phá thiên nói tới đây trương hoán liền đã rõ ràng hắn đúng có nguyện vọng mãnh liệt gầy dựng lại trương gia hơn nữa hắn là hy vọng chính mình ra mặt đảm nhiệm chức tân gia chủ trương gia đối với trương hoán mà nói trọng trấn trương gia tất nhiên là điều phải làm nhưng tầm nhìn của hắn đã sớm vượt qua một trương gia nho nhỏ trương gia cũng giống như tập đoàn Lũng hữu chẳng qua chỉ là một con cờ trong ván cờ lớn của hắn tranh thủ càng nhiều người ủng hộ lại được càng nhiều đồng minh rộng khắp trở thành người có ảnh hưởng lớn nếu có vận may thì như lời của tân vân kinh đã nói cần thay thế đại thôi ra để trở thành thế lực chống lại bùi tuấn trong triều đình đây mới là mục tiêu thứ nhất mà trương hoán theo đuổi mặc dù ý của trương phá thiên là muốn hắn gánh vác trách nhiệm đứng đầu nhưng trương hoán biết hắn hoàn toàn không thể lại đảm nhiệm ra chủ trương gia nếu không hắn sẽ lại bị phái bảo thủ trục mũ, làm cho người ta lầm tưởng hắn là muốn phục hồi thế gia triều chính bổ nhiệm người họ trương do đó mất đi hảo quang để thu hút sĩ tử nhà nghèo đến nương nhờ việc gây dựng lại trương gia hắn chỉ có thể đứng phía sau màn mà ủng hộ Nghĩ vậy, Trương Hoán đơn giản nói rõ với hắn, cũng may ra chủ đời trước đã chỉ định người thừa kế. Trương Sán mấy năm nay càng thêm ổn định thành thục, tin tưởng sẽ là người đủ tư cách gia chủ. Sau vài ngày hắn sẽ vào kinh, hy vọng tứ thúc có thể ra mặt trợ giúp hắn gây dựng lại Trương gia. Nói đến đây thì Trương Phá Thiên đã rõ ý tứ của Trương Hoán, ông thoáng trầm tư chỉ chốc lát, đành phải bất đắc dĩ mà nói, việc cấp bách là cần gây dựng lại Trương gia, còn tình huống cụ thể đành chờ sau khi Trương Sán đến lại thương lượng vậy. Mặc dù Trường Tôn Nam Phương phát thiếp mời những nhân vật nổi tiếng khắp Trường An, nhưng không một ai trong số các nhân vật quan trọng chính như Bùi Tuấn, Thôi Ngụ, Sở Hành Thủy, Vương Năng Đến, đa số là cử con thay mặt. Mãi cho đến khi chẳng đã lên cao thì Thọ Hiến Long Trọng tại Trường Tôn Phủ mới kết thúc, mọi người đua nhau cáo từ chủ nhân. Hiện chất, nhạc phụ thì cháu vẫn phải đi thăm hỏi một phen. Dù sao cũng là theo đúng lễ tiết, cháu cũng nên đi. Bên ngoài cửa phủ. Bùi Hưu có cảm giác đã say kéo tay Trương Hoán dặn dò hắn hai ba lần. Trương Hoán đỡ hắn lên xe ngựa, cười nói: Bùi nhị thúc yên tâm, cháu sẽ đến thăm nhạc phụ. Võ nhị Nhi cũng chuẩn bị không ít lễ vật. Được rồi, ta sẽ đi trước nhé. Có chuyện gì thì cháu cứ việc nói với ta. Bùi Hữu nói xong thì phất tay, xe ngựa liền chạy như bay đi. Đưa mắt nhìn Bùi Hưu đi xa, Trương Hoán nhảy lên mình ngựa, giật dây cương cùng đám kỵ binh hộ vệ nghiêm mật phi về phía phường Vĩnh Lạc. Phương Vĩnh Lạc cùng Phủ trưởng Tôn nằm cùng phường nên cũng không xa, chỉ đi một khắc thời gian liền đến cửa phủ. Dọc theo đường đi, Trương Hoán biết được có người đi theo mình ở phía xa. Thủ đoạn theo dõi của đối phương thập phần vụ về hiển nhiên không phải thám tử chuyên môn. Cho đến cửa phủ của hắn mà người theo dõi còn không bỏ đi, hắn bèn liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ, chỉ chốc lát hai tên thân binh đã bắt người theo dõi lại đây. Nhẹ tay một chút, ôi! Ta không có ác ý. Thân binh hạ thủ rất nặng. Người bị nắm đau quá liên tục cầu xin tha thứ. Đô đốc, chính là hắn. Thân binh đem người theo roi ném trên mặt đất, Trương Hoán lúc này mới nhận ra hắn đúng là bổ khuyết lang Lý Tu Hạ đã gặp ở trưởng tôn quý phủ. Sao lại là ngươi? Trương Hoán mặt sầm xuống mà hỏi. Lý Tu Hạ sau khi yến hội bắt đầu không lâu liền len lén rời khỏi phủ trưởng tôn. Trên đường về nhà hắn không ngừng lật xem danh thiếp của Trương Hoán. Một loại cảm xúc không thể chờ đợi được kích động nội tâm hắn. Hắn biết, đây cơ hội của mình. có thể nắm bắt lấy nó để quyết định tiền đồ vận mệnh của mình. Nhưng khi về đến cửa nhà thì hắn mới đột nhiên nhớ ra, mình còn không biết nơi Trương Hoán ở thì ngày mai làm sao tìm được hắn. Hắn liền lại chạy đến bên ngoài phủ trưởng tôn chờ Trương Hoán đi ra rồi theo dõi về đến tận phủ. Thấy sắc mặt Trương Hoán xa xầm, Lý Tu Hạ cuống quýt giải thích, ti chức chỉ muốn biết Thị lang đại nhân nghỉ ngơi ở đâu. Ngày mai mới đến chỗ Trương Thị lang bẩm báo. Trương Hoán gật đầu, người này cũng khá thành thực, liền nói với thân binh. dẫn hắn đến thư phòng của ta trong thư phòng ánh sáng êm dịu nó đã được dương xuân thủy thu dọn sạch xem mà ngăn nắp lư hương ở góc phòng tỏa ra mùi đàn hương nhẹ nhàng thân binh đã sớm đem đến một chậu than nóng làm trong phòng ấm áp như mùa xuân trương hoán tiến vào thư phòng ngồi xuống rồi liền hạ lệnh dẫn hắn vào đi chỉ chốc lát lý tu hạ bị thân binh đem vào chức quan của hắn quá nhỏ nên không dám ngồi xuống trương hoán cũng không miễn cưỡng liền trực tiếp hỏi hắn hôm nay ngựa ai đã nói với ta Ngươi có biện pháp đoạt lại quyền môn hạ tỉnh, là biện pháp gì? Lý tu hạ vội vàng cười lĩnh đáp, khởi bẩm thị lang. Biện pháp của thuộc hạ chính là bổ khuyết lại thủ đoạn điều tra giám sát mà chức vụ này từng quản lý. Ngươi là nói đến quý tứ phương. Trương Hoán Trần chờ một phen rồi hỏi. Quý tứ phương là một loại mật báo dùng hộp sắt do võ tắc thiên thiết lập. Tổng cộng có bốn cái chia ra đặt ở ngoài hoàn thành, nó cho phép dân chúng thiên hạ giữ bí mật. Võ tác thiên chính là dùng loại thủ đoạn này để thanh trừng sự phản đối khắp nơi với việc mình đăng cơ. Về sau đường huyền tông, túc tông vẫn luôn tiếp tục sử dụng, nhưng tại năm khánh chỉ thứ năm bị thôi viên cấm chỉ. Lý tu hạ vội vàng gật đầu thuộc hạ nói chính là quý tứ phương. Trương gia trầm tư chỉ chốc lát, cái này đích thật là một loại thủ đoạn, nhưng thứ quý đã không dùng hai mươi mấy năm, làm sao còn có thể mở lại đây. Lý tu hạ phảng phất biết tâm tư của trương hoán, hắn âm hiểm cười nói, chuyện này người bình thường không thể hiểu được nội tình. Đối với ti chức là bổ khuyết lang, người chính thức trưởng quản tứ quỹ thì làm sao mà ti chức lại không biết nó có thể dùng được hay không. Trương Hoán nghe hắn nói chắc chắn, không khỏi hứng thú, nói đi, có điều gì bí mật. Lý Tu Hạ khống chế sự kích động trong lòng rồi chậm rãi nói, tứ quỹ là do tắc thiên hoàng đế hạ chỉ thiết lập. Cho dù có muốn phế chỉ, cũng phải từ tiên đế hạ chỉ. Nhưng trên thực tế tiên đế tuyệt không đồng ý hủy bỏ tứ quỹ, cho nên lúc ấy thôi tướng quốc liền dở ra một thủ đoạn nhỏ nói muốn duy tu cổng chu tước. cho nên tứ quý tạm dừng. Kết quả là việc tạm dừng kéo đến hôm nay, mà lưu lại hai bản hồ sơ về thánh chỉ của tắc thiên hoàng đế thiết lập quỹ cùng với mệnh lệnh của thôi tướng quốc ngừng quỹ thì thuộc hạ liền luôn luôn lặng lẽ bảo quản đến nay. Trương Thị Lang có thể tùy thời khôi phục. Thì ra là như vậy. Trương Hoán bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lại hỏi: vậy chuyện này vì sao ba năm trước đây ngươi không bẩm báo với thôi tướng quốc, cứ kéo dài cho tới hôm nay? Cái này, Lý Tu Hạ một hồi lâu không cách nào trả lời. hắn đột nhiên bụt một cái ngã quỳ rồi dập đầu vai trương hoán chuyện này thuộc hạ có tư tâm trước hết xin thị lang thứ tội thuộc hạ mới có thể nói tình hình thực tế ta sẽ không trách ngươi nhưng ngươi phải nói thật vâng thuộc hạ tuyệt không giấu diếm. lý tu hạ thở dài một hơi liền nói ba năm trước đây người của thôi gia ở khắp nơi bị bủi tướng quốc thanh trừ thuộc hạ sợ sau khi nói chuyện này thì thứ nhất bị bủi tướng quốc ghen ghét thứ hai thì sợ thôi tướng quốc dùng con cháu thôi gia đến thay thế chức bổ khuyết lang của thuộc hạ cho nên thuộc hạ một mực không dám nói vậy ngươi hiện tại vì sao lại dám nói trương hoán nhìn hắn chăm chú mà hỏi thị lang có lung hữu ba thủ, trong tay nắm mấy chục vạn đại quân thực lực hùng hậu hơn nữa hơn nữa thị lang ở trong triều không có người lại không có quan hệ gì với con cháu trương gia cho nên thuộc hạ tuyệt không lo lắng bị người khác thay thế đây là lời tâm huyết của thuộc hạ đều là những câu nói thực mong thị lang minh xét được ngươi nói không sai Ta thực sự không phải là người qua sông liền hủy cầu. Trương Hoán mỉm cười nói, chỉ cần ngươi trung thành với ta, sau này ta sẽ từ từ trọng dụng ngươi. Lý Tu Hạ vui mừng, hắn liên tục dập đầu lẽ ba cái, chỉ chỉ vào ngực, lại chỉ lên trời cao thề thốt. Thuộc Hạ Lý Tu Hạ xin thề với trời, thề trung thành với Trương Thị lang tuyệt không phản bội. Nếu như vi phạm lời thề này thì thuộc Hạ sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Danh Môn chương 245, Thiết Quỹ Phong 3 ba. Tung hành hoàn hải, chương 246, thiết quý phong 3 Tốt, ta nhớ lời thề của ngươi. Trương Hoán gật đầu, quả quyết hạ lệnh. Ngày mai ta liền phái một đội binh lính giúp đỡ ngươi, đem tứ quý lại mở ra, đón nhận mật báo tứ phương của dân chúng. đã làm môn hạ thị lang thì hắn trước hết cần phải thể hiện sự tích cực của mình, khiến Uy Tuấn trở tay không kịp. Sáng sớm hôm sau, một tin tức trong nháy mắt đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành Trường An, tứ quỹ đã yên lặng hai mươi mấy năm lại lần thứ hai xuất hiện. Trước chu tức môn đã đẩy người ta tấp ngập, dân chúng nghe thấy tin chạy tới xem náo nhiệt chen chúc quanh chỗ đặt tứ quỹ vòng trong vòng ngoài, sáu người cứ quần cuộn trào đến. Lúc võ tắc thiên thiết lập tứ quỹ chia ra dùng để tiếp nhận yêu cầu đề đạt ở trong lòng, gián nghị tình hình chính trị đương thời, giải hoàn chân quất. hiến kế thu thuế gồm bốn loại gửi đơn khiếu lại. Không lâu sau bởi vì nhiều hạn chế nên đổi thành nhất quỹ tứ môn. Nam Khánh Trì thứ hai lại khôi phục là tứ quỹ và cũng đem tứ quỹ ra khỏi triều đình. xây ở bên ngoài chu tức môn bốn cái đài hiến kế. Năm khánh trì thứ năm bởi vì chu tức môn đại tu nên đem tứ quý tạm bảo quản trong môn hạ tỉnh, bỏ bê tới hơn 20 năm. Hôm nay tứ quý lại tái xuất hiện để đón nhận những bất bình của người trong thiên hạ. Có điều ở hiện trường cũng không phải là tứ quý mà chỉ có nhị quý, giãn nghị tình hình chính trị đương thời cùng giải oan trần quất Còn tác dụng cầu xin đề đạt trong lòng cùng hiến kế thu thuế thuộc về trung thư tỉnh quản lý thì không bày ra. Mặc dù như thế, Chuyện này vẫn trở thành đại sự sao động trường an. Người ngoài thì xem náo nhiệt, còn người tinh thông thì nhìn chiều hướng. Không ít nhà chánh trị quan sát đám binh lính trông coi lưỡng quỹ liền phát hiện manh mối. Cũng không phải thiên lưu vệ hoặc là kim nô vệ, mà là một đội quân thiết khôi, áo giáp xa lạ. Có người láng máng còn nhớ, năm đó thiên kỵ doanh đóng quân tại đông nội huyện hình như mặc chính loại trang phục này. Người tinh tường hơn thì liên tục cười lạnh, thiên kỵ doanh, môn hạ tỉnh, điều huyền bí trong đó không cần nói cũng đã biết. một lúc lâu sau tin tức tứ quý tái hiện cũng truyền khắp quan trường trường an nó như một cái búa tạ đập vỡ lớp băng cứng của quan trường trường an vốn đóng băng đã lâu mùa đông năm tuyên nhân thứ sáu làm cho người ta cảm nhận được một luồng gió nhẹ lướt qua mặt vào lúc gần buổi trưa một chiếc xe ngựa chạy rất nhanh về phía đại minh cung mấy trăm tên thị vệ nghiêm mật hộ vệ hai bên xe ngựa đây là đại đường hữu tể tướng bùi tuấn khẩn cấp cầu kiến thôi tiểu phủ bên trong xe ngựa bùi tuấn sắc mặt hầm hầm môi mỏng mím chặt việc trương hoán môn lập quỹ bên ngoài chu tước lão không cần nửa canh giờ đã tra ra manh mối trương hoán đúng là đã nghiên cứu ra chỗ sơ hở năm đó thôi viên phế tứ quỹ để lại mặc dù tạo ra thanh thế khá lớn nhưng bùi tuấn cho rằng trương hoán đi bước này chỉ là để thử dò xét lão không tin trương hoán sẽ hành động khinh suất như thế vừa tới trường an ngày thứ ba liền ra mặt khiêu chiến ông ta huống hồ môn hạ thị trung thôi ngủ còn chưa bày tỏ bất cứ thái độ gì đối với trương hoán Bùi Tuấn từ lúc ban đầu lôi kéo nâng đỡ đến sau đó lại trở mặt trên ép, còn cho tới hôm nay thì cảnh giác đề phòng. Phải nói Lao đã vô cùng hiểu rõ Trương hoán, biết rõ ra tâm cùng năng lực của người này. Từ một đô đốc vũ uy nho nhỏ mà đi từng bước cho tới hôm nay, chiếm cứ những vùng đất lớn giàu có và đông đúc như lũng hưu, ba thủ. Nếu như không sớm kiềm chế, ngày sau Trương hoán tất nhiên sẽ càng làm càng lớn hơn. Đến một ngày thực lực vượt qua triều đình thì thời điểm đại đường thay đổi triều đại có thể đến rất nhanh. để có thể mưu tính đem hắn trói buộc bên trong triều đình bùi tuấn cũng là vắt hết góc mới đem hắn an trí tại môn hạ tỉnh vốn không thực quyền mặc dù biết trương Hoán sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng vẫn thật không ngờ trương Hoán ra tay nhanh như vậy thanh thế to lớn như vậy kế duy nhất hiện nay chỉ có thể xin thôi tiểu phụ giúp đỡ dùng chiếu thư của thái hậu để thu lại tứ quỹ xe ngựa trực tiếp vào đại minh cung đến trước tử thần các thì ngừng lại bùi tuấn bước nhanh mười bậc đi lên đại điện lại nhìn thấy đối diện thôi ngụ đi tới hai người hơi chần chờ lại không hẹn mà cùng cười ha ha nghênh đón đối phương. Thôi Ngụ chắp tay trước cười nói, "Bùi tướng quốc đến ra mắt Thái hậu sao?" "Biết làm sao được, môn hạ tỉnh có chuyện lớn xảy ra, một mình ta khó chống đỡ nên không thể làm gì khác hơn là đến cùng Thái hậu thương lượng." Nói xong, mắt Bùi Tuấn hơi lóe nhìn chăm chú theo dõi sự thay đổi của Thôi Ngụ. Thôi Ngụ lại cười nhạt nói, "Luật tứ quỹ cũng chưa hủy bỏ, thị lang đương nhiên có quyền đem ra bày." "Tưởng chuyện đại sự gì, Bùi tướng quốc nói quá lời rồi." Bùi Tuấn cười lạnh một tiếng mà nói, nói như vậy việc môn hạ thị lang lại đưa ra tứ quý từng biến mất hơn 20 năm được môn hạ thị trung tán thành. Thôi ngụ ngẩng đầu lên ôn hòa trả lời, nếu như tứ quý đã hủy bỏ rồi được lập lại thì đừng cần thị trung sự chấp thuận. Nhưng mà năm đó chỉ là tạm dừng, còn sau bao lâu lại tái xuất là chuyện nội bộ bên trong nên tự nhiên do thị lang quyết định, cần gì phải hỏi thị trung. Thì ra là thế. Bùi Tuấn cười khan hai tiếng, giờ không còn sớm, ta cũng không làm chậm trễ công vụ của Thôi Tướng Quốc. Mời thôi tướng quốc hắn chợt dịch sang bên cạnh trăm trăm nhìn thôi ngủ ngẩng đầu xài bước ma đi trong lòng tràn ngập khinh thường đối với thôi ngủ tâm nhìn tiền cận chỉ hưởng khoái trí nhất thời so sánh với thôi viên thì thật sự kém quá xa thái độ bàng quan của thôi ngủ nằm trong dự liệu của bùi tuấn giờ khắc này bùi tuấn đột nhiên có một chút hoài niệm nhớ tới thôi viên nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng lướt qua bùi tuấn bước nhanh đi vào đại điện một viên hoạn quan tiến lên làm thi lệ với hắn thái hậu nghỉ ngơi chỉ chốc lát Mời tướng quốc tạm ngồi. Bùi Tuấn gật đầu, tìm cái đôn gấm theo ngồi xuống, viên hoạn quan nọ lại thấy tứ phía không người bèn nói khe với Bùi Tuấn. Thôi tướng khuyên Thái Hậu không nên can thiệp chuyện tại tứ quỹ, Thái Hậu đã không tỏ thái độ. Tin tức đột nhiên tới làm Bùi Tuấn cả kinh, hắn do dự chỉ chốc lát rồi bắt đầu ý thức được chính mình xử lý việc tứ quỹ có chút vội vàng. Thôi tiểu phù không có thái độ thì nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn kiếm lấy nhượng bộ cần thiết từ mình. Ngược lại. Nếu như thôi tiểu phù hạ chỉ hủy bỏ tứ quỹ thì rồi lại trước mặt đủ loại quan lại hiện ra sự kiên kỵ của ông ta đối với Trương Hoán. Do đó tạo uy tín cho hắn, cái này không phải chính là thứ hắn muốn sao. Nhưng nếu như mặc kệ, Trương Hoán sẽ lợi dụng dân ý trong tứ quỹ để ra tay mọi nơi mà buộc tội đối thủ. Giờ khắc này, Bùi Tuấn đột nhiên phát hiện Trương Hoán đã đi một bước rượu kỳ làm hắn tiến lui không được. Đang lúc trầm tư thì chỉ nghe hoạn quan tuyên chỉ Thái Hậu triệu Bùi Tướng Quốc Yết Kiến. Cũng được. trước hết cứ gặp mặt đã rồi nói sau. Bùi Tuấn đứng lên chỉnh lý sơ qua chiều phục rồi bước vào phòng nghỉ của Thôi Tiểu Phù. thân Bùi Tuấn tham kiến Thái hậu. Thôi Tiểu Phù trong khoảng thời gian này sức khỏe không tốt lắm, nàng bị cảm lạnh phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày. Hôm nay là lần đầu tiên tới Tử Thần Các để xử lý công vụ, lại vừa lúc đụng tới chuyện Trương Hoán một lần nữa mở ra tứ quỹ. Trương Hoán được phong môn hạ thị lang là nàng ban phát ý chỉ, lại bộ cũng đã phát văn bản. Theo chức vụ mà nói thì Trương Hoán đã là danh xứng với thực làm môn hạ thị lang. Nhưng dựa theo lệ thường, khi tân quan vào kinh luôn cần trước hết gặp đồng sự, tiếp kiến thuộc hạ, bái kiến quan trên, tiết kiến hoàng đế. Chờ sau khi quy trình này kết thúc thì còn phải làm quen với công việc. Thực sự bắt tay vào làm công việc cụ thể thì ít nhất cũng là chuyện hơn một tháng sau. Nhưng Trương Hoán vào kinh ngày thứ ba liền mở ra tư quỹ, thậm chí hắn ngay cả ngưỡng cửa môn hạ tỉnh đều còn không bước qua. Điều này nói rõ là hắn bắn tên có đích. Khi nghe Thôi Ngụ bẩm báo về chuyện này xong, Thôi Tiểu Phu lập tức ý thức được chuyện này chỉ có thể do nàng giải quyết. Quả nhiên, Thôi Ngụ vừa mới cáo lui thì hoạn quan liền tới bẩm báo Bùi Tướng Quốc cầu kiến. Khác với Bùi Tuấn phán đoán Thôi Tiểu Phu cũng không muốn lợi dụng chuyện này để ra giá với Bùi Tuấn. Nàng có khuynh hướng theo cách nhìn của Thôi Ngụ là không tỏ thái độ trong việc này. Nàng cũng rất muốn xem một chuyện này đối với triều đình cuối cùng sẽ gây ra chấn động đến đâu. Tướng Quốc bình thân, ban cho ngồi. Đa tạ Thái Hậu Bui Tuấn ngồi xuống liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, thuộc hạ lần này cầu kiến Thái Hậu chủ yếu là hỏi một câu, tình hình Hoàng thượng như thế nào. Năm nay ngài hẳn là 7 tuổi, thần cho là một vài buổi thượng chiều có thể để cho Hoàng thượng nghe, khiến cho ngài từ được làm quen với uy nghiêm của triều đình. Bui Tuấn không có nói việc tứ quý, mà là hỏi tình trạng gần đây của Hoàng đế Lý Mạc. Điều này làm cho thôi tiểu phù nao nào. Nàng không kịp ngâm nghĩ. Liên thuận miệng đáp, Hoàng thượng tuổi còn quá nhỏ. vụ việc hiện tại là muốn để ngài đọc đủ sách thánh hiền chứ không phải lâm triều để nghe chuyện quá mức sốt ruột thì ngược lại sẽ nóng nổi bất lợi đối với sự trưởng thành của hoàng thượng bùi tướng quốc cho là ai ra nói như vậy có đúng không thái hậu tỉ mỉ thân con xa mới kịp bùi tuấn liền không hề kiên trì nữa hắn mỉm cười lại nói nói đến việc dạy dỗ hoàng thượng vi thần cũng có khả năng để cử một người làm hoàng thượng thị độc a tướng quốc để cử người phương nào thôi tiểu phu liền có hứng thú hỏi han thần đề cử tiến sĩ quốc tử giám hàn dũ làm hoàng thượng thị độc người này văn chương xuất chúng chỉ là hàng việc nhỏ văn phong của hắn mạnh mẽ ngạc nhiên hiếm thấy cầu thực lại chân phương Vì thần hy vọng phong cách của hắn có thể ảnh hưởng đến hoàng thượng chờ hoàng thượng 10 năm sau đến khi tự mình chấp chính thì có thể trở thành hoàng đế thực sự siêng năng chính trực thôi tiểu phu gật đầu tướng quốc nói có đạo lý chuyện này sẽ giao cho tướng quốc đi làm bùi tuấn đứng lên hắn chắp tay cười nói thần còn có công vụ vậy xin cáo lui bùi tuấn đi rồi Thôi tiểu phù trầm tư thật lâu không nói, nàng không nghĩ ra Bùi Tuấn tại sao không xin mình đưa ra việc hủy bỏ tứ quý mà lại nói chuyện dạy dỗ hoàng thượng, rốt cuộc hắn muốn làm gì. Chẳng lẽ trương hoán ra chiêu mà hắn thực sự không thèm để ý sao? Thôi tiểu phù từ từ đi tới phía trước cửa sổ, Bùi Tuấn nói thế ít nhiều cũng làm nàng có một tia xúc động. Thoáng một cái hoàng thượng đã 7 tuổi, sau 11 năm nữa ngài sẽ tự mình chấp chính. Nói cách khác chính mình còn có thời gian 11 năm. 11 năm này không biết ai sẽ uy hiếp đến hoàng vị của Lý Mạc. Trong giây lát, Thôi tiểu phủ cứng người lại, nàng đột nhiên rõ ràng dụng ý đích thực khi Bùi Tuấn đưa ra hoàng thượng tự mình chấp chính. Trương Hoán hôm nay lần đầu tiên tới Môn Hạ tỉnh. Môn Hạ tỉnh ở vào bên trái Đại Minh cung, còn Trung Thư tỉnh thì ở phía bên phải Đại Minh cung. Môn Hạ tỉnh bố trí trong một tòa kiến trúc cực kỳ to lớn. Nó phù hợp với công vụ của Trung Thư tỉnh. Công năng chủ yếu đối với Trung Thư tỉnh là xem xét xử lý văn thư bác bỏ tấu phong. Phạm chuyện cần thiết của quân đội hay quốc gia đều do Trung thư tỉnh hoạch định sách lược trước, nhưng không hề thảo chiếu sắc mà giao môn hạ tỉnh xem xét phúc đáp tấu trình. Sau đó giao cho thượng thư tỉnh ban phát chấp hành. Môn hạ tỉnh nếu như có dị nghị đối với phác thảo chiếu sắc của Trung thư tỉnh thì có thể vẫn niêm phong để suy nghĩ. Cho nên đại đường có rất nhiều chức vụ trung ương đều phân chia tả hữu, Trung thư tỉnh là hữu, môn hạ tỉnh xứng tả. Tỷ như tả tể tướng, hữu tể tướng, tả hữu tán kỵ thường thị, tả hữu giáng nghị đại phu. Tả hữu bổ khuyết lang, tả hữu thập di vv, hữu là chính, do trung thư tỉnh quản, tả là phụ, do môn hạ tỉnh nắm, mà phụ lại là người giám sát đối với chính. Nhưng hiện tại bên trong môn hạ tỉnh vắng lệnh rất nhiều, văn thư của trung thư tỉnh đã không hề phải qua môn hạ tỉnh xét duyệt nữa. Nó trực tiếp do chính sự đường phát cho thượng thư tỉnh. Hơn 100 người của môn hạ tỉnh cũng thành chức quan nhàn rỗi, cả ngày không có việc gì làm. Hơn nữa bùi tuấn quản lý theo phong cách tương đối thoải mái. Cả lúc công vụ bận rộn nhất vào buổi sáng mà trong môn hạ tỉnh lớn như thế lại chỉ có mười mấy người. Những người khác hoặc bệnh hoặc có việc đều tự tìm lấy cớ về nhà. Thậm chí tả tể tướng thôi ngủ mấy tháng vừa rồi chỉ ghé qua một lần, còn lúc khác đều ở bên thượng thư tỉnh binh bộ ở trong hoàng thành làm công vụ. Nhưng thôi ngủ đối với việc trương hoán nhậm chức lại thu xếp vô cùng tỉ mỉ, cho đổi vật phẩm thị lang trước đã dùng, toàn bộ đều thay mới. Lại phái người quét dọn sạch sẽ sau trận tuyết động và trồng lại rất nhiều cây cối. Khu làm việc của Trương Hoán là loại có năm gian. Bản thân hắn có phòng công vụ riêng, một gian phòng tiếp khách, hai gian văn thư lục sự để xử lý công văn các địa phương. Còn có một gian để hắn dùng làm phòng nghỉ. Các gian phòng rộng rãi sáng trăng cũng rất thoải mái. Cùng Trương Hoán vào kinh là hai người văn thư. Một người là văn thư cơ yếu như tăng nhụ của hắn. Người kia gọi là tần Mật, học thức bên bác, khôn khéo có năng lực. Hắn là thám hoa khoa thi tiến sĩ năm tuyên nhân thứ tư. Cũng vì xuất thân gia đình thương nhân mà trượt thi tuyển lại bộ nên tức giận mà đến lũng hữu nhập ngũ, được Lý Song Ngư để cử cho trương hoán. Bọn họ đều là tâm phúc trương hoán, lần này hắn vào kinh nhậm chức môn hạ thị lang liền mang hai người đến nhậm chức. Đô đốc, nơi này hình như không hề có một bản công văn. Ngưu Tăng nhụ lật đi lật lại một đống văn thư trên bàn mà mặt mày nhăn như bị. Không ngờ toàn bộ đều là công báo. Nơi này là không có công văn gì hết. Chúng ta ở chỗ này chủ yếu còn phải xử lý sự vụ quân đội và chấp chính của Lũng Hưu. Trương hoan chắp tay đằng sau dạo qua một vòng bên trong phòng nghỉ rồi trở lại trước mặt hai người mà nói, hai người các ngươi cũng có lệnh bài ra vào Đại Minh Cung, mỗi ngày trước khi ta vào triều thì thay phiên nhau đến tuyển trạch của ta lấy tin. Ở đó mỗi ngày đều sẽ có văn thư Lũng Hưu gửi tới. Trước khi công việc cũ tại môn hạ tỉnh khôi phục thì hai người các ngươi sẽ chuyên môn chỉnh lý văn thư Lũng Hưu cho ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai người cùng không người thi lễ. Trương Hoán cười khoát tay háo mà nói, tốt lắm, hôm nay các ngươi đi mọi nơi một chút. Làm quen qua với tình hình môn hạ tỉnh rồi tự mình đi ăn cơm trưa. Ta hiện tại đi xem việc ở Chu tước Môn. Đại Minh Cung, Trương Hoán cứ quen đường cũ, hắn không cưỡi ngựa mà là ngồi xe ngựa. Có hai mươi mấy tên thân binh hộ vệ đi xuyên hoàng thành tới nơi đặt hai quỹ ở Chu tước Môn. Tứ quỹ là một loại hòm đặt trên đài hiên kế. Mỗi bên phải trái Chu tức Môn có hai cái. Nhưng hôm nay chỉ có hai quỹ của môn hạ tỉnh bày ra, ở vào bên trái chu tức môn trên hai bệ đá cao rước một trượng. Trung quanh mỗi một bệ đá cũng có 100 tên binh lính hộ vệ, đều là quân Tây Lương do Trường Hoán mang đến mặc trang phục thiên kỵ doanh năm đó. Hiện tại đã tới gần giữa trưa, dân chúng xem náo nhiệt phần lớn đã tàn đi. Lý Tú Hạ vẫn chưa đi. Cũng như hàng ngày hắn không cần ra mặt, chỉ vào thời gian cố định thì đến thu thập đơn thư khiếu nại được gửi bên trong quỹ. Nhưng hôm nay là ngày thứ nhất hai quỹ công diễn. Lý tu hạ thân mặc quan phục đại đường khí thế uy nghiêm đứng ở bên cạnh quý can gián thương nghị tình hình chính trị đương thời. Suốt một buổi sáng, hắn cũng không nhúc nhích một bước nào. Còn bên cạnh quý khác giải loan trần khuất thì có tả thập di của môn hạ tình đứng. Đó là một quan viên nước khoảng 40 tuổi tên là Vạn Lương, cũng là con rể thứ hai của trường tôn Nam Vương. chính vợ hắn vay tiền của trường tôn Y.Y.Y. Giờ phút này, bên cạnh quý gián nghị tình hình chính trị đương thời vừa lúc có mấy đại diện thương nhân Nhật Bản đến, tay cầm một đơn thư Bọn họ hy vọng triều đình đại đường có thể chấp thuận cho bọn họ đem một số công cụ dệt tiên tiến mang về Nhật Bản. Nhưng bọn hắn lại không nhận ra chữ chuyện trên hai quỹ, mà phiên dịch lại không ở cạnh làm cho họ phải chít chít toa và không ngừng để hỏi. Muốn biết bọn họ gửi đơn thư khiếu nại hẳn là đặt ở đúng quỹ, vạn lương mặc dù nghe không hiểu bọn họ nói cái gì nhưng hắn lại biết Lý Tu Hạ chính là người Nhật Bản liền chỉ chỉ Lý Tu Hạ ý muốn nói với mấy thương nhân Nhật Bản bảo bọn họ đi tìm người kia. Mấy người thương nhân Nhật Bản thấy Lý Tu Hạ cũng thấp lùn như bọn họ, hơn nữa bộ dáng cũng rất có có vẻ là đồng hương thì nhất thời kích động vây quanh Lý Tu Hạ, phảng phất trốn tha hương nhìn thấy thân nhân rồi mồm năm miệng mười thuật cái gì đó. Nhưng Lý Tu Hạ lại nhăn mặt, không để ý chút nào tới mấy người đồng hương Nhật Bản. Hắn đường đường người đại đường, há có thể biết người hoa, há có thể nghe hiểu tiếng hoa. Một lát sau nhi thấy bọn họ không chịu tản đi liền lớn tiếng quát, ta làm sao mà nghe hiểu được nhật ngữ. Các ngươi còn làm loạn thì đừng trách ta bắt ngươi đến cửa quan. Mấy người thương nhân Nhật Bản bị dọa đều bất giác lui lại vài bước thất vọng nhìn quan viên đại đường có cùng một loại bộ dáng như bọn họ. Hắn cũng không hiểu tiếng Nhật Bản. Lúc này đã là lúc ăn cơm trưa, ở Hoàng Thành rất nhiều quan viên đều đi ra ăn cơm. Mấy người thương nhân Nhật Bản liếc mắt liền thấy được một người quan viên dịch quán đón khách hồng lư tự từng tiếp đái bọn họ, hiểu được tiếng Nhật Bản. Bọn họ giống như thấy cứu tinh bèn tiến lên kéo lại nhờ phiên dịch, kể rõ cho hắn hiểu. Quan viên này liếc mắt thoáng nhìn Lý Tu Hạ, khỏe miệng toe tuét cười khan hai tiếng tiến lên nói với Lý Tu Hạ, bọn họ là muốn xin triều đình đồng ý bán một nhóm công cụ dệt cho bọn hắn mang tới Nhật Bản, cũng không biết nên cho vào quỹ nào. Thì ra là thế. Lý Tu Hạ trên mặt lộ ra một vẻ bừng tỉnh bèn chỉ chỉ quỹ bên cạnh nói cho bọn họ cứ cho vào chỗ này. Quan viên Hồng Lư tự quay đầu lại nói vài câu, mấy người Nhật Bản cảm ơn ngàn vạn lần rồi đem thư cho vào trong quỹ. Lý Tu Hạ lại quay xuống nghiêm túc nói với quan viên nọ. Ngươi nói cho bọn họ, nếu đến đại đường chúng ta bán hàng thì đương nhiên cần học thông thạo tiếng Hán. Chẳng lẽ muốn ngược lại người đại đường chúng ta học tiếng Nhật Bản sao? Danh ngôn. Chương 246: Một bước kỳ quái. Quyển 3: Tung Hoành Hoàn Hải. Chương 247: Một bước kỳ quái. Bộ Khuyết Lang nói rất đúng. Quan viên nọ vội vàng đem lời của Lý Tu Hạ nói mà phiên dịch đầy đủ. Mấy người Nhật Bản nhân liên tục gật đầu nói đúng rồi lại quay sang Lý Tu Hạ túi đầu vái một cái mà xoay người đi. Lúc này, Trương Hoán vẫn ở trong xe ngựa xem náo nhiệt xuống xe đi tới. 200 quân lính đồng loạt hành lễ, Lý Tu Hạ vội vàng cười nịnh tiến lên không người nói, thị lang đại nhân lại tự mình đến xem xét, thuộc hạ xấu hổ không dám nhận. Trương Hoán khoát tay, lệnh cho bọn lính miễn lễ, hắn cười hỏi Lý Tu Hạ, buổi sáng hôm nay có bao nhiêu đơn thư khiếu nại Khởi bẩm thị lang, hai quỹ mỗi cái hơn 100 phong. Không tệ, không tệ, mới một buổi sáng mà thôi, xem ra thật là cần phải thiết lập tứ quỹ. Trương Hoán khen ngợi gật đầu rồi lại nhìn qua Vạn Lương vẫn luôn khiêm nhường mà hỏi, ngươi con rể trưởng tôn Nam Phương trong môn hạ tỉnh chúng ta sao? Vạn Lương vội vàng đáp, đúng là thuộc hạ. Trương Hoán tiến lên vô vỗ bả vai hắn, nhẹ nhàng nói, trong nhà có gì khó khăn cứ nói cho ta một tiếng là được, không cần phải xem sắc mặt người khác. Mai đây ta sẽ phái người đưa tới một khoản tiền, ngươi trả hết nợ cũ đi. Vạn Lương ngẩn ngơ, hắn lập tức hiểu rõ ý tứ Trương Hoán, trong mắt không khỏi tràn ngập vẻ cảm kích. Hắn yên lặng gật đầu. Giọng nói có hơi run rẩy, được Thị Lang yêu mến, thuộc hạ ghi nhớ trong lòng. Trương Hoán cười cười, vung tay lên nói, tốt lắm, các ngươi đi ăn cơm đi. Nhớ kỹ xế chiều đem hết đơn thư khiếu nại trong quỹ đưa đến trong phòng nghỉ của ta. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ xa lướt nhanh mà đến, mấy trăm kỵ binh tinh nhuệ hộ vệ hai bên. Xe ngựa đi tới trước mặt Trương Hoán thì ken cách dừng lại. Từ cửa sổ xe lộ ra một cái gương mặt béo ú khác thường, hắn nhìn chăm chú Trương Hoán rồi lạnh lùng cười nói, Trương đô đốc. Chúng ta nhiều năm không gặp rồi nhỉ. Mặc dù bề ngoài của chu thử thay đổi rất lớn, nhưng Trương Hoán vẫn là từ giọng nói cùng thần thái nhận ra hắn. Hắn từ từ đi lên trước, mấy trăm tên thị vệ đồng loạt rút đao tuốt kiếm, điệu bộ căng thẳng chăm chú nhìn Trương Hoán. Trương Hoán liếc mặt nhìn bọn họ, nhàn nhạt cười cười rồi cũng chắp tay nói, chu Minh quên nhiều chuyện, chúng ta sao lại thật lâu không gặp chứ? Vừa mới rồi không phải chúng ta còn đánh qua mấy lượt sao? Tiểu nhân đê tiện, chu thử trầm mặc một hồi lâu Hốt nhiên hung tận phun ra một câu nói trường hoán, một ngày nào đó, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn soạt một cái kéo màn xe lại, hầm hầm nổi giận gầm lên một tiếng đi. Đại đội nhân mã khởi động, ầm ầm như sấm đi về hướng xa. Trường hoán chắp tay sau lưng nhìn đội ngũ của Chu đi xa, hắn khinh thường lắc đầu tự nhủ cùng ta tranh đấu sao, ngươi còn kém xa lắm. Lúc này, hai người Lý Tu Hạ cùng Vạn Lương đã mở quỹ lấy ra từ bên trong hơn trăm đơn thư khiếu lại. Mấy tên thân binh cũng tiến lên hỗ trợ lựa chọn đột nhiên một người thân binh lục ra một đơn thư khiếu nại hắn vội vã đi tới bên người trương hoán không lưng nói đô đốc cũng có đồ ngài muốn trương hoán tiếp nhận tin là một lá đơn kêu ca bị hoán quất trên đơn viết một nhóm chữ to cứng cấp chữ to tố cáo con của trung thư thị lang bùi ý ỉa gian lận khoa cử trương hoán liên tục cười lạnh không thôi vốn chỉ là muốn bắt mấy con tôm nhỏ của bùi gia lại không nghĩ rằng bắt được một con cá lớn hắn lẳng lặng cầm đơn thư khiếu nại cất vào trong ngực rồi lại ngẩng đầu nhìn sắc trời liền căn dặn thân binh các ngươi ở lại giúp đỡ thu thập đơn thư khiếu nại bên trong quỹ nếu như còn có hình đơn thư khiếu nại tố cáo đùi ra thì thu lại hết cho ta nói xong hắn bước lên xe ngựa hướng quán rượu kinh nương ở phường quang trạch mà đi mặc dù không có chứng cứ gì nhưng trương Hoán đã mơ hồ đoán được vài phần quán rượu kinh nương rất có thể chính là cơ sở ngầm của thôi tiểu phù ở kinh thành hơn nữa còn là thông lý phiên vân giật dây điều khiển Lúc này đúng là thời điểm ăn cơm trưa, các quán rượu lớn ở phường Quang Trạch đều đã kín người hết chỗ. Phần lớn là quan viên giữa trưa mời nhau tới dùng cơm nghỉ ngơi. Mặc dù thôi viên đã rơi đài, nhưng làm ăn của khuyến nông cư vẫn vô cùng sôi động. Hai chữ tiểu phiên treo trên lá cờ ở cột cờ ngay cửa đã đổi thành hai chữ mẫn nông do Bùi Tuấn Tự viết. Nghe nói Bùi Tuấn Tự mình đã mua ở sau khuyến nông cư một mảnh đất nhỏ trồng rau. Lão mỗi ngày đều muốn đích thân đến tới nước quốc đất một lượt. Cứ như vậy. Giá ruộng làm vườn ở đằng sau khuyến nông cư đã lên đến giá trên trời. Hơn nữa không phải quan ngũ phẩm là không bán. Các quán rượu khác cũng từng học tập kinh nghiệm của kinh nương. Ở phía sau quán rượu cũng có trên dưới 100 luống đất. Thế nhưng loại ruộng này do lòng người chứ đâu phải tại đất. Cũng tiểu làm thế nhưng không có hiệu quả. Xe ngựa của Trương Hoán dừng lại trước cửa quán rượu, hắn ngẩng đầu nhìn quán rượu này do hắn đầu tư 5000 quan lập nên. Quán rượu đã mở rộng gấp đôi, khiến việc làm ăn của hai quán rượu bên cạnh thật thê thảm. Mặc dù quy mô cực lớn, nhưng trang trí bên ngoài lại rất đơn giản, biểu hiện bản sắc nông ra làm cho quan viên tới dùng cơm được giảm bớt sức ép. Duy có mười mấy nàng hồ cơ xinh đẹp như hoa đứng ở bên cạnh quán nên đón khách nhân trở thành một cảnh đẹp nổi bật. Chương Hoan mới xuống xe ngựa liền có một nàng hồ cơ trưởng mặc áo lụa màu cười duyên đến đón chào khách quan tới dùng cơm ạ. Đến khi nàng nhìn rõ ràng thì lại sửng sốt một phen. Chỉ thấy người tới không có mặc quan phục, trên mình có một bộ trường bảo bình thường. Nhưng nếu như nói hắn chỉ là người bình thường thì sao bên cạnh lại có rất nhiều kỵ binh đi theo vậy? Trương Hoán cười cười nói, ta muốn một gian nhã thất. Hồ cơ cũng không nhận ra hắn, liền trần chờ một phen rồi nói, nhã thất đều đã kín chỗ, chỉ còn lại ở sảnh lớn lầu một còn có phòng trống. Kín chỗ. Trương Hoán đưa tay chỉ mấy cửa sổ trống giống của gian lầu ba hỏi, bên kia không phải là trống sao? Phải là quan viên hàm tam phẩm mới có tư cách sử dụng nhã thất, khách quan chỉ sợ. Hồ cơ cũng không nói gì tiếp nữa. Nàng hơi liếc mắt nhìn Trương Hoán, trong đôi mắt rõ ràng lộ ra một loại ánh mắt khinh thường. Trương Hoán nhẹ nhàng lắc lắc đầu, kinh nương sao lại trở nên lịnh bợ như thế. Hắn lúc này quay đầu nói với thân binh thủ hạ, đi, sang một quán khác đi. Hồ cơ thấy hắn muốn đi, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ cười lạnh không ngừng. Phòng đoán chỉ là quan nhỏ ở địa phương, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, khuyến nông cư có thể tùy tiện vào sao. Xe ngựa Trương Hoán vừa muốn đi, chỉ thấy từ trong quán rượu vọt ra một người la lớn. trương thị lang chấm đã trương thị lang hồ cơ trưởng thấy người chạy đến đúng là tả tướng quốc thôi ngụ nàng không khỏi sắc mặt đại biến quay mạnh đầu lại ngơ ngác nhìn xe ngựa trương hoán bọn họ đối với sự thay đổi quan trường rõ như lòng bàn tay họ trương làm thị lang chỉ có một chính là đại quân việt lũng hữu kia mới nhậm chức môn hạ thị lang trương hoán thôi ngụ mới ăn cơm trưa lại vừa lúc nhìn thấy trương hoán lên xe ngựa trong tình thế cấp bách đành đội theo lúc này trương hoán cũng thấy thôi ngụ Liên lệnh cho xe ngựa dừng lại rồi xuống xe ngựa chắp tay chào thôi ngủ mà cười nói, khéo thật, buổi chiều ta đang muốn đi gặp thôi tướng quốc, không nghĩ tới lại thấy ở chỗ này. Thôi ngủ cười ha ha, lôi kéo tay Trương Hoán đi vào bên trong nếu đã gặp mặt thì ta lại cùng ngươi uống một chén rượu. Lúc này, hồ cơ trưởng tự mình đong đưa đi lên trước, trên mặt tràn đầy nụ cười quyến rũ nói, vừa rồi có nhiều hiểu lầm, mong Trương Thị Lang thứ tội. Trương Hoán liếc mắt nhìn nàng lạnh lùng nói, có cái gì mà hiểu lầm, ta chỉ là tiểu quan tam phẩm. làm sao có tư cách đến khuyến nông? Cư các ngươi ăn cơm. Hồ Cơ mặt thoát trở nên trắng bệnh, chân mềm lũn, bất giác quỳ xuống. Thôi ngụ vội vàng nắm bả vai Trương Hoán khuyên nhủ, Thị Lang không nên chấp nhờ ật của bọn họ, chẳng phải là làm mất thân phận. Hắn nhìn Hồ Cơ trừng mắt đi nhanh, còn không gọi kinh nương các ngươi đến xá tội. Thôi, ta không muốn gặp nàng ta. Trương Hoán quay đầu sang đám thân binh vung tay lên bên trên còn có phòng trống, các ngươi cũng lên ăn cơm đi. Bọn lính vui mừng đồng loạt đi vào. Mấy chục hồ cơ thì nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, cũng không ai dám tiến lên ngăn cản. Thôi ngụ kéo Trương Hoán vào một gian nhà thất, lệnh cho bọn thị vệ ở bên ngoài coi chừng dùm. Lúc này Trương Hoán thấy phía sau Thôi ngụ còn có một quan viên khoảng 40 tuổi, có lẽ còn chưa gặp bao giờ liền hỏi, vị này là... Vị này là ngự sử Trung Thừa Liêu Huy, vốn là hộ bộ lang trung, cùng ta có quan hệ thật sâu sắc. Vừa nói, Thôi ngụ vội vàng kéo hắn làm lễ ra mắt với Trương Hoán. Liêu Huy tiến lên thi lễ giải hạ quan bái kiến Trương Thị Lang. Trương Hoán thấy Liêu Huy này, ngay cả Thôi Ngụ gặp riêng mình mà cũng không tránh, hắn nhất định chính là tâm phúc của Thôi Ngụ. Trương Hoán cũng vội hướng hắn hoàn lễ cười nói, ta sớm nghe nói đến đại danh của Liêu Trung Thừa. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngài. xấu hổ. Xấu hổ. Người của mình liền không nên khách khí, đến. Ngồi xuống uống rượu. Thôi Ngụ cười ha hả mời Trương Hoán ngồi xuống. Ba người ngồi xuống, thị nữ mang lên mấy món ăn nguội rượu và thức ăn tôi ngụ tự mình rót một chén rượu cho trương hoán thở dài nói trật tự trong triều đã đại loạn ngày ngày ta mong mọi thị lang vào kinh không nghĩ tới thị lang còn quyết đoán hơn ta tưởng đến trường an ngày thứ ba liền ra tay trương hoán uống một hơi cạn sạch rượu trong chén rồi cũng rót đầy cho thôi ngủ cùng liêu huy mỉm cười nói thôi tướng quốc nói rất đúng mấu chốt là triều đình cần có trật tự thi triển nhiệm vụ đó thì mỗi người đều phải gánh vắt trách nhiệm giống như môn hạ tỉnh bây giờ mất quyền lực một người chuyên quyền độc đoán đây thực sự là chuyện không bình thường lâu ngày tất xảy ra đại sự thôi ngủ nghe trong lời hắn nói có chuyện thì trong lòng không khỏi chấn động liền hỏi do thị lang chẳng lẽ là muốn khôi phục chức năng của môn hạ tỉnh môn hạ tỉnh bị mất quyền lực đã 3 năm bằng lực của bản thân ta thì như thế nào có thể làm được mấu chốt là cần mọi người đồng tâm hợp lực dứt lời trương hoán liếc mắt nhìn liêu huy cười nói liêu trung thường nghĩ sao liêu huy tự nhiên biết lần này không phải nói với hắn hắn nâng chén rượu lên chỉ cười mà không nói Nói đến nước này thì trong lòng Thôi Ngụ liền đã biết rõ ràng. Xem ra Trương Hoán tiếp theo sẽ còn có một loạt động tác, hắn hy vọng mình không nên can thiệp. Song Phương cũng không phải người bình thường, không cần có kẻ mặc cả gì. Tất cả cứ theo ích lợi của mình mà làm. Nếu như chuyện này không có lợi với Thôi Ngụ thì Trương Hoán cũng sẽ không nhiều lời. Nếu Thôi Ngụ có thể làm tổn hại đến ích lợi của hắn thì hắn cũng sẽ không nói ra làm gì. Thôi Ngụ liếc mắt nhìn Trương Hoán thật giò xét rồi dơ chén rượu lên nhẹ nhàng cụng ly với hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không cần nói ra. Lúc này, ngoài cửa vọng vào một âm thanh nêm ái xin bẩm báo với đô đốc nhà ngươi, ta là người quen cũ của ngài. Thân binh lại quả quyết cự tuyệt, đô đốc có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được vào bên trong, ngươi cứ chờ một lát đi. Biết là kinh nương đến, Trương Hoán cười cười liền nói, cho nàng vào đi. Cửa mở, một mùi thơm nhàn nhạt sông vào mũi, ngọc bội văng lên, chỉ thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt Trương Hoán. mấy năm không gặp mà bề ngoài của kinh nương lại thay đổi rất nhiều, trở nên càng thêm xinh đẹp, trở nên thành thục mà thú vị thập phần. Một đôi con ngươi màu lam nhạt lóe ra ánh sáng làm người ta mê muội cùng với màu của ngọc trên vành thai nàng làm tôn lên vẻ sáng ngời. Thấy kinh nương đi vào, ánh mắt Thôi Ngụ cùng Liêu Huy đồng thời sáng ngời. Ngoài ra Liêu Huy cũng lại không che giấu nổi ánh mắt nóng bỏng. Còn Trương Hoan thì thần sắc bình thản, chỉ nâng chén rượu lên uống, mắt cũng không có nhìn qua nàng. Kinh nương đầu tiên hướng Thôi Ngụ thi lễ. Rồi lại hơi hạ thấp người với Liêu Huy mới lập tức êm ái nói với Trương Hoán, Trương Lang trở về, lại không nói một tiếng với kinh nương sao. Thôi ngụ ha hả cười một tiếng, vội vàng kéo Liêu Huy Thị Lang có việc, chúng ta liền cùng đi thôi. Trương Hoán vội vàng đứng lên, mỉm cười chắp tay cũng tốt, ngày khác chúng ta lại cùng nhau uống rượu, Liêu trùng Thừa cũng tham gia. Liêu Huy vội vàng tạ ơn Thị Lang đã mời thì Liêu mộ vinh hạnh vô cùng. Nhưng ngay khi Liêu Huy đi ra cửa, trong đôi mắt hắn hiện lên một thần sắc khác thường rất nhỏ. hai người thôi ngủ đi rồi trong phòng chỉ còn lại có hai người kinh nương cùng trương hoán kinh nương từ từ đi lên trước đưa ngón tay ngọc nhỏ và dài sách bầu rượu rót cho trương hoán đầy chén đưa đến cho hắn rồi buồn bã nói ngươi đang giận ta sao trương hoán tiếp nhận chén rượu cười nhạt nói người ta ai cũng có lúc giận khi vào thì thủ hạ của ngươi khinh thị với ta như vậy ta đương nhiên nổi nóng có điều hiện tại ta đã không còn tức giận mặc dù trương hoán tỏ vẻ không tức giận chút nào nhưng kinh nương lại cảm thấy một nỗi mất mát Nàng thà rằng Trương Hoán nổi giận đùng đùng, nói rõ hắn vẫn còn nghĩ tới mình, nhưng hiện tại hắn hiển nhiên đã không còn để quan tâm đến mình nữa. Cha của Kinh Nương là binh lính quân đường bị bắt trong chiến dịch đát La Tư. Mẹ chính là nữ nô của Tây Phương Đại Tân Quốc. Năm 15 tuổi Kinh Nương được gả cho một kỵ binh khan Quốc. Một năm sau, chồng bị đại thực bắt làm tù binh không trở về nữa. Vì mưu sinh, Kinh Nương liền đi tới trường An Cố Hương mà cha hằng nhớ mãi đến chết cũng không quên. Nàng từ một người hồ cơ mời rượu ở quán rượu nhỏ. Đi từng bước làm đến trưởng quỹ trong một quán rượu tiếng tăm lừng lẫy kinh thành, đã gặp vô số nam nhân có quyền thế. Nhưng không ai khiến nàng để tâm, duy chỉ có trương hoán hai lần trợ giúp khiến nàng không sao quên được. Nàng cũng từng có ý muốn gả cho hắn, nhưng nàng không thể từ bỏ công việc của mình. Cùng với quán rượu càng làm càng lớn, danh tiếng càng ngày càng vang xa thì trong lòng kinh nương cũng càng ngày càng cô độc. Mặc dù sự yêu mến của Thôi Thái Hậu đối với nàng có lớn hơn, nhưng trước sau nàng khát vọng có một kết quả đích thực. Nàng năm nay đã 26 tuổi, đã không còn nhiều thời gian nữa. Hôm nay Trương Hoán đột nhiên tới làm nàng khó kiềm chế, lấy cớ bồi tội đến đây tìm hắn. Nàng thấy Trương Hoán không có để mình ở trong lòng, trong mắt đã hiện rõ sự buồn bã liền gật đầu yên lặng xoay người muốn rời đi. Vừa đi tới cửa, Trương Hoán đột nhiên gọi nàng lại kinh nương người lại đây. Kinh nương bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt lóe ra tia sáng hy vọng. Trương Hoán nhìn nàng mỉm cười nói, nhớ 3 năm trước đây ta từng đã nói với nàng. Muốn làm nữ nhân của ta cũng có khả năng. Nhưng không được tìm nam nhân khác, nếu không ta sẽ không chấp nhận nàng. Trương Hoán lời còn chưa dứt, Kinh Nương liền vội vàng nói, ta chưa bao giờ tìm nam nhân khác, đó là sự thật. Ta biết, ngươi là người của Thái Hậu. Kinh Nương sợ hãi đến lui lại một bước, nàng khó có thể tin nổi nhìn Trương Hoán. Làm sao hắn lại biết bí mật này? Trương Hoán cười lạnh một tiếng không phải sao. Kinh Nương thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu. Nếu không phải có nàng ta chiếu cố... Ta sao có thể làm được như hôm nay? Có điều đã nửa năm ta không có tiến cung, chỉ là nàng ta truyền lệnh đến ta. Trương Hoán đứng lên, nâng mặt của nàng, hôn nhẹ lên môi nàng vốn ngươi thiếu chút nữa đã là nữ nhân đầu tiên của ta. Chính là hôm đó ngươi lại đuổi ta đi, nhưng cũng may có ngươi mà ta mới có dũng khí theo đuổi con người đích thực của mình. Ta là nam nhân có ý muốn chiếm giữ rất mạnh. Quyền lực, nữ nhân ta đều muốn hết thảy, chỉ là một khi trở thành nữ nhân của ta, ta liền tuyệt không cho phép nàng có nam nhân khác. Nữ nhân cũng không được, nếu không ta sẽ một đao giết hết đó, ngươi hiểu chưa? Kinh nương ngây người nhìn trương hoán, nàng đột nhiên cảm giác được ở trước mặt nam nhân tràn ngập khí phách này thì mình đúng là mềm yếu vô lực như thế. Loại cô độc thật sâu trong lòng làm cho nàng khó có thể tự ức chế. Nàng khát vọng chính mình có thể dựa vào trong ngực của hắn suốt một đời. Ánh mắt kinh nương đỏ lên, nàng rốt cục nặng nề gật đầu, ta nguyện ý gả cho ngươi làm thiếp Không cần phải vội trả lời ta, ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ rõ ràng. Ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện làm ăn của ngươi. Nhưng ta hy vọng quyết định của ngươi sẽ không làm cho ngươi sau này phải hối hận. Nói xong, hắn vỗ nhẹ nhẹ lên mặt kinh nương, đẩy nàng ra rồi bước nhanh đi. Kinh nương ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong đầu trống rỗng. Một lúc lâu sau nàng mới tỉnh lại vội vàng chạy đến phía trước cửa sổ. Chỉ thấy trương hoán đi lên xe ngựa, lại vén màn xe với tay với nàng. Kinh nương cảm xúc phập phồng, nàng ra sức cơ cánh tay. Nhìn xe ngựa đi xa. Nàng đột nhiên nhớ ra một đêm tuyết rơi lớn nhiều năm trước, một người nam nhân tuổi còn trẻ một thân một mình đi tới quán rượu nhỏ của nàng. Kinh nương thấy cây múi, nước mắt nhịn không được trào khỏi hốc mắt. Đêm đã khuya, trên trời cao những bông tuyết mảnh mai bay lượn rồi rơi xuống đất liền lập tức hòa tan. Trên đường không có một bóng người đi đường, cửa lớn của phường Tuyên Dương còn mở. Sai dịch canh cửa đã sớm trốn vào phòng nhỏ, chỉ có một con chó nhỏ nằm ở trong góc. Lúc này, một chiếc xe ngựa từ xa Phi nhanh mà đến. chỉ chốc lát liền chạy qua cửa phường. con chó nhỏ nên tiếp bằng hai tiếng sủa rồi lại rút về góc tường. xe ngựa chạy nhanh vào phường tuyên dương hai dặm rồi mới chậm rãi ngừng trước của phủ của Thôi Viên. lập tức một người đàn ông xuống xe ngựa đi rất nhanh lên bậc thang nói khẽ với người gác cổng nói vài câu rồi lách mình vào trong phủ. từ 3 năm trước đây, sau khi Thôi Khánh công tách khỏi Thôi ra rời đi Sơn Đông, Thôi Viên phải chịu một sự đả kích lớn nhất trong cả đời này. lao hoàn toàn yên lặng, thân thể cũng nhanh chóng chuyển biến xấu. Mấy lần đã kể cận cái chết, nhờ có con gái thôi ninh dốc lòng chăm sóc mới khiến cho thôi viên tử coi chết trở về. Ba năm này, phần lớn thời gian thôi viên đều ở tại huyện cũ Thanh Hà Sơn Đông. Lao cũng từ bỏ việc khống chế thôi ngụ, chỉ là im lặng để đền bù cho thôi ra tổn thất lớn lao bởi thôi khánh công rời đi mang đến ông ta chưa bao giờ ra khỏi cửa một bước. Triều đình cũng gần như quên lãng lão nhưng thôi viên không quên triều đình. Ba năm lại đây, lão một chuyên tâm tỉ mỉ quan sát đến nhất cử nhất động trong triều. danh ngôn Chương 247 Chiến Trống Dùng Ben Quyền 3 Tung Hoành hoàn Hải Chương 248 Chiến Trống Dùng Ben Ba tháng trước thôi viên trở lại Trường An khi trở về lao rất khiêm tốn tuyệt đại bộ phận người đời cũng không biết có người biết cũng không có người nào cảm thấy hứng thú với lao tướng quốc đã từng rất vài phong này giờ phút này thôi viên đang ngồi ở trong thư phòng tập trung tinh thần đọc sách con gái thì trở về trong phòng mình mấy tháng nay nàng có một người bạn từ trước đến nay ở cùng một chỗ với nàng Mặc dù người bạn này Thôi Viên từng cấm chỉ qua lại với bọn họ, nhưng hiện tại hắn không ngăn chặn nữa. Con gái quá cô đơn, nàng cần phải có bằng hữu cùng nàng nói chuyện. Từ ngoài cửa truyền đến một tiếng bước chân rất nhỏ, Lão Quản gia ở ngoài cửa thấp giọng bẩm báo lao ra, Liêu Trung Thừa cầu kiến. Bảo hắn vào đi. Thôi Viên để quyển sách xuống, kéo một cái thảm chùm lên chân của mình. Chỉ chốc lát, Lão Quản gia dẫn khách đi vào. Người mới đến đúng là Liêu Huy lúc chưa cùng Thôi Ngủ và Trương Hoán ở chung một chỗ uống rượu. Liêu Huy tham kiến tướng quốc. Liêu Huy vào cửa liền thi lễ thật sâu. Hắn là một trong ba đại thần triều đình còn sót lại vẫn thuần phục Thôi Viên, cũng là cơ sở ngầm mà Thôi Viên nhiều năm trước luôn luôn thu xếp bên người Thôi Ngụ. Ngồi đi. Thôi Viên khoát tay áo, khẽ cười nói, có phải hôm nay xảy ra chuyện gì thú vị sao? Liêu Huy gật đầu khởi bẩm tướng quốc. chứng Hoán sau ba ngày đi tới kinh nhậm trước, nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên mở hai quỹ của môn hạ tỉnh ra, hô hào dân chúng gửi cáo trạng giải oan. Bày ra hai quỹ. cáo trạng dài oan thôi viên mật ra đây là dụng ý gì lao hơi trầm tư lại hỏi mở suốt một ngày không ai ngăn lại sao không nghe nói người gửi thư khiếu nại không ít phần lớn là người minh oan cáo trạng kỳ quái chẳng lẽ bùi tuấn không sợ có người tố cáo người của bùi ra bọn họ sao thôi viên lẩm bẩm lầu bầu nói một câu trong giây lát một ý niệm từ trong đầu chợt lóe mà qua lão vỗ tay cười to hay hay hay cho trương hoán cao minh không tệ cũng không làm lão phu thất vọng. Lão cười nhìn một chút vẻ mặt mơ hồ của Liêu Huy, lắc đầu nói, "Ngươi không nên hỏi tại sao, có một việc ngươi cứ theo lời ta nói mà đi làm." Vào lúc thôi viên cẩn thận dặn dò Liêu Huy thì ở hậu viện Thôi phủ, trong phòng Thôi Ninh cũng sáng trang. Thôi Ninh ngồi ở bàn viết thư cho Bùi bánh. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những bông tuyết nhỏ bé bay ngoài cửa sổ. Ba năm vừa qua, bề ngoài Thôi Ninh cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng khí chất lại có vẻ thành thục hơn rất nhiều, tính cách cũng càng thêm trầm tĩnh. Ba năm này nàng dốc lòng chăm sóc cha, tận tâm với sự hiếu thảo của con gái. Nàng cũng khắc cốt ghi tâm nhớ nhung trương hoán, nhưng nàng hy vọng trương hoán có thể hiểu nổi khổ tâm của nàng. Người bạn ở cùng một chỗ với nàng đương nhiên chính là Lâm Bình Bình. Cũng giống hệ Thôi Ninh, phần lớn thời gian ba năm đó nàng đều ở làm bạn với mẹ của mình. Năm nay nàng đã 25 tuổi, mẹ nàng cũng đã thất vọng không muốn rục nàng thu xếp việc lập gia đình nữa. Chính nàng cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến việc chung thân đại sự của mình. cuộc sống mỗi ngày tự do tự tại bản tính nàng lạc quan mà lại thích chó mũi vào chuyện người khác bên vực kẻ yếu khắp nơi trong dân chúng ở lũng hữu nàng để lại một biệt hiệu kim thành nữ hiệp ba tháng trước nàng đi tới trường an tìm kiếm thôi ninh lại vừa lúc thôi ninh theo cha quay về trường an ngày thứ hai nàng liên cùng thôi ninh ở chung một chỗ thỉnh thoảng khuyên nàng ta về lũng hữu giờ phút này lâm bình bình ngồi ở trước cái bàn trà đéo một thanh kiếm gỗ đây là thứ mà đồ đệ của nàng cũng là con của bùi hoành muốn quá nhiều lần Lâm Bình Bình đéo kiếm gỗ một hồi liền không kiên nhẫn nổi. Nàng quang cả kiếm gỗ lẫn dao gọt lung tung vào một góc tường rồi liền gión ra gión rén đi tới phía sau Thôi Ninh len lén nhìn thư nàng ta viết, đột nhiên nhịn không được che miệng nở nụ cười. Thôi Ninh cảm thấy điều gì đó vừa quay đầu lại thì thấy Bình Bình đang nhìn lén xem mình viết thư, không khỏi vừa thẹn vừa vội, chụp hai cái liền vo viên thư thành một cục, tức giận nói, ngươi là kẻ chết giống như vậy hả? Mau về phòng của mình đi. Lâm Bình Bình lại càng cười càng lớn tiếng. Hồi lâu nàng mới ngừng cười. Thừa dịp Thôi Ninh không chú ý liền đoạt lấy thư từ trên bàn mở ra rồi giả giọng trong vắt của Thôi Ninh thì thầm, chị, đã lâu mà chưa cho viết thư chị, kỳ nhi có khỏe không, em cũng chưa thấy mặt thu thu, thật sự rất muốn trông thấy nó. Cũng không biết lớn lên thì nó giống chị, hay là giống cha nó. Đọc còn chưa dứt lời thì Thôi Ninh mặt đỏ bừng liền bắt đầu xông đến vung tay định giật lại thư, lại ấn bình bình ở trên giường dùng sức cù nàng ta ngươi còn như vậy, ta sẽ đuổi ngươi đi. Lâm Bình Bình cười đến ho sặc sủa, nàng liên tục cầu xin tha thứ, chị Ninh. Thà ta đi. Ta không dám nữa. Hừ. Da thật là dày, Lớn hơn ta 2 tuổi mà còn gọi ta là chị. Thôi Ninh thấy nàng cầu xin tha thứ, liền thả nàng rồi bước nhanh tới trước đèn đem thứ đốt. Dưới ánh lửa chiếu rọi, trong mắt nàng không khỏi hiện lên một vẻ buồn rầu. Nụ cười của Lâm Bình Bình dần dần cứng lại, nàng thở dài nói, Thôi Ninh, chị không nên chê ta lắm điều. Chuyện này vốn là chính chị mua dây buộc mình. Ba năm vừa rồi ai nhắc tới chị là hắn nổi trận lôi đình. Bang điểm này có thể nhìn ra địa vị của chị ở trong lòng hắn là ai cũng không cách nào thay thế. Ta cùng hắn cùng lớn lên, ta còn không biết hắn sao. Hắn từ nhỏ đã mất đi tình thương của mẹ, một mình đơn độc lớn lên, ta biết hắn là người rất nhớ tới tình cũ, chị hẳn lán nên trở về. Lâm Bình Bình thấy thôi ninh túi đầu không nói một tiếng liền đi tới bên người nàng, kéo nàng ngồi xuống ta biết chị là hận hắn lấy Ngân Bình công chúa, nhưng đó chỉ là để hắn lôi kéo người Khương mà hắn cần. Hắn là người làm đại sự, sao lại để chuyện như vậy bó tay bó chân? Hơn nữa, một người tiểu địa chủ đều còn có tam thê tứ thiếp, hắn đường đường là lũng hữu tiết độ sứ, trương dịch quân vương, hiện tại được xưng là đại đường đệ nhất quân thiệt, bên cạnh hắn nữ nhân còn ít được sao? Nói đến đây, Lâm Bình bình bật cười ta nguyên tưởng rằng cha ta thực sự chỉ có một vợ là mẹ ta, sau lại mới nghe mẹ ta kể lạ, cha ta năm đó có mấy chục thị thiếp, vì tránh hỏa mới đưa tất cả bọn họ đi tặng. Thôi ninh thở dài một tiếng. Vỗ vỗ vào tay Lâm Bình Bình mà nói, ta làm sao không biết điều đó. Cha ta có hơn 100 người thị thiếp, hiện tại bệnh thành như vậy mà vẫn còn có 62 người. những ông chú của ta mỗi người đều có vài chục nữ nhân. Lúc đó ta ta rời hắn không phải bởi vì hắn lấy bao nhiêu nữ nhân. Ngay cả bùi bánh phải thay hắn cho tiếp, ta lo lắng cái gì. Không phải vì điều này, mà là bởi vì hắn thay đổi quá, hắn cả ngày đâm chiêu suy nghĩ đều là quyền lực, địa bàn Vì muốn có được lũng hữu không tiếc xé bỏ điều ước vừa mới ký kết, để lung lạc người Khương không ngại làm thương tổn người vợ bên cạnh. Tất nhiên, người như vậy có lẽ có thể làm thành đại sự, thậm chí cấp lấy thiên hạ. Nhưng là ta không thích, ta thích trương hoán có có tình có nghĩa, vì cứu bằng hữu mà phá vỡ nha huyện, bắt cóc con gái tướng quốc. Ta xa rời hắn 3 năm, chính là hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ. Một đời người thoáng qua rất nhanh, không chỉ có quyền lực, địa vị mà còn có thân tình, tình yêu, tình bạn. Nếu như hắn chỉ bởi vì ta rời khỏi hắn 3 năm liền vứt bỏ ta, thì hắn là người không đáng để ta yêu. Nói đến đây, Thôi Ninh nhìn vào mắt Lâm Bình bình bình bình, "Không phải chị cũng như vậy sao?" "Ta." Trong mắt Bình Bình hiện lên một tia bối rối, nàng liên tục xua tay chuyện của các ngươi đừng có lôi ta đi vào. "Ta không lấy chồng cũng chẳng có điểm nào quan hệ đến hắn. Ta thích tự do tự tại, không muốn bị hôn nhân trói buộc, muốn gả thì ta đã sớm gả cho người ta rồi. Chị đừng gạt ta." Chị không lấy chồng là bởi vì không phải hắn sẽ không lấy. Chị cứ nói hắn nhớ tình cũ, ta xem ra chị càng nhớ tình cũ, luôn nghĩ đến hai mươi mấy năm trước. Lần trước chị còn nói cho ta biết, chị đang tìm kiếm cái tên Trương Hoán đồng ý ngày ngày ăn trứng gà chị dán. Nói vậy, Không đợi thôi Ninh nói xong, Lâm Bình Bình liền nhảy dựng lên, nàng bịt lổ thai vừa chạy vụ ra phía ngoài vừa nói, chị nhất định là nhớ lầm, ta chưa nói thế. Ta muốn đi ngủ, không nói với chị nữa. Thôi ninh thấy nàng chạy xa thì không khỏi lắc đầu. Nàng ngồi xuống lại rút ra một tờ giấy viết thư, nhưng lại không thể nào hạ bút. Một hồi lâu, nàng để bút xuống, từ từ đi tới phía trước cửa sổ nhìn những bông tuyết lượn lờ trong trời đêm. Nàng hạ giọng tự nhủ: hoán lang, trang biết không. Viết bao nhiêu thư như vậy, kỳ thật ta cũng chỉ muốn hỏi một câu, hoán lang của ta, chẳng có khỏe không. Bất chi bất giác một giọt nước mắt trong suốt đã rơi xuống khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Tuyết càng rơi càng lớn. Như những sợi bông bị xé đầy trời, bao phủ kín trời kín đất thành Trường An. Ở phía tây bên trong phủ Trương Hoán, mấy trăm binh lính để phòng cẩn mật. Trong phòng sáng dực, Trương Hoán ngồi ở trên ghế mây không lộ tình cảm nghe lời thuật của người trước mặt. Phía dưới có một người học trò tuổi còn trẻ đang đứng. Mặc dù hơi có vẻ mất tự nhiên và căng thẳng, nhưng trong đôi mắt lại lóe ra tia sáng hương phấn. Người này tên là Chu Minh, người huyện Vũ Công ở Trường An. Hắn đã gửi thư khiếu nại tố cáo Bùi Minh Điển con của Bùi y, y đã gian lận khoa cử, được trương hoán phái người đi cả đêm dẫn vào trong phủ. Trương thị lang minh xét, Bùi Minh Điển cùng học trò là bạn học ở trường. Học trò biết hắn quá kỹ, hắn ngay cả luận ngữ đều đọc không thuộc, tại sao đô thứ 8 cao trung tiến sĩ. Vào 3 ngày trước kỳ thi hắn đặc biệt tìm đến học trò lấy ra quyển sách luận đề bảo học trò viết bài luận, nói là cha hắn khảo sát. Học trò nể bạn học nhiều năm nên viết cho hắn một bài. Không ngờ đề mục này đúng là đề thi khoa cử năm nay. Sau khi biết bảng kết quả thi thì học trò mới biết hắn lại đỗ thứ 8 cao trung tiến sĩ. Còn được bổ làm thụ linh thái lang. Học trò có thể nhịn được người nào chứ không chịu kẻ này. Phẫn nộ mà gửi thư khiếu lại, mong Trương Thị Lang xem xét. Trương Hoán thản nhiên ung dung liếc mắt nhìn hắn lại hỏi, ngươi đã nói bài sách luận kia là ngươi viết, vậy ngươi còn nhớ rõ nội dung của nó sao? Học trò nhớ kỹ, học sinh đã sớm chép lại, lúc nào cũng có thể viết ra cho Trương Thị Lang xem qua. Trương Hoán gật đầu ta đã biết. Chuyện này đã bóc trần như vậy cũng không thể yên lặng kết thúc. Để bảo vệ an toàn cho ngươi, trước hết ngươi ở tại phủ của ta đi." Hắn thấy Chu Minh muốn nói lại thôi, liền cười cười bảo, "Ngươi yên tâm, cha mẹ vợ con ngươi ta cũng sẽ phái người bảo vệ." Chu Minh vui mừng vội vàng hành lễ tạ ơn, học trò đa tạ thị lang quan tâm. Chu Minh được đưa đi xuống, Trương Hoán chắp tay đằng sau bước đi thong thả trầm từ bên trong phòng. Chuyện này sự tình quan trọng, không được để im hơi lặng tiếng. bùi y đổ hay không cũng không quan trọng mấu chốt là ảnh hưởng lúc này ngưu tăng nhụ đứng một bên nhịn không được bèn nhắc nhở đô đốc thuộc hạ đề nghị chuyện này tốt nhất nên thận trọng để bốn ngươi nói cái gì suy nghĩ của trương hoán bị cắt đứt hắn kinh ngạc hỏi ngươi kiến nghị thận trọng cái gì ngưu tăng nhụ đứng ra không người thi lễ thuộc hạ muốn nói chuyện con của bùi y ìa gian lận khoa cử là một chuyện dù sao cũng chỉ là lời nói một phía của chu minh thuộc hạ đề nghị nên thẩm tra thêm đi tìm người biết rõ sự việc Sau khi chứng cớ vô cùng xác thực hãy động thủ lần nữa để tránh tình huống không đúng làm đô đốc lâm vào bị động. Ngươi nói có lý. Trương Hoán gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Thuộc hạ sẽ không để đô đốc thất vọng. Đúng lúc này, một người thân binh đi vào bẩm báo đô đốc, tôn quản gia nói phòng ngoài có một người là ngự sử Liêu Trung thừa cầu kiến. Liêu Huy. Trương Hoán nhớ ra lúc chưa từng gặp qua người này, hắn buổi tối đã tới ngay. Mời hắn đến phòng khách nhỏ chờ một chút, không thể chậm trễ Nói chung, nơi tiếp đại khách chủ yếu tại khách đường, phòng khách nhỏ và thư phòng. Khách đường chủ yếu là dành cho công vụ, tỷ như trong cung tuyến chỉ, đại biểu thân hảo nông thôn tới chơi hoặc thuộc hạ báo tình hình v.v. Còn thư phòng thì dùng cho bằng hữu, đồng nghiệp thân mật hoặc là việc cơ mật, mà người có thân phận nhưng mức độ thân mật độ lại không đủ thì sẽ tiếp đãi tại phòng khách nhỏ, tỷ như vị ngự sử trung thừa liêu huy này. Ngự sử trung thừa là phó quan ngự sử đài, bên trên là ngự sử đại phu. Nhưng so với thượng thư các bộ ở thượng thư tỉnh thì không kể hàm bậc cũng như nhau. Ngự sử đại phu cũng gần như chỉ là danh hiệu, công việc cụ thể của ngự sử đài cụ thể thì do ngự sử trung thừa phụ trách. Cứ như vậy, ngự sử trung thừa trên thực tế tay cầm quyền lớn giám sát. Sau loạn an lộc sơn, ngự sử đài đổi thành phụ trách đối với nội các. Nhưng 3 năm gần đây cùng với nội các ngày càng bị bùi tuấn tức mất quyền lực, ngự sử đài sự thực cũng thành chức vụ làm vì... hồ sơ đàn hặc buộc tội đưa đến cấp sự trung thường thường cũng không có hồi một chút nào hoặc là đợi mấy tháng nội các thỉnh thoảng họp mặt thì chuyện tình buộc tội đã sớm thành hoa cúc hôm qua ngược lại chuyện mà có lợi cho bùi tuấn diệt trừ kẻ khác thì lại có thể thi hành như sấm rền do quấn tỷ như trước kia ngự sử trung thừa nhan cựu độ đàn hặc buộc tội em vợ của lại bộ thị lang thôi hiền tiết lộ đề thi khoa cử năm tuyên nhân thứ tư chỉ cần dùng thời gian 2 ngày liền định án từ góc độ này mà nói thì ngự sử đài lại thành công cụ quyền lực của bùi tuấn Liêu Huy vừa mới từ phủ Thôi Viên ra tiện chân liền tới cầu kiến Trương Hoán. Giờ phút này dặn dò của Thôi Viên vẫn như vang bên thai hắn Trương Hoán mới tới triều đình, số người dùng được không nhiều lắm, rất thiếu quan phát ngôn hộ. Người có khả năng thành miệng lươi cho hắn, cứ thăm dò mà làm, sớm mai báo cho láo phu. Thôi Viên bảo hắn vào dưới trướng Trương Hoán, nhưng Liêu Huy lại có vẻ hơi lo lắng. Mười mấy năm trước hắn từ tiểu lại địa phương được Thôi Viên chuyển đến lại bộ, từ tầng dưới chốt đi từng bước một làm đến lại bộ lang trung. trong mắt người bình thường thì hắn thăng chức rất nhanh, nhưng Liêu Huy lại biết gốc gác của hắn bị Thôi Viên nắm giữ rất chắc, chẳng qua hắn là tượng gỗ bị Thôi Viên thao túng không chế. chức trách đích thực là giám thị trọng thần thôi ra Thôi Ngụ. nhiều năm như vậy, hắn cẩn trọng thực hiện chức trách chưa từng một câu oán hận, cũng không dám lười biếng. sau khi Thôi Viên thất thế, hắn cũng từng động tâm định về dưới trướng Đội Tuấn, nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn từ bỏ. nhưng hiện tại Thôi Viên lại bảo hắn chuyển sang cánh trường hoán, không nói đến phải thông báo như thế nào cho Thôi Ngụ. Trương Hoán này hành sự lòng dạ độc ác, một khi biết thân phận chân thật của mình thì họa sát thân cũng không xa. Đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, lập tức một tiếng cười vang truyền đến chẳng lẽ Liêu Trung Thừa giữa chưa rượu không uống thỏa thích nên buổi tối lại tới tiếp tục tìm ta. Tiếng đến người đến, chỉ thấy Trương Hoán mặc trường bào lụa xanh, đầu đội khăn xếp bằng, nụ cười đẩy mặt đi vào phòng. Liêu Huy vội vàng đứng lên này này nói, đêm khuya quay giày thị lang nghỉ ngơi, mong thị lang thứ tội. Nếu đã đến chính là khách uống rượu của ta." Trương Hoán vỗ tay một cái, vài tên người hầu nha hoàn mang đến cái bàn nhỏ, bưng rượu và thức ăn bước nhanh đến một bàn rượu và thức ăn được bày ra nhanh chóng. Đám thuộc hạ lập tức lui xuống. "Đến." Liêu Trung thừa mời ngồi. Liêu Huy có vẻ bất an ngồi xuống. Hắn cùng với Trương Hoán chưa quen thuộc chút nào, bảo hắn tùy tiện đầu quân thì điều này sao mở mồm được. Nhưng khó khăn thì khó khăn, Liêu Huy vẫn phải ngồi xuống, Trương Hoán rót cho hắn một chén rượu cười nói, "Kỳ thực ta cũng biết Liêu Trung Thừa thực sự không phải là vì uống rượu mà đến. Mời uống chén này. Liêu Trung Thừa có ý gì cứ nói thẳng. Liêu Huy uống rượu, hắn khe khe thở dài rồi nói, kỳ thực có chút điều giữa chưa ta đã muốn nói. Nhưng bởi vì thôi tướng quốc ở đó nên không tiện mở miệng. Dừng một lát, hắn thấy Trương Hoán nâng chén rượu chỉ cười mà không nói thì lại tiếp tục. Ta từ lại bộ điều đến ngự sử đài đã 3 năm, trong thời gian này buộc tội kết án từ không dưới 40 văn kiện. Nhưng chân chính qua tay ta cũng không quá 5 văn kiện mà thôi. còn lại đều là bùi tướng quốc tự mình xử lý một lượng lớn, còn những án tử khác thì tất cả cũng không có một chút tin tức nào. nhưng lúc thôi lão tướng quốc đương nhậm chức thì mọi văn kiện án tử đều có ý kiến phúc đáp. ý của ta cũng không phải nói bùi tướng quốc không có chuyên cần như thôi tướng quốc, hai người đều là cùng dạng một ngày văn chuyện. thậm chí bùi tướng quốc còn vất vả hơn, mấu chốt là chế độ, ngự sử đài nói vô dụng, các bộ, các tự bỏ bê chức năng giám sát thì ai tới giám sát đốc thúc, môn hạ tỉnh bị mất quyền lực. vậy quyền lực của trung thư tỉnh thì ai sẽ tới kiềm chế hội đồng nội các liên tịch đã không có một chuyện nhỏ giữa các bộ bị đủ đến đẩy đi cuối cùng là không giải quyết được gì tất cả đều là bởi vì không chế quyền lực bị phá vỡ cho nên ta thấy thị lang mở tứ quý ra người khác cho rằng đây là có thể mở rộng dân ý còn ta lại cho rằng đây là dấu hiệu chấn chỉnh môn hạ tỉnh khôi phục trật tự triều đình liêu huy càng nói càng kích động càng nói càng xúc động hắn thậm chí quên chính mình đang gánh vác nhiệm vụ nói xong lời cuối cùng Hắn kiềm chế không ngừng cảm xúc mênh ngông, dứt khoát đứng lên thi lễ giải với trường hoán ta liêu huy cũng không phải quan lại tầm thường. Vì ổn định và hòa bình lâu dài của đại đường, ta nguyện thuần phục thị lang, hỗ trợ thị lang trọng trấn triều cương. Sáng sớm ngày hôm sau tuyết đã ngừng, trường an lại lần nữa trở thành thế giới trắng xóa, tuyết trắng tinh khiết phủ kín khắp nơi, phảng phất mọi tội ác thế gian hết thể đều bị trôn vùi. Cổng bên của cửa đan phượng đang từ từ mở ra, Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa của đại đội kỵ binh khí thế như sấm xét chỉ chốc lát từ bên trong đại minh cung chen trúc ra. Một chiếc xe ngựa đột nhiên rẽ ngoặt, có thị vệ vây quanh trước sau qua lối cửa bên chạy nhanh ra ngoài. Đám gác cổng lớn đồng loạt hành lễ, ở trong xe ngựa là tả tể tướng ngụy Tuấn. Đêm qua lão làm việc rất trễ liền ngủ lại tại phòng nghỉ. Hôm nay về phủ đi ngủ cũng chỉ được chốc lát. Danh ngôn Chương 248, Ý đồ thật sự Quyền ba Tung hành hoàn hải Chương 249, ý đồ thật sự. Trên cái bàn của lão bên trong xe ngựa chất một phần báo cáo thật dày. Đây là báo cáo hành tung của Trương Hoán ngày hôm qua. Từ buổi sớm khi Trương Hoán rời khỏi phủ đến tối về phủ, tất cả mọi chuyện làm trong thời gian này bao gồm hắn đi nơi nào, tiếp xúc người nào, ai tôi tìm hắn, đương nhiên có kể lại, có giản lược, có phần ghi chép. Cứ như vậy cũng là viết kín hơn 10 trang, một tập thật dày. Bùi Tuấn lật xem một mạch, đại bộ phận lão đều không có hứng thú. Tỷ như giữa chưa gặp gỡ thôi ngủ, xế chiều bái kiến Thái Hậu tạ ơn những điều này là trong dự liệu của Lão. Khiến cho Lão cảm thấy hứng thú cũng chỉ có ba sự kiện, thứ nhất là thủ hạ mang đến một người thư sinh, sau khi vào phủ lại không đi ra. Hàng thứ yếu là hắn đem hơn 10 văn kiện trong mớ đơn thư khiếu nại đều mang về bên trong phủ. Không cần phải nói Lão cũng biết đó là thứ bất lợi đối với Lão. Nhưng cảm thấy hứng thú nhất là câu nói trong một màn trương hoán gặp phải Chu thử, một ngày nào đó, ta muốn ngươi sống không bằng chết. đọc đến những lời này, hình ảnh chu thử nghiến răng nghiến lợi giống như nhảy khỏi trang giấy. Bùi Tuấn cười, có lẽ đây mới là một câu nói có giá trị nhất trong hơn 10 trang tình báo. đã có người muốn thay lão cống hiến sức lực, cớ sao lão không cho làm? Việc trương hoán mở ra hai quỹ thì Bùi Tuấn trước sau không có can thiệp, nhưng cũng không tỏ vẻ lão sẽ mặc kệ nó. Lão cũng rất sốt ruột, lão biết 3 năm vừa rồi bùi ra đắc trí, đối với kiểm chế nề nếp gia đình có vẻ yếu đi. mặc dù đại bộ phận con cháu đều làm cẩn thận nói cẩn thận. Nhưng vẫn còn có vài đứa con cháu chẳng ra gì gặp phải sự việc đều bị Lao dìm xuống. Áp chế chỉ là ngôn luận, nhưng vị tất có thể đẻ nén lòng người. lão cực kỳ lo lắng Trương Hoán tóm được một hai sự kiện bất lợi đối với danh tiếng đùi ra của lão. Nói cũng là buồn cười, Trương Hoán lại là con rể duy nhất của lão, Cha vợ con rể giữa bọn họ từ lúc đó cho tới hôm nay lại biến thành đối thủ chính trị. Chính con gái mình bởi vì cấn cá giữa chồng và cha nên cũng không vào kinh. Từ điểm này, bùi tuấn đã biết rằng trương hoán đến lần này là có chuyện không hay lao cũng không cách nào trách cứ con rể bất hiếu dù sao cũng là lao động thủ trước đoạt đi cơ nghiệp của con rể xe ngựa chậm rãi ngừng lại thoáng chốc không ngờ đã đến ngoài cửa phủ của mình bùi tuấn xuống xe ngựa mặc dù đã cực kỳ mỏi mệt nhưng có một số việc trước hết lao muốn thông báo rồi mới có thể nghỉ ngơi sau khi vào thư phòng ngồi xuống không lâu thủ lĩnh tình báo của lão đùi đạm danh nhận lệnh chạy về hắn vừa vào thư phòng liền không người thi lễ thỉnh ra chủ căn dặn Ta giao cho ngươi hai việc. Thứ nhất, ngươi lập tức mau đi tra rõ cho ta, tối hôm qua thư sinh được trường hoán gọi vào bên trong phủ là ai. Thứ hai, năm ngoái ta bảo các ngươi đi mua chuộc phụ tá của Thôi Khánh Công là Mã Tư Nghi. Nuôi binh hàng ngày, dũng binh nhất thời, hiện tại tới lúc hắn phát huy tác dụng. Bùi tuấn tử trên bàn cầm lấy tin tốt mới nhận đưa cho bùi đạm danh bảo Mã Tư Nghi theo lời ta nói mà đi làm. Vâng. Bùi đạm danh tiếp nhận tin, xoay người đi. Ra tới cửa thì lại suýt nữa va và vào quản gia đang vội vã chạy tới. Bùi Tuấn dối lưng, mới đứng lên muốn đi nghỉ ngơi thì ngoài cửa lại vang lên tiếng quản gia bẩm báo lao ra, con rể cầu kiến. Ta muốn nghỉ ngơi, bảo hắn buổi tối trở lại. Bùi Tuấn chỉ đi một bước, lập tức tỉnh ngộ liền mà hỏi ngay, là con rể nào? Là lũng hưu tiết độ sứ con rể Trương Hoán. Bốn năm qua, đây là lần đầu tiên Trương Hoán bước vào buổi Phủ. Hắn đứng ở trên bậc thang cửa lớn lẳng lặng chờ đợi Bùi Tuấn tiếp kiến Không người nào dám để hắn đi vào, cũng không người nào dám ra để chào hỏi hắn. Mấy năm nay trương hoán cùng bùi tuấn quan hệ căng thẳng, trên dưới bùi phủ không người nào không biết, trương hoán giống như là một thanh đao tràn ngập sắc khí, tới gần hắn liền có ý nghĩa tai nạn đến. Qua khoảng một khắc thì lão quản gia mới chậm chạp đi ra, lão thi lễ với trương hoán trương cô ra tới không phải lúc, lão ra tối hôm qua ở trong chiều xử lý công vụ đến nửa đêm, vừa mới mới ngủ lại. Hay là buổi tối cô ra trở lại đi? Nếu nhạc phụ đã nghỉ ngơi? Ta đây cũng không quấy dậy. Trương Hoán lấy ra một phong thư, lại chỉ chỉ vào mấy cái dương trên mặt đất đây là thư nhà của tiểu thư, còn mang hộ một chút dược liệu thổ sản cho nhạc phụ. Mong quản gia nhận lấy. Lao quản gia nhìn Trương Hoán, tựa hồ muốn nói gì đó, có điều là môi giật giật rồi không nói nên lời. Một lúc sau, ông ta bất đắc dĩ hay này nói, không thể mời cô ra vào phủ, mong lượng thứ cho nỗi khó xử của chúng ta. Quản gia không cần giải thích, cái này không trách được các ngươi. Không biết hôm nay nhạc phụ có còn phải vào chiều hay không? Trương Hoán thản nhiên như không hỏi han. Lao quản gia lắc đầu, nếu không có việc gì đặc biệt thì lao gia cũng sẽ không đi. Đà tạ lao quản gia. Trương Hoán liền chắp tay cười nói, ta xin cáo tử. Hắn xoay người vừa muốn đi thì từ bên trong cửa phủ đỗng nhiên có một người khập khiễng lao ra, liên tục gọi, khứ bệnh đi thông thả. Trương Hoán quay đầu lại, thì ra là Bùi Minh Khải con trưởng của Bùi Tuấn. Trong mấy con trai của Bùi Tuấn thì con trưởng Bùi Minh Khải là người phúc hậu nhất, nhưng cũng không được Bùi Tuấn thích nhất. Đương nhiên bởi vì là thân thể Bùi Minh Khải có tật. Về phương diện khác cũng là bởi vì tâm địa Bùi Minh Khải quá thiện lương, ngay cả người hầu đều không sợ hắn. Bùi Tuấn cho rằng thật sự không thích hợp làm người thừa kế gia chủ. Trong hội nghị gia tộc Bùi Gia vào tháng 9 năm ngoái, người Bùi Gia đã nhất trí đồng ý với đề nghị của Bùi Tuấn cho con thứ của Bùi Tuấn là Bùi Minh Diệu trở thành người thừa kế gia chủ Bùi Thị Bùi Minh Khải đã chính thức mất đi vị trí người thừa kế gia chủ mà hắn chờ đợi nhiều năm. Không thể trở thành người thừa kế gia chủ cũng được, nhưng hắn vẫn chuyện ta ta làm, nhiều lần không để ý đến xu hướng. Tỷ như hôm nay, ngay cả người hầu đều biết không thể cùng Trương Hoán làm quen, nhưng hắn lại tựa hồ hồn nhiên không biết. Trương Hoán đối với cậu cả này có ấn tượng không tệ, hắn cười thi lễ hỏi, bùi đại ca tìm ta có việc sao? Kỳ thực cũng không có chuyện gì. Bùi Minh Khải liếc liếc mắt lao còn ra, nhìn Trương Hoán cười nói. ta muốn đi hoàn thành. Khứ bệnh có thể chở ta một đoạn đường hay không? Trương Hoán gật đầu rồi vẫy tay một cái. Xe ngựa dừng ở góc đường có mấy trăm kỵ binh vây quanh chậm rãi tiến lên. Bùi Minh Khải cùng Trương Hoán lên xe ngựa. Đội hình khởi động nhằm hướng đường Chu Tức Phi đi. Lao quản gia nhìn xe ngựa đi xa, không khỏi cười khổ một tiếng. Vị đại công tử nhà ta phải bao lâu nữa mới có thể hiểu chuyện đây. Bên trong xe ngựa, nụ cười của Bùi Minh Khải đã biến mất. Người cũng đã biết. cha của ta cũng không có nghỉ ngơi mà là không muốn gặp ngươi ta biết trương hoán bình tĩnh đáp bùi minh khải nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ lướt qua cực nhanh một lúc lâu hắn thở dài nói ta thấy cha mình luôn bất hòa với thôi viên lại trung thành với hoàng đế có thể sự thật chứng minh ta sai lầm nhưng mắt thấy trong chiều sắp sửa đại loạn quân phiệt địa phương chia rẽ đến nơi nhưng cha lại say mê với quyền lực không thể tự thoát ra được đối diện nguy cơ mà làm như không thấy nếu như đại đường bị phá hủy bởi chiến loạn Dân chúng trôi giạt khắp nơi thì bùi gia ta đây chẳng phải sẽ thành tội nhân thiên cổ. Nói đến đây, bùi Minh Khải quay đầu lại dừng ở Trương hoán ta biết ngươi là con của Thái Tử Dự, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn đại đường đến mức bị chia rẽ. Mâu thuẫn của ngươi cùng cha của ta đã liên lụy tới tiền đồ vận mệnh đại đường. Không thể dùng tình riêng cha vợ con rể mà có thể giải quyết. Ta xin ngươi, thực sự đến một ngày nào đó thì ngươi có thể cho bùi gia chúng ta giữ lại một con đường sống. Trương hoán cười cười, có lẽ ngươi nghĩ hơi nghiêm trọng. không nói chuyện tình cảm cha vợ con rể ta cùng với bùi tướng quốc cũng chỉ là chính kiến bất đồng khác xa đám người như thôi khánh công chu thử chỉ có thể dùng đao kiếm để giải quyết về điểm này ta trương hoán phân biệt được rất rõ ràng trừ phi nói tới đây trương hoán dừng câu chuyện lại bùi minh khải hẳn là rõ ràng ý tứ của hắn trừ phi bùi tuấn cũng có lòng cướp ngôi vua hắn nhìn một chút vị con trưởng bị bại trong cuộc tranh giành ngôi gia chủ mỉm cười an ủi hắn Nếu như để ta tới vạch ra chỗ sai lầm lớn nhất cả đời này của nhạc phụ thì đó chính là người không lập ngươi là người thừa kế gia chủ bùi gia Nếu tương lai mà bùi gia thất bại thì nguyên nhân chính vì điểm này. Hai người nói chuyện chốc lát thì đã đến hoàn thành, xe ngựa vào chu tức môn rồi từ từ ngừng lại. Bùi Minh Khải xuống xe ngựa nhìn trương hoán thành khẩn nói, ta cũng không có thể giúp ngươi được điều gì. Nếu như ngươi làm rõ việc tranh chấp cùng cha chỉ là bất đồng chính kiến thì ta cho ngươi một đề nghị. ngươi nếu có rảnh thì đừng ngại đến nói chuyện vui vẻ với quan giám lệnh về mối và sắt là dương viêm có lẽ hắn có thể gợi ý cho ngươi dứt lời bùi minh khải khập khiễng đi xa trương Hoán nhìn bóng lưng của hắn mà khẽ lắc đầu nếu hắn là bùi tuấn thì cũng sẽ không dùng bùi minh khải này để làm người thừa kế gia chủ hắn thiện lương phúc hậu thì cố nhiên là ưu điểm nhưng hắn không thích hợp để sinh tồn trong quan trường quyền lực đầy đau thương và máu này đấu tranh quyền lực cho tới bây giờ sẽ không có con đường cố định nào cả Nhưng có một điểm khẳng định thì đó chính là quyết không thể có nửa điểm lòng dạ đàn bà. Nếu có một ngày Bùi Tuấn thực sự trở thành kẻ địch của hắn thì hắn tuyệt không hạ thủ lưu tình. Quay đầu lại, đi môn hạ tỉnh. Trương Hoán ra lệnh một tiếng, xe ngựa quay đầu chạy lên đường thừa thiên môn. Đoàn người đông đảo lại nhằm hướng đại minh cung phi đi. Hôm nay là ngày thứ tư Trương Hoán vào kinh, cũng là ngày thứ hai hắn mở ra thứ quỹ. Ảnh hưởng của chuyện này ở trong triều cũng bắt đầu ngày càng hiện ra. Trên dọc đường... Vô số quan viên thấy xe ngựa của Trương Hoán đến thì đều lui về phía sau nhường lối, hoặc là yên lặng nhìn chăm chú, hoặc là trên mặt tràn ngập miệt thị. Sau 3 năm thôi thì yên lặng thoái lui, bùi tuấn độc chiếm quyền to thì tiếng phản đối rốt cục xuất hiện, thậm chí cũng có không ít quan viên chắp tay làm lễ ra mắt với hắn. Đấu tranh quyền lực đều là như vậy, nếu không có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn bảo đảm, chỉ dựa vào lời lẽ thì không có người nào đi theo. Thậm chí chỉ là chuốc thêm tiếng cười chê mà thôi. Đúng là Trương Hoán có quân đội mạnh cùng thực lực hùng hậu mới khiến cho mỗi một động tác, mỗi một thái độ của hắn ở trong triều đình mới có ảnh hưởng hết sức quan trọng. Đội ngũ xuyên hoàng thành đến trước bậc thềm của môn hạ tỉnh mới chậm rãi dừng lại. Trương Hoán bước nhanh lên bậc thang đi vào phòng nghỉ của mình. Vừa mới vào phòng thì ngưu Tăng Nhụ liền đón chào, đô đốc, có hai sự việc muốn bẩm báo. Nói đi. Trương hoắn vừa đi vừa cởi áo ngoài giao cho thư đồng rồi đi tới chỗ ngồi chờ đợi ngưu Tăng Nhụ bẩm báo. Một việc là thuộc hạ đã tra rõ nội tình chuyện bùi danh điển con của bùi y ỉa người này kém tài ít học, thuộc hạ đồng thời lại kiểm tra bài thi luận trong khoa cử của hắn hoàn toàn giống như bài Chu Minh viết. Hắn xác thật có gian lận. Nhanh như vậy mà đã có kết quả, làm cũng không tệ. Trương hoán đối với năng lực của hắn thập phần tán thưởng bèn cười cười lại hỏi, còn một việc nữa là gì? Một việc khác thì thân binh của Đô Đốc vừa rồi đưa tới một tình báo, Liêu Huy cũng không đi đến phủ của Thôi Ngụ mà là sáng sớm hôm nay thì đi đến phường Tuyên Dương. Phương Tuyên Dương. Trương Hoán ngẩn ra. Hắn đột nhiên tốt ra. Chẳng lẽ hắn đi đến phủ của Thôi Viên? Vâng. Ngưu Tăng Nhụ nghiêm túc gật đầu. Thân binh của Đô Đốc tận mắt thấy hắn theo cửa ngách vào phủ của Thôi Viên. Nguyên lai là như vậy. Trương Hoán cười lạnh một tiếng tự nhủ. Ta gần như quên láo rồi. Hắn lập tức lấy ra từ bản tờ báo tin của Chu Minh đưa cho Ngưu Tăng Nhụ mà dặn. ngươi mau đem cho Liêu Huy bảo hắn trình lên nội các buộc tội bùi y tiết lộ đề thi khoa cử. dung túng con mình gian lận mà chúng tiến sĩ thuộc hạ tuân lệnh mặc dù ngưu tăng nhụ trong mắt tràn ngập nghi hoặc nhưng hắn cũng không dám hỏi gì nhiều chỉ cầm tin bước nhanh đi giữa trưa trong triều nội ngoại đột nhiên truyền ra một tin tức chấn động môn hạ thị lang trương hoán mới nhậm chức cùng ngự sử trung thừa liêu huy liên danh buộc tội con của trung thư thị lang bùi y thì trước đó biết được đề thi khoa cử có dính líu đến gian lận khiếp sợ chờ đợi nghị luận nhau nhau bốn đủ loại quan lại đều biết là trương hoán mở lại tứ quỹ tất có hành động nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ngay trong ngày thứ hai đã ra tay. Trong nhất thời, cả triều đình đều sôi trào, nơi nơi đều nghị luận chuyện này. Chính sự cả đại đường cơ hồ đều dừng lại, mỗi người đều mỏi mắt mong chờ. Phảng phất những đám lớn mây đen theo gió cuốn mưa bay bay về phía bầu trời Trường An. Cho một tiếng vang thật lớn, chén trà trên bàn bị chấn động nảy dựng lên, lăn xuống đất rơi nát bấy. Bùi Tuấn tức giận đến mặt mày xanh mét, cơ hồ là quát với Bùi Y Y, xem ngươi làm chuyện tốt gì? Hiện tại làm ta phải xuống nước như thế nào đây? Anh, chuyện này thập phần bí ẩn, em cũng không biết trương hoán như thế nào mà biết được. Bùi y sợ đến sắc mặt trắng bệnh, môi run run. Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy anh mình giận dữ đến như vậy. Hắn nơm nớp lo sợ nói, em hôm nay đã gặng hỏi qua Minh Điển, nó luôn cam đoan với em là không có tiết lộ đề thi. Ngu xuẩn! Không tiết lộ đề thi thì làm thế nào nó viết được bài khảo thi tiến sĩ? Tài học nó tới đâu thì người còn không biết sao? Bùi tuấn tức giận đến nói nhanh mà cũng không nói ra được lão vốn tưởng rằng chẳng qua trương hoán bắt lấy vài đứa con cháu bất lương họ xa của bùi gia đã làm sàng làm bậy. như vậy lão sẽ thực thi trừng phạt cho qua chuyện nhưng không nghĩ tới trương hoán lại vạch trần bùi y lìa ra năm trước chính lão lợi dụng vụ án em vợ thôi hiền tiết lộ đề thi khoa cử để giáng cấp thôi hiền từ lại bộ thị lan xuống nhưng hôm nay không ngờ vừa xong vụ trước thì thấy ngay bùi y cũng lại như thế bảo sao mà lão lại không nổi giận lôi đình còn ngươi nữa Bùi Tuấn quay đầu nhìn chừng mắt bùi đạm danh xuôi tay đứng yên ta cho ngươi đi điều tra cái tên thư sinh kia, tại sao ngươi không có tin tức? Nếu như ngươi điều tra ra sớm hơn thì ta sẽ bị động như vậy sao? Bùi đạm danh túi đầu không dám nói lời nào, sự thực buổi sáng bùi Tuấn mới giao cho nhiệm vụ, hắn làm thế nào có thể tra ra kết quả nhanh như vậy được? Thậm chí trong tay hắn còn chưa có tìm được một đầu mối nào. Mặc dù có chút oan uổng nhưng bùi đạm danh lúc này làm sao dám thanh minh? Bùi Tuấn chắp tay đằng sau đi qua đi lại ở trong phòng. Trong đầu rất nhanh tự đánh giá nguyên nhân hậu quả chuyện này. Người buộc tội là Trương Hoán cùng Liêu Huy, mà Liêu Huy là tâm phúc của Thôi Ngụ, như vậy là cả Thôi Ngụ cũng tham dự. Chẳng lẽ hai người Trương Hoán cùng Thôi Ngụ lại liên minh nhanh như vậy sao? Bùi Tuấn lắc đầu, liên minh không phải là trò chơi của trẻ con, cứ nói liên minh là liên minh được. Lao đúng là biết Trương Hoán cùng Thôi Ngụ có rất nhiều ích lợi khó có thể dung hòa với nhau, cho nên mới yên tâm để Trương Hoán vào môn hạ tỉnh bị mất quyền lực. nhưng hắn lại tung đòn sát thủ mở tứ quý ra, đây là sai sót của mình. Bùi tuấn thở dài, sớm biết rằng thì cứ để cho hắn làm công bộ thượng thư, đổi vương ngang tiến vào môn hạ tỉnh. Anh, cái này làm sao bây giờ? Bùi y rụt rè hỏi, hắn lo lắng nhất là mình bị liên lụy mà mất ghế quan. Còn có thể làm sao bây giờ? Bùi tuấn dài giọng gói ra đến khó chịu, nếu trương hoan dám ký tên buộc tội, hắn tất nhiên đã nắm giữ đủ chứng cứ. Hiện tại cũng chỉ có thể thí tốt giữ tướng. Nếu không vụ thôi hiền mất trước quan chức kia ta không cách nào ăn nói với bách quan. Hắn thấy mắt bùi y y lộ ra vẻ sợ hãi thì lạnh lùng cười nói, ngươi sợ cái gì? Ta cũng không phải nói ngươi. Minh Điển phải bị bãi quan, đây là khẳng định. Thứ hai cần đem trách nhiệm để lộ bí mật đổ lân đầu quan viên chủ khảo. Coi như chắc chắn là hắn cố ý để lộ, ngươi hiểu chưa? Quan chủ khảo khoa cử đầu năm là lễ bộ tả thị lang Nguyên Tái, hắn mặc dù rõ ràng phụ thuộc Bùi Tuấn, nhưng còn lâu mới nói tới là tâm phúc. bùi y hơi suy nghĩ một chút liền bừng tỉnh hiểu ra ý của đại ca là chủ động cách chức bùi minh điển giành được tiếng tốt là không làm việc tư tình nhưng lại không gây tổn thương gân cốt thậm chí có khả năng đem tâm phúc xếp vào lễ bộ có thể nói một mũi tên chúng hai đích mặc dù con mình không giữ được chức quan nhưng sau này còn có thể đi từ dưới địa phương lên còn chính mình lại có thể khéo léo thoát khỏi hiềm nghi hắn nhịn không được tự đáy lòng than thở đại ca thật sự là cao minh bùi tuấn nhẹ nhàng ruốt trong dâu cũng đáp ý cười chương Hoàn muốn cùng lao đấu thì vẫn còn non nớt một chút đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn rập. chỉ thấy bùi Hưu bước dài bước vào cửa sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc không người thi lễ liền nói anh anh cũng đã biết tin tức mới nhất chứ ngay một canh giờ trước quan viên môn hạ tỉnh đột nhiên đem hai quỹ bên ngoài chu tức môn mang về bùi tuấn ngẩn ra đây là ý gì không chỉ có như thế ngự sử trung thừa liêu huy cũng công khai phát biểu thanh minh tỏ vẻ muốn rút bản tấu buộc tội về Bùi hưu thở dài một hơi đầu tiên là cao giọng buộc tội bùi Y lại đột nhiên rút về hai quỹ, cấp bách tiếp theo là liêu huy lại thay đổi chủ ý mặc dù là cái gì anh cũng không làm, nhưng những biến đổi linh hoạt đó chẳng lẽ anh còn không hiểu dụng ý thực sự của trương hoàn sao. Mắt bùi tuấn từ từ khép lại, lên giọng ra mặt rồi lại khiêm tốn kết thúc, tình huống như thế chỉ có một khả năng, đó chính là bị người gây áp lực rất lớn. Mà áp lực trừ bùi tuấn ra thì ai còn làm được. Chương hoán cũng là ngầm thị ý nếu như chính mình không có đoán sai thì hiện tại hai quỹ hẳn là lại mở ra rồi. Danh môn. Chương 249, điều kiện của ta. Quyền 3, tung hoành hoàn hải. Chương 250, điều kiện của ta. Nghĩ vậy, lão lập tức căn dặn Bùi đạm danh, ngươi hiện tại phải đi chu tức môn nhìn một lần xem hai quỹ có đang ở đó không, rồi lập tức bẩm báo với ta. Vâng. Bùi đạm danh xoay người chạy đi như bay, Bùi tuấn ngồi xuống nhắm mắt lại không nói một lời. Bùi Hưu cùng Bùi Y y nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống. Trong phòng thập phần yên tĩnh không ai nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi tin tức của Bùi Đạm danh. Tước chừng qua nửa canh giờ, tiếng bước chân thùng thùng đột nhiên vang lên trên hành lang ở bên ngoài. Bùi Đạm danh như một trận gió xông vào, lớn tiếng bầm báo: Gia chủ, hai quý cũng lại đã bày ra. Trương Hoán Giáp chủ mũ mão đầy đủ chỉ huy gần ngàn binh lính tự mình đứng bên cạnh hai quý hộ vệ. Đúng lúc bãi chiều nên trước cửa chu tước môn cơ hồ tất cả đều là quan viên các bộ, các tỉnh. Thanh thế thập phần to lớn. Mắt Đùi Tuấn từ từ mở ra, trong mắt tràn ngập mất mát cùng bất đắc dĩ. Cái gì mà để lộ bí mật khoa cử, cái gì mà buộc tội Trung thư Thị Lang, tất cả chẳng qua chỉ là phần giới thiệu cho Trương Hoán hắn mà thôi. Chính mình còn nổi trận lôi đình vắt hết ốc nghị đối sách. Bùi Tuấn cười khổ một phen. Trương Hoán này vừa thu lại vừa phóng, nắm bắt thời cơ thập phần khéo léo. Cứ như vậy, thủ lĩnh phái chống đùi đảng vô hình trung đã được tạo lập. Lúc này, Đùi Hưu chậm rãi nói: Đại ca. Có câu đệ một mực đã muốn nói với ca. Giang Sơn Đại Đường cũng không phải thiên hạ bùi ra chúng ta. Đại ca độc tài quyền to chưa chắc đã là chuyện tốt. Từ lần này Trương Hoán dùng tứ quỹ cùng án lộ khoa cử để thử dò xét phản ứng của đủ loại quan lại liền nhận thấy, một bộ phận rất lớn trong quan viên trong triều đều là bất mãn trong lòng. Đại ca không bằng nhận cơ hội giảm bất quyền. Được rồi. Bùi Tuấn không nhịn được cắt đứt lời của hắn ngươi cho là bây giờ cũng như ngày trước, bảy đại thế gia kiềm chế lẫn nhau sao. Ta giảm bất quyền thì ai còn có thể khống chế được thôi Khánh Công, chu thử đây. Lại còn bọn Lý Hy Liệt, Lý Hoài Quang ai nấy đều tựa như lang giống như hổ. Còn chờ gì ở triều đình đại luận này, người nghị cũng đơn giản, bất quyền, để cho ai, thôi ngủ sao. Vậy đám người vương ngang, sở hành thủy, Lý Miễn muốn quyền từ ta thì ta làm sao chia đây. Cho bọn họ, vậy thì thôi Khánh Công, chu thử, chương hoán lại lấy cái gì lấp đầy một miệng bọn họ. Nhị đệ, hiện tại không phải lúc thôi Viên làm tướng quốc nữa. Chính lúc Bùi Hưu muốn tranh luận thì Bùi Tuấn lại vung tay lên lạnh lùng nói, chuyện này ngươi cũng không cần nói với ta, nếu ngươi thực sự chịu giúp ta bây giờ thì ngươi hãy cùng con rể ta mà nói chuyện, hỏi xem hắn cuối cùng muốn gì. Bùi Hưu bất đắc dĩ, đành phải yên lặng gật đầu, rồi cũng chắp tay đi. Bùi Y thì ở bên cạnh đợi hắn vừa đi lập tức nói, mới vừa rồi nghe đại ca nhắc tới thôi Khánh Công cùng chu thử, để lại có một kế. Bùi Tuấn cười nhạt nói, không cần ngươi nói, ta đã sớm thu xếp rồi. Đầu tháng 11 năm tuyên nhân thứ sáu, trương hắn vào kinh ngày thứ tư đột nhiên giấy lên cơn báo truy cứu trách nhiệm. Hắn buộc tội Trung Thư Thị lang Bùi Ý, Ý Dung Túng con mình gian lận khoa cử làm ở trong triều nổi lên sóng to gió lớn. Có quan viên nhìn hắn cười nhạt, có quan viên lại tràn đầy hy vọng với hắn. Nhưng cũng có người với hắn lại tràn ngập cửu hận khắc cốt, tỉ như, như Dương Quận Vương thôi Khánh Công, hắn Trung Quận Vương chú Thử. Năm nay tháng 11 lạnh leo khác thường, mấy ngày trước tuyết đã ngừng rơi. trong chợ phía đông trường an cũng không thấy ồn ào náo động bận rộn như ngày thường trên đường cái vắng canh tiết trời giá lạnh khiến cho mọi người cũng lười ra khỏi cửa mặt đất đóng băng đông cứng lại sáng loáng giống như được dát bạc tất cả người đi đường đều dè dặt bám vào tường mà bước thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xe ngựa bị trượt đổ nghiêng lăn vào bên đường những lũ băng thật dài trông như những thanh đoạn kiếm thủy tinh rắt ở dưới mái hiên ở cách lối vào chợ phía đông không xa là khu vực chuyên môn buôn bán châu đáu ngọc bích nơi này có trên trăm cửa hiệu lâu đời thật danh tiếng Châu đáo tiêu thụ ở bảy thành trì lớn cũng xuất phát từ nơi này, ngay cả Hoàng Cung cũng không ngoại lệ. Mỗi một cửa hàng đều có sân ăn sâu vào trong, phía sau cửa hàng phần lớn là xưởng gia công châu đáo. Nô Châu Việt bảo là một nhà bán châu đáo rất bình thường, bề ngoài không lớn. Được coi là hạng chung ở trong 108 cửa hàng kinh doanh châu đáo tại chợ phía đông, làm ăn cũng tạm đủ sống. Nhìn bề ngoài thì có vẻ nó kinh doanh châu đáo Ngọc Thạch sản xuất từ vùng Nô Việt. Nhưng trên thực tế hàng hóa nó kinh doanh phần lớn đến từ Tây Vực. Nếu như tiến thêm một bước để phân tích cửa hàng nhà này thì nó có thêm một thân phận khác, chính là trung tâm tình báo của trương hoán thiết lập tại Trường An. Trường An mà phát sinh việc lớn nhỏ gì thì thông tin mỗi ngày cứ đưa đến nơi này, rồi từ đây chim bổ câu chuyển đến lũng hữu. Tại Trường An, nuôi chim câu chuyển tin tức đã trở thành mốt. Không chỉ có người nhà danh gia vọng tộc, rất nhiều đại thương gia cũng nuôi chim bổ câu đưa tin để gửi đi tin tức thương phẩm các nơi. Trong số 108 nhà bán châu áo, Ít nhất có 30 nhà có được đàn chim đưa tin của chính mình. Ngô Châu Việt bảo cũng không ngoại lệ, có điều chim bổ câu đưa tin của nó lại không phải dùng để truyền tin tức tình hình thị trường. Trưởng quỹ Ngô Châu Việt bảo họ hồ là một người trung niên hay cười hết mắt, giúp mọi người làm điều tốt là lẽ sống của hắn. Cho dù là người hầu, quan khách hay là tên khất cái xin cơm thì hắn đều đối xử tử tế với bọn hắn nên tại chợ phía đông có tiếng thiện nhân. Hôm nào vào sáng sớm, hồ trưởng quỹ cũng thường tới để mở cửa tiệm. lại gọi là mấy người làm thuê ra súc băng tuyết trước cửa phòng ngừa khách khứa đi vào bị trừ ngã hôm nay làm ăn coi như không tệ mới mở cửa liền có một nam nhân bộ dáng như quản gia tiến vào phía sau còn có một người nha hoàn tuổi còn trẻ đi theo hồ trưởng quỹ liếc mắt liền nhận ra người vào trong quán là khách cũ nhị quản gia của thịnh vương phủ hắn vội vàng để sổ sách xuống rồi cười ha ha đón chào trời lạnh như thế này mà vẫn đến tiền quản gia khổ cực rồi mau vào uống chén trà nóng hắn liếc liếc mắt nhìn nha hoàn phía sau Tuy là nha hoàn nhưng ánh mắt lại có chút nạ mạn. Hồ trưởng quỹ lập tức hiểu được, é e là tiểu thư nhà Thịnh Vương ra muốn mua châu náu Quả nhiên, hắn vừa dứt lời thì nhị quản gia liền xua tay nói, không cần làm tiền, ngày mai con gái gia chủ Dương Huyền, chủ của ta sẽ xuất giá, cần mua một số trang sức thượng hạng, chúng ta tới lấy một chút mang về phủ cho tiểu thư chọn lựa. Vâng, vâng, vâng. Hồ trưởng quỹ mặt mày tươi cười, hắn vừa muốn nói tự mình đưa đi thì đúng lúc này. hắn liếc mắt thoáng nhìn thấy giữa không trung hai con chim bù câu đưa tin đang một chiếc một sau nhằm hướng bên này bay tới hắn lập tức đổi ý vội vàng triệu phó chủ sự quản lý bên cạnh mà dặn ngươi mau chóng đưa tiền quản gia đến kho nhỏ đi rồi mang đồ trang sức bọn họ lựa đưa đến vương phủ hiểu chưa tôi biết phó chủ sự vội vàng đưa quản gia cùng nha hoàn của tiểu thư đến phòng bên cạnh còn hồ trưởng quỹ thì vội vàng nhằm hướng hậu viện chạy đi chuồng chim bù câu ở một chỗ cao trong hậu viện hai con chim bồ câu vừa đến đã hạ xuống đang kêu gục ngủ nhìn xung quanh trên đùi chim bồ câu cũng cột hai ống tin hồ trưởng quỹ thuần thục gỡ tin xuống ống trúc đều giống nhau nói rõ đây cùng là tê phong thơ mà đỉnh ống trúc lại có màu cam hồ trưởng quỹ bị dọa sợ mất mật phong thư này có dấu hiệu là cấp tốc hắn lập tức luôn cuống tay chân bèn khoác thêm một chiếc áo bảo bên ngoài rồi chạy ra cử trước vừa chạy vừa gọi mau đưa xe ngựa đến đây ta muốn đi ra ngoài trưởng quỹ đường bên ngoài rất trơn đi xe ngựa rất nguy hiểm phu xe ngồi ở cửa vội vàng đứng lên nói đường chân cũng phải đi để ta đánh ngựa cho nhanh phu xe bất đắc dĩ đành phải chạy xe ngựa xe ngựa chuyển bánh nhằm hướng phường vĩnh lạc chạy tới rất nhanh hôm nay là ngày thứ hai buộc tội bùi y cũng là hôm triều đình nghỉ bộ trầu từ sáng sớm trong phủ trương hoán liên tiếp có vài nhóm quan viên triều đình đến tới thử thăm dò khuynh hướng trương hoán với đại quan cũng có đám hy vọng trương hoán có thể dẫn dắt một lớp quan viên cấp dưới còn có kẻ nhận lệnh của chủ nhân đến đây tặng lễ mấy người trong phủ. Xe ngựa lui tới, trước phủ ngày xưa vắng lạnh bắt đầu náo nhiệt. Lúc giữa trưa, một chiếc xe ngựa sang trọng rừng ở trước cửa phủ Trương Hoán. Lại bộ thị lang bùi hữu từ xe ngựa đi xuống, hắn đánh giá phủ mới này một phen rồi cất bước đi lên trên bậc thang. Bên trong thư phòng, Trương Hoán mở bức thư tin chim câu trước mặt. Đây là thư đặc biệt hỏa tốc mà hồ trưởng quỹ vừa mới đưa tới. Trong thư nói dân tộc thổ Phiên đã cử sứ thần đến quận Kim Thành nguyện hiến tiểu công chúa tộc thổ Phiên gả cho Trương Hoán làm vợ. Của hồi môn là 30 vạn bò dê, điều kiện dân tộc thổ Phiên yêu cầu là duy trì hiện trạng, dùng quận Trương Dịch là danh giới, hai bên chung sống hòa bình. Mà ở cuối thư lại bổ sung một tình huống quan trọng. Người cắt La Lộc và người Bạch Phục đột quyết liên hợp tiến công quy mô Bắc đỉnh, người hồi hột đánh nhau tại An Tây gặp địch ở hai mặt nên rất có thể sẽ rút đại quân tại An Tây. Cái này thật sự là một chuyện lớn. Trương Hoán không khỏi trầm tư. Khi sứ giả dân tộc thổ phiên đến thì người cắt La Lộc và người Bạch Phục Đột Quyết liên hợp tiến công Bắc Đỉnh. Thời gian rất là trùng hợp, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp sao? Không, hẳn không phải vậy. Người cắt La Lộc cùng người Bạch Phục Đột Quyết luôn luôn đều thần phục với hồi hột. Lần này xâm nhập xuống phía nam nếu như không có thế lực bên ngoài giúp đỡ thì bọn họ không có khả năng tùy tiện phản loạn. Nếu như là Đại Thực ủng hộ bọn họ thì Đại Thực cũng tự mình xuất binh mới đúng. Nếu như loại trừ Đại Thực. vậy còn lại cũng chỉ có thể là người tộc thổ phiên giờ phút này trong đầu trương hoán phát họa ra một bức họa đồ chiến lược suy diễn rõ ràng đúng lúc hai tuyến chiến dịch an tây cùng hà tây đồng thời bộc phát tán phổ xích tùng đức tán tộc thổ phiên bị hám trong nguy khốn ở thổ hòa la rồi sau đó địa khu hậu cần cửu khúc lại bị quân đường chiếm đoạt viện quân la tà vô phương trợ giúp nhưng vào lúc này trời đông giá rét nên chiến sự không thể không tạm dừng cái này đã cho người tộc thổ phiên một cơ hội tàn viện quân người tộc thổ phiên không cách nào đến an tây Họ liền suối giục người cắt la lộc cùng người bạch phục đột quyết, lệnh bọn họ từ phía sau tiến công Bắc Đỉnh. Cứ như vậy quân hồi hột tiến công An Tây hai mặt thụ địch nên không thể không rút lui về Bắc. An Tây được giải nguy, nhưng tình thế Hà Tây đối với tộc thổ phiên cũng thập phần nguy cấp. Để tranh thủ thời gian trước hết giải quyết mối nguy an tỷ đó lại đối phó Hà Tây, vì vậy tộc thổ phiên liền tuân theo phương kết thân để tạm sống. Nghĩ vậy, Trương Hoán đã hoàn toàn có thể phán đoán ra ý đồ chiến lược tộc thổ phiên. Rất rõ ràng. Bọn họ là muốn kết thân là để trì hoan thời gian, một khi bọn họ ổn định tình hình An Tây thì tất nhiên sẽ phản công Hà Tây. Trương Hoan chắp tay đằng sau chậm rãi đi lại ở trong phòng. Cướp lấy Hà Tây là chiến lược mà hắn đã sớm định ra trước, sẽ không bởi vì công chúa tộc thổ phiên và mấy con bò dê mà thay đổi. Sở dĩ hắn dừng quân ở trương dịch vì cùng lúc là mùa đông đã tới, mà một nguyên nhân quan trọng khác là hắn hy vọng được triều đình tránh thức trao quyền, đem việc thu phục Hà Tây. an tây nâng lên trở thành ý chí quốc gia khiến cho cuộc chiến tranh tây của hắn trở nên hợp lý hợp pháp với lúc quân đường cố thủ đơn độc ở sơ lạc phái tới toán người tào hắn thần cái này cho hắn có cớ xuất binh nhưng thời gian đã không cho phép hắn kéo dài mà không quyết định nhưng chuyện này phải tranh thủ triều đình ủng hộ đồng thời với lúc đánh hà tây trương hoán lại trầm tư chỉ chốc lát rồi dứt khoát hạ lệnh cho thân binh bên người truyền mệnh lệnh của ta đến Lũng hữu lệnh cho bùi minh viễn làm chủ đàm phán hiệp thương cùng sứ giả tộc thổ phiên về sở hữu quận đôn hoàng lại lệnh cho hạ lâu vô kỵ trong vòng 10 ngày tiến công quy mô quận tự tuyển lệnh cho cánh quân của vương tư vũ từ quận đôn hoàng xuất binh phối hợp cần phải trước năm mới tiêu diệt toàn bộ quân hà tây của tộc thổ phiên không được để bọn họ rút về an tây thân binh lĩnh lệnh xoay người chạy đi ra ngoài đúng lúc này từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của tôn quản gia lao gia lại bộ đùi thị lang đến lao gia có cần gặp hắn sao Trương hoán tinh thần chấn động hắn lập tức từ bỏ dòng suy nghĩ về tây vực mà hạ lệnh mau đưa bùi thị lang vào trong thư phòng của ta trương hoán hôm nay cũng không đi đâu chính là vì chờ bùi tuấn hắn biết bùi tuấn tất nhiên muốn đàm phán cùng mình chỉ chốc lát bùi hưu có quản gia dẫn đường đi tới thư phòng của trương hoán vừa vào cửa hắn liền ha hả cười nói phủ đệ mới của cháu cũng không tệ ngay cả lao phu cũng phải hâm mộ không thôi bùi nhị thúc rêu cận cháu rồi một tòa phủ cũ trăm năm không đáng giá nói chuyện trương hoán vội vàng cười mời bùi hưu ngồi xuống lập tức hai ả nha hoàn đi vào dâng lên trà thơm nóng hổi bùi hưu hấp một ngụm trà nóng vừa cười nói cháu cũng đừng xem thường phủ đệ này nó chính là ở vào ngôi cựu ngũ trường ăn đó năm đấy trương tiểu bởi vì nó cũng bị không ít người buộc tội ngay cả phủ đệ hiện tại của bùi tướng cũng là phủ đệ của dương quốc trung năm đó nên cũng không thể không di chuyển về hướng nam một đoạn thái hậu lại đem thưởng cho ngươi ân điển như thế ngươi cần phải nhớ kỹ trương hoán chợt không khỏi tự dễu cười cười đáp cháu tài hèn học ít những điều này cũng không biết khó trách thái hậu lại hỏi cháu ở đây như thế nào nguyên lai tòa nhà này lại có lịch sử như vậy bùi hữu lắc đầu cười nhạt nói kỳ thật cháu cũng không phải tài hèn học ít gì cả năm đó khi cháu vào học tại thư viện bắc đô thái nguyên thì ta nghe nói hàng năm đều đạt đệ nhất chỉ tiếc con của thôi khánh công làm vụ án giả mạo công trạng để cháu không có cơ hội tham gia khoa cử thực sự kẻ tài hèn học ít hẳn là bùi minh điện bị cháu buộc tội gian lận khoa cử mới đúng ba câu hai lời bùi hữu liền đi vòng đến việc chính Hai người đều trầm mặc Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng Một lúc lâu sau trường hoán cười cười mà hỏi Bùi nhị thúc chính là hy vọng cháu rút lại lời bộ tội Không Không không, Cháu hiểu lầm ý tứ của ta Bùi hữu liên tục phủ nhận Hán trịnh trọng nói với trường hoán Ta đây lần tới là do nhạc phụ cháu Cũng là bùi tướng quốc ủy thắc cùng cháu nói về chuyện này Mặt khác Ta cũng hy vọng cháu cùng bùi tướng trong lúc đó Việc công là việc công Chuyện riêng là chuyện riêng. Ngan vạn lần đừng bởi vì chính kiến không hợp mà làm tổn thương tình cha vợ con rể. Được. Trương Hoán gật đầu rồi sảng khoái nói, cháu cũng không thích vòng vo, vậy cách nhìn của bùi tướng quốc về chuyện này là thế nào, mời bùi nhị thuốc nói rõ. Bùi hưu do dự một phen, liền nói, bùi minh điển gian lận khoa cử là sự thực. Nhưng bùi y cùng chuyện này xác thật không có liên quan gì, quan chủ khảo lúc đó là lễ bộ thị lang nguyên tái, là hắn cho bùi minh điển đỗ tiến sĩ, cũng là có sơ suất trong trách nhiệm. tướng quốc sơ bộ có ý kiến là cách chức linh đài lang của bùi minh điển vĩnh viễn không dùng nữa nguyên tái thiếu sót trong trách nhiệm thì biếm làm tư mã quận kiểu giang không biết cháu nghĩ như thế nào trương hoán không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng chuyện cũng như hắn dự liệu bùi tuấn thi tốt giữ xe khéo léo chuyển hướng mâu thuẫn mặc dù kết quả hơi hoan cho nguyên tái tương lai có cơ hội lại dùng hắn mấu chốt là mục đích của mình cũng đã đạt tới hắn cũng không hy vọng làm lớn chuyện này thêm trương hoán mỉm cười đáp bùi tướng quốc làm việc không thiên tư tình hiếm có cháu hoàn toàn đồng ý quyết sách của ngài án bùi minh điện gian lận chẳng qua là khai trương khúc dạo đầu cuộc tranh giành với bùi ra mà thôi cho nên thái độ của trương hoán hoàn toàn nằm trong dự liệu của bùi hữu hắn tìm đến trương hoán cũng không phải thật là vì nói chuyện này nếu song phương đều biết rõ ràng trong lòng thì bùi hữu liền chậm rãi nói đến chủ đề câu chuyện hôm nay hiện ở tình hình rối loạn trong triều thì rất nhiều người đều nói là do bùi tướng làm mất quyền lực trung thư tỉnh gây ra kỳ thật không phải Chủ yếu là do thuế thu được giảm mạnh, dân sinh khó khăn gây nên. Cái lớn không đề cập tới, chỉ lấy giá gạo trường an mà nói. Một đấu gạo 280 tiền, nhưng năm trước mới là 60 tiền một đấu, tăng gần gấp 5 lần. Dân chúng trường an khổ không thể tả, nhưng muốn nói đến nguyên nhân của nó thì đầu tiên chính là biến động thôi ra làm cho thôi khánh công xuôi nam chiếm cư giang hoài, ngăn cản tiền lương giang hoài nhập kinh. Hàng thứ yếu là chu ở thuộc trung trường kỳ thi hành chính sách tàn bạo khiến dân chúng thuộc trung lầm than. Cùng lúc số lớn dân chạy nạn trốn vào quan trung làm gia tăng gánh nặng triều đình. Về phương diện khác cũng làm triều đình mất đi nguồn thuế ở thuộc trung. Mặc dù cháu đã đuổi Chu thử ra ba thuộc được trên dưới trong triều cổ Vũ, nhưng muốn khôi phục lại tình cảnh như trước thì cũng cần thời gian dài. Nghĩ đến tình trạng quẫn bách của triều đình làm cho bùi hữu nhiều năm dư trước hộ bộ thị lang không khỏi thở dài một tiếng mà tiếp tục, mặc dù bên trong kho thái thương vẫn còn có một chút gạo tồn. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được đến trung tuần tháng 1 sang năm. Từ đó về sau lại đúng lúc gặp thời kỳ giáp hạc, khi đó thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Cháu thử nói xem ở đâu còn lương thực có khả năng cung cấp cho Trường An. Ý tứ của Bùi Hữu thì Trương Hoán rõ ràng, đơn giản chính là hy vọng hắn xuất lương thực ra. Trương Hoán lại giả bộ hồ đồ cười nói, sao triều đình không điều lương từ Hà Đông? Hoặc là từ vùng điều lương tương dương đến Trung Nguyên? Ánh mắt Bùi Hữu buồn bã, hắn lắc đầu đáp, cháu không biết rồi, ba năm nay Hà Bắc hàng năm đại hạn. Lương thực Hà Đông đều điều đến Hà Bắc để cứu tế. Nhưng họa vô đơn chí, năm nay Hà Đông cũng gặp nạn hạn hán. Ba tháng không có một giọt mưa, vào tháng 6 thì 11 quận giàu có và đông đúc nhất Hà Đông lại nổ ra nạn châu chấu làm tổn thất nặng nề. Đừng nói tiếp tế cho Hà Bắc, ngay cả tự thân cũng khó đảm bảo. Trung Nguyên bị Lý Hoài Quang chiếm đoạt, hắn trên danh nghĩa phục tùng triều đình, trên thực tế cũng giống như thôi khánh công và chu thử cắt cứ một phương. Không chỉ có không giao tiền lương, còn muốn xin nhúng tay vào triều đình. Còn như bên phía tương dương, có lý hy liệt hoành hành một gói, vương ngang cũng không biết làm sao. Nói tới đây, đùi Hữu đầy lo toan cũng không muốn đánh đấu cùng trương hoán nữa, hắn lo lắng nói, hiện tại đại đường trên dưới, duy nhất chỉ có thể trông cậy vào chính lũng hưu. Lũng Hữu từ trước giàu có và đông đúc, cháu lại thống trị có phương pháp, vài năm nay năm nào cũng được mùa. Nghe nói tồn kho lương công đã gần đến ngàn vạn thạch, bùi tướng quốc hy vọng cháu có thể thay triều đình chia lo một ít. Không chỉ có tất cả quan lại cảm kích. trăm vạn dân chúng trường ăn cũng ghi nhớ kỹ ơn đức lũng hữu trương sứ quân sự tán tụng của bùi hữu tựa hồ không có tác dụng gì chỉ thấy trương hoán nhướng mày nói mấy năm nay lũng hữu tồn một ít lương thực không sai nhưng đầu tháng phát triển cho dân chúng tại thuộc trung liền dùng đến 200 trăm vạn thạch lại còn đảm bảo quân lương tây trinh hà tây còn có bình ổn giá lương thực nói về điểm này thì lương thực cũng gần vừa đủ thật sự không có dư thừa lương thực trương hoán chỉ sợ lực bất toàn tâm nói đi nói lại kỳ thật chính là vấn đề điều kiện Lúc này Trương Hoán đã hoàn toàn rõ ràng dụng ý của Bùi Tuấn. Lao cũng không muốn thay đổi hiện trạng trung thư tỉnh chỉ để làm vì, cũng không tưởng từ bỏ độc tài quyền to. Có điều Lao chuẩn bị nhượng bộ đối với mình thì cảm thấy không cam lòng, liền muốn để mình giải quyết nguy cơ lương thực trường An. Danh môn chương 250, gặp lại ngoài ý muốn Quyền 3, tung hành hoàn hải